Ô Chí bất đắc dĩ nói: "Nếu không phải là Sích Phong, hắn không cần như vậy tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Xin lỗi, phải xin lỗi." Hỏa Phượng lộ ra một cái thắng lợi vậy biểu tình, cao ngạo kêu lên. Ô Chí xem như là nhìn ra, hai cái này đàn bà chính là Sĩ Diện, các nàng là hành liên sơn lão đại xuất đầu. Ô Chí lại căn bản không cố các nàng bộ mặt, trực tiếp đem đối phương giết chết, cái này làm cho các nàng cảm thấy bị Ô Chí khinh thị. Nếu không phải là bởi vì Sích Phong xuất hiện, Giữa song vương khẳng định có một hồi tranh đấu Được rồi, là xích phong tính phúc Ta đây cái làm chủ nhân chỉ bị khuất một cái tốt Ô chí ở trong lòng nói rằng Hắn có thể cảm giác được Đối phương cũng không phải cố tình gây sự người Hai vị, mới vừa rồi là ta ô chí lô mãng Hiện tại trịnh trọng hướng hai vị xin lỗi Còn hy vọng, hai vị không nên đem vừa rồi việc thả đang thưởng thức Ô chí rất là thành khẩn hướng lưỡng người nói Nhưng trong lòng của hắn là không ngừng đích nói thầm Cái này tất cả là chuyện gì a? rõ ràng là các nàng xen vào việc của người khác nhưng bây giờ khiến Lão Tử xin lỗi, Sích Phong a Sích Phong, vì ngươi, Lão Tử gương mặt này xem như là mất hết. Ừ, thoạt nhìn vẫn tính là có thành ý, xem ở Sích Phong mặt mũi của ngươi vòng qua ngươi, hòa phượng một bộ rất là đại độ su thế, càng thêm khiến Âu Chi cảm thấy không nói gì. Từ cuối cùng, tên kia Tả Nguyệt Quyết Huyền Nguyệt cũng không có sắp nói, tất cả đều là tên này nữ nhân yêu mở miệng nữa, bị một cái nữ nhân yêu rào rào hấn, Âu Chi cảm thấy hết sức buồn bực. Xích Phong, Lão Tử muốn đi Hoàng Thành, ngươi có tính toán gì không? Ô Chí mắt lén nhìn phía Xích Phong, hảo tựa như nói, Lão Tử khuôn mặt đều đã mất hết, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Xích Phong có chút ngượng ngùng đứng lên, lại quay đầu nhìn về Hòa Phượng, Phượng Nhi cô nương, các ngươi định đi nơi đâu? Tinh không tiềm long bảng lập tức phải mở ra, không bằng chúng ta cùng đi Hoàng Thành chứ? Biểu tình kia quả thực tiện tới cực điểm, bẩn thỉu đến mức tận cùng. Thế vậy, Ô Chí trực tiếp liếc một cái, cảm thấy đau đầu. Mắt thấy hỏa phượng sẽ mở miệng đáp lại, huyền nguyệt rốt cục nói, không cần, ta không thích cùng người khác cùng nhau. Vừa nói, thân hình thoát một cái, nhanh chóng về phía trước cấp bách vút đi. Hỏa phượng kiềm nhiên ngắm xích phong liếc mắt, sau đó nhanh chóng theo sau. Như vậy xem ra, cái này hỏa phượng đối với xích phong cũng không phải là không hề tình ý nha. Ô trí ở trong lòng nói rằng, chương 674, thiên chi tiểu tử. Tiểu tử, ngươi vừa rồi rất kiêu ngạo a. Đợi huyền nguyệt hai người triệt để ở ba người trong mắt tiêu tan chuột, ô Chí xoay người nhìn về phía sích phong, rất là khó chịu nói rằng. Diễn trò, diễn trò, vừa rồi tinh khiết toái là vì diễn trò. Sích phong ưỡn mặt đi tới ô Chí trước người của, nịnh nọt nhất nói rằng. Hơn nữa ô đại ca, ngươi cũng không muốn ta ở độc thân không vâng. Nghe được hắn, ô Chí trực tiếp liếc một cái, là thảo một cái đàn bà niềm vui. Ngươi dĩ nhiên hy sinh lao tử, nếu không nhìn ngươi là huynh đệ ta, ta đã sớm một trưởng vô chết ô trí lạnh rên một tiếng. Hắc hắc, đang bởi vì ngươi là huynh đệ ta, cho nên mới nên vì ta cả đời đại sự phụ trách ta, ngươi cũng nói, huynh trưởng như cha mà, ngươi cũng không thể mặc kệ ta à. Xích phong một bộ làm bộ đáng thương xu thế, một mạch đem khâu nhược tuyết chọc gửi. Đại tẩu, ngươi cần phải thế ta nói chuyện à, ô đại ca có ngươi, tự nhiên không rõ ta đây loại độc thân buồn khổ, hắn là báo hắn không biết đàn ông chết đói à. Xích phong chớp mắt, lại bắt đầu nịnh tuyết. Chỉ là của hắn lời nói thực sự quá to, khiến ô trí trên trán đứa ra hát tuyến. Cút đi, còn có nửa tháng tinh không tiềm long bảng sẽ bắt đầu, ba ngày sau phải tiến nhập Hoàng Thành. Ô trí tức giận quát mắng một tiếng, đối với Sích Phong, hắn là hoàn toàn bất đắc dĩ. Không có cách nào ai bảo Sích Phong là hắn huynh đệ đây. Không thành vấn đề, cam đoan ba ngày sau đến Hoàng Thành. Sích Phong hát hát cười quái dị một tiếng, lớn tiếng kêu lên. Sau đó, đoàn người bắt đầu hướng Hoàng Thành phi bắn đi. Ảm! hai trăm sáu mươi tám hai mươi lăm ảm ba trăm ba mươi bốn năm mươi bảy ảm ba mươi một nghìn chín trăm năm mươi tám ảm hai trăm ba mươi năm ảm ba trăm ảm ba ảm bảy ảm một ảm chín ảm một ảm một ảm một ảm chín ảm một ảm chín ảm một ảm một Ảm 46, Ảm 99, Ảm 99, đổi mới nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, vô đạn song, thích nhất loại này website, nhất định phải khen ngợi. Thiên Dương Thành mặc dù là nhất tới gần hoàng thành thành trì, đồng dạng cần ít nhất 3 ngày. Ô Chí tốc độ của ba người rất nhanh không gì sánh được, trên đường đi không có bất kỳ ngừng kinh doanh, một mạch hy vọng sớm ngày tiến nhập hoàng thành. Ở tinh không tiềm long bảng mở ra trước khi... Hắn cần đem chính mình băng phong hàn liệt đao thăng cấp đến thiên liên Giai, Trong lúc này liền cần tìm kiếm tài liệu, thời gian rất là khẩn cấp. Bất quá cũng may, hắn hiện tại có ba chục triệu đỉnh cấp nguyên thạch, chỉ cần gặp phải thăng cấp tài liệu, mà không sợ vô lực mua. Thật là nhiều người a. Dọc theo đường đi, Khâu Nhược Tuyết nhìn chung quanh tu giả, cảm thán nói: Tinh không tiềm long bảng liên lụy tới thượng cổ tan biến chiến trường, hầu như thần tướng quốc cùng với thuộc tam cực nhị cấp quốc gia thiên tài toàn bộ đều đến, có thể nói là một hồi chưa từng có rầm rộ. Những người này toàn bộ đều là là tinh không tiềm long bảng mà tới. Mặc dù không tham nộ thêm, bọn họ cũng muốn chứng kiến chúng thiên Chi tiêu tử quật khởi. Các ngươi nói, một lần này tinh không tiềm long bảng ai có thể phải số một. Đúng lúc này, một giọng nói truyền vào ô Chí ba người trong hai, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện nhóm tu giả chính nhất bên chạy đi, một bên nghị luận tinh không tiềm long bảng, lập tức khiến cho ô Chí chú ý. Hắn không khỏi chậm lại tốc độ, như thế một cái hiểu rõ đối thủ cơ hội tốt. Cái này còn phải nói sao? nhất định là bát hoàng tử Hạ đỉnh, có người nói bát hoàng tử là tuổi trẻ đệ nhất trong hoàng tử tư chất người mạnh nhất, năm nay mới 28 tuổi, đã đạt được Thiên giai Cửu cấp cảnh giới, thần đỉnh huyết mạch đã bước gần đại thành, thực lực thông thiên, rất nhiều người đều nói bát hoàng tử là nhất có cơ hội tấn chức đại thánh cấp hoàng tử. Bát hoàng tử mặc dù không tệ, Thánh thần tông Nguyên Vũ cũng không kém, đồng dạng là phía chân trời Cửu cấp cường giả, chủ yếu hơn chính là hắn đã luyện thành Thánh thần tông Chấn tông tuyệt học Thánh thần thân thể, lực lượng vô cùng Lực phòng ngự kinh người, không người nào có thể phá, ta cho rằng nguyên vũ mới có thể phải đệ nhất. Thánh thần thân thể dù sao tu luyện chỉ là, mà Đông phương gia Đông phương hạo cũng đã đem chính mình thần châm huyết mạch tu luyện tới. Viên mạng thái độ, triệt để ngưng tụ thành thực thể, có thể nói nghìn năm khó gặp thiên tài, ta cảm giác lần này đệ nhất nhất định là hắn. Mặc ra mạc huyền cơ tốc độ vô địch, tiên thiên đã đứng ở thế bất bại, có cướp đoạt đệ nhất hy vọng. Vũ hóa sơn phi vũ thực lực cường đại, mới có thể trùng kích tốc Ta nguyệt Quốc Huyền Nguyệt cũng không tệ, khuôn mặt đẹp cùng thực lực đều xem trọng, Tiềm Long bảng tốt 5 định có một chỗ của nàng. Sáu phiến môn vô danh yên lặng vô danh, thâm bất khả chắc, đến nay không người có thể bước ra toàn bộ của hắn thực lực, cho dù là Khương gia Khương vô huyết đều không phải của hắn đối thủ, ta đối với hắn rất xem trọng. Thanh Minh núi luôn luôn kiêm tốn, lúc này đây cũng phái ra không ít đệ tử tham gia, Minh 18 cảnh giới đã đạt được thiên giai cựu cấp, thực lực thông huyền, thậm chí có khả năng trùng kích ba vị trí đầu. Mọi người không nên quên còn có một cái ô nha, bất lao sơn đệ tử, không lão tử luôn luôn bất quá vấn thế sự, không nghĩ tới dĩ nhiên cũng phái ra một người tham gia cái này, tình không tiềm long bảng, có thể thấy bọn họ đối với tiềm long bảng coi trọng. những người này nghị luận âm ỉ, khiến ô chi đối với 12 đại thế lực đệ tử thiên tài nhất định có hiểu rõ, âm thầm đem những người này tên nhớ ở tâm lý. đi qua những người này ngôn ngữ, trong đó bát hoàng tử hạ đỉnh, thánh thần tông nguyên võ, đông phương gia đông phương hạo, mặc ra mạc huyền cơ bốn người không thể nghi ngờ là người mạnh nhất đều có hy vọng trùng kích tinh không tiềm long bảng đệ nhất. Còn như Khương Vô huyết, chứ ở dương đám người và bốn người này so sánh với, rõ ràng phải kém thượng một bậc. Thế nhưng Ô Chí lại biết, Thanh Minh Sơn Minh 18 tuyệt đối sẽ không đơn giản. Thanh Minh toan tính quá nhiều, mà Thanh Minh núi luôn luôn kiềm tốn, lúc này đây tinh không tiềm long bảng hắn dĩ nhiên phái ra đại lượng đệ tử tham gia, rất hiển nhiên đối với thượng cổ tan biến chiến trường có mưu đồ. Như thế, cái này Minh 18 tuyệt đối có cùng hạ các loại đỉnh người thực lực đánh một trận. Hạ đỉnh, Nguyên Vũ, Đông Phương Hạo, Minh 18, khi nhìn các ngươi sẽ không để cho ta thất vọng." Ô Chí ở trong lòng nói rằng, trong con ngươi bộ phát ra chói mắt thần mang. Còn như bị mọi người thấy tốt Mạc Huyền Cơ ngược lại không bị Ô Chí coi trọng. Mạc Huyền Cơ lấy tốc độ thủ thắng, mà hắn Ô Chí không sợ nhất chính là cùng đối thủ so với đấu tốc độ, hắn tiêu ngạo nhất cũng là tốc độ. Tốc độ vô địch. Không người nào dám ở trước mặt của hắn nói tốc độ vô địch. Có trò chơi ra tốc phần mềm học, đối với mình tốc độ Ô trí có một loại phát ra từ trong xương tự tin. Những thứ này thiên Chi tiêu tử thực sự là đáng sợ, nếu đều là thiên giai bắt cấp, cửu cấp cảnh giới. Hắn ở trong lòng oán thầm. Đây cũng là hắn duy nhất khuyết điểm. Cho tới bây giờ, hắn mới chỉ có thiên giai tam cực cảnh giới. Hắn tuy là có thể khiêu chiến vượt cấp, cho dù là nhất thiên giai cường giả cấp 9 đều không phải của hắn đối thủ, thế nhưng những thứ này đệ tử thiên tài là một dạng cường giả sao. Trong lúc nhất thời ô trí cảm thụ áp lực lớn lao, Hắn có thể vượt cấp thiêu chiến thiên giai cựu cấp, lại không bao gồm những thứ này thiên chi kiêu tử. Bang vào ta thực lực trước mắt, cùng những thứ này thiên tử kiêu tử chống lại, không có chút nào phần thắng, xem ra còn cần tăng thực lực lên a. Tô Chí ở trong lòng nói rằng. Bất quá áp lực càng lớn, hắn thì càng hưng phấn, lúc này hắn huyết dịch của cả người tựa hồ cũng muốn sôi trào. Hắn khát vọng chiến đấu, khát vọng cùng cường giả chiến đấu. Chỉ có chiến đấu mới là tốt nhất tu luyện đồ kinh. Chỉ có chiến đấu Hắn có thể mao hơn đề thăng, đạt được mình muốn tin tức. ô Chí đột nhiên bước nhanh hơn, nhanh chóng hướng hoàng thành phi bắn đi. Ở trong mắt hắn, lóe ra từng đạo tinh mang, khiến cho người trong lòng rùng sợ. Chương 675, vô tình gặp được. Dọc theo đường đi, ô Chí ba người cũng không phải tịch mịch, vô số tu giả chạy vội, sợ đề tài nghị luận tất cả đều là cái này, tình không tiềm long bảng, không thể nghi ngờ. Hạ đỉnh, Nguyên Vũ đám người đúng là trong những người này lớn nhất nghị luận tiêu điểm. Ba ngày sau. Một tòa thành chỉ thật lớn xuất hiện ở ba người trước mặt của. Mà lúc này, bọn họ khoảng cách Hoàng Thành còn có mấy trong khoảng cách, rất xa, bọn họ đã có thể cảm nhận được một cổ uy thế bức gáp mà tới. Hoàng Thành đứng vững ở đó, dĩ nhiên làm cho một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác, trong lòng không khỏi sinh ra một cổ lòng kính sợ. Mà đến nơi đây, để bày tỏ đối với Hoàng Thành kính nghệ, tất cả tu giả cũng sẽ không tiếp tục phi hành, mà là rơi trên mặt đất hành tẩu. 3. Năm giảm lộ trình, đối với tu giả mà nói, thực sự không tính là quá mức khoảng cách rất xa. Không hổ là thần tướng nước trung tâm, chúng ta bây giờ rời Hoàng Thành còn có 3 khoảng cách năm dặm, ở chỗ này liền có nhiều như vậy tu giả, nếu như vào Hoàng Thành, chẳng phải là càng nhiều. Xích phong tán thán một tiếng, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi, quát to một tiếng, không được. Đón lấy, liền thấy cả khuôn mặt đều thay đổi thương bạch khởi đến. Làm sao? Ô chí hai người tò mò nhìn hắn. Ô đại ca, nhiều như vậy tu giả toàn bộ tụ tập ở Hoàng Thành. Ta quên đặt phòng gian. Lúc này, Sích phong hầu như đều phải khóc. Nghe được hắn, ô trí cùng khâu nhược tuyết sắc mặt cũng trở nên khó xem. Bởi vì tinh không tiềm long bảng, tụ tập ở Hoàng Thành tu giả thực sự nhiều lắm, mà bây giờ cách tinh không tiềm long bảng mở ra chỉ còn lại có thứ này, chỉ sợ hiện tại tất cả khách sạn bình dân đều bị chật nít đi. Đến lúc đó bọn họ tiến nhập Hoàng Thành, thậm chí ngay cả ở ở địa phương cũng không có. Lần này đại điểu, ô trí nhìn chầm chầm Sích phong, gương mặt đen như lấy nổi hắn không thể nói là đến lúc đó làm sao được thông qua đều có thể thế nhưng hắn tuyệt đối không thể để cho khâu nhược tuyết theo chịu tội a xích phong ngươi muốn sống sống làm tức chết ta a ô trí thu hồi sát nhân nhất ánh mắt cột hứng thở dài cái này xích phong thật đúng là hư việc nhiều hơn là thành công khiến hắn nói hai tháng trước đến hoàng thành làm chuẩn bị nửa đường nhưng bởi vì một cái hòa phượng đem tất cả sự tình toàn bộ không hề để tâm xích phong hiện tại cũng biết mình phạm sai lầm như một đứa bé vậy cúi thấp đầu Đi tới ô Chí trước mặt, đỏ mặt nói ra, ô đại ca, ta sai. Nhìn dáng vẻ của hắn, ô Chí tức giận. Toán, chúng ta bây giờ nhanh lên một chút vào thành, có thể còn có thể tìm tới một gian nhà đây. Khâu nhược tuyết vội vã ở bên cạnh hòa giải. Nhìn nhược tuyết mặt mũi của, lần này tạm tha người một hồi. Ô Chí tức giận trừng xích phong liếc mắt, sắc mặt cũng hòa hoan lại. Xích phong mặc dù là sủng vật của hắn, nhưng càng là huynh đệ của hắn, hắn cũng không nở tâm mang hắn. Vẫn là đại tẩu thương ta. Cố Phong lập tức vui vẻ ra mặt đứng lên. "Rác rưởi, cô ngay, chỉ bằng các ngươi loại rác rưởi này cũng muốn đi Hoàng Thành? Cũng không tắc ngâm nước phát liệu chiếu mình một cái, giống các ngươi loại rác rưởi này, nhất định là từ này rác rưởi quốc gia tới." Đột nhiên, nhất đạo tiếng quát mắng truyền tới Ô Chí ba người trong hai. Nguyên bản, đối với lần này Ô Chí cũng không hề để ý, trên con đường này, đồng dạng sự tình bọn họ đã gặp phải rất nhiều. Thế giới này thực lực vi tôn, mà nhiều như vậy tu giả toàn bộ hướng Hoàng Thành tiến lên, Khó tránh khỏi sẽ phát sinh xung đột, đánh lộn tư nhân đấu sự tình thường có phát sinh, cho dù là ô trí ba người, cũng gặp phải hai lần, bất quá bọn hắn thực lực cường đại, treo chọc bọn hắn tu giả đều, bị bọn họ đánh một trận. Đường này như vậy rộng, mọi người đường ai nấy đi, huynh đệ chúng ta như thế nào e ngại ngươi. Thực lực mạnh có thể tùy tiện khi dễ người sao. Đúng lúc này, nhất đạo tức giận tiếng kêu truyền đến, khiến ô trí cảm thấy rất là quen thuộc, hắn nghi ngờ ngẩng đầu, hướng thanh âm kia chuyện chỗ nhìn lại. Chỉ là ở đâu sớm đã vây mãn nhân, khiến hắn căn bản thấy không rõ lắm. hảo giác, nhất định là hảo giác. Ô trí lắc đầu, bởi vì hắn trong lòng người nọ căn bản sẽ không xuất hiện ở đầy thần tướng quốc. Khi dễ ngươi, hắc hắc, hai điệu dai con kiến hôi mà thôi, các ngươi còn không có nhận rõ tình thế sao. Ngoan ngoãn quỳ xuống cho ta mập cường dập đầu mười người khấu đầu, sau đó giao ra trên người tất cả bảo vật, lại tự đoạn một tay, ta có thể suy nghĩ tha các ngươi một cái mạng nhỏ. Đắc ý cuồng vọng thanh âm ở trên trời trở về đãng. Rất xa, ô trí tử trong thanh âm này non cảm thụ được, người này thấp nhất cũng là thiên giai cường giả. Tiểu tử, nhanh lên một chút quỳ xuống dập đầu đi, đây là các ngươi duy nhất mạng sống cơ hội. Thiên giai cường giả uy áp không thể khinh nhận, thế giới này thực lực là hơn, thực lực của các ngươi thấp, quỳ xuống dập đầu mấy cái, đổi về một cái sinh mệnh cũng coi như giá trị. Vậy cũng là cho các ngươi một bài học, thực lực quá thấp, cũng không cần khắp nơi loạn chạy, gặp người chết. Xung quanh tu giả bắt đầu khuyên nhủ, "Các ngươi khinh người quá đáng, sĩ khả sát bất khả nhục, muốn để cho chúng ta giật đầu, mơ tưởng." Tức giận thanh âm quen thuộc lần thứ hai truyền đến, lúc này đây, Ô Chí sẽ không đi nghe lầm. Sau đó, hắn sắc mặt bắt đầu thay đổi âm trầm đứng lên, sau đó nhanh chóng về phía trước bước đi, Khâu Nhược Tuyết hai người vội vã cùng ở phía sau hắn. Đẩy ra đoàn người, quen thuộc mặt mũi đập vào mi mắt, khiến Ô Chí kích động không nớt. Thế nhưng đúng lúc này, tên điêu mập béo tu giả lại âm ngoan cười lạnh, đã như vậy, ta sẽ đưa các ngươi đoạn đường, cho các ngươi biết biết, hay là tôn nghiêm là buồn cười biết bao. vừa nói, hiện bàn tay khổng lồ ngưng tụ ra, sau đó hướng hai gã tu giả che xuống. thiên giai cường giả vô cùng cường đại, địa giai tu giả ở trong mắt bọn họ, chính là mặc cho nhào nặn bóp con kiến hôi mà thôi. một trường này, mập cường thậm chí cũng không có sử xuất một phần trăm thực lực, ở trên mặt của hắn càng là đầy trêu đùa biểu tình. trong lúc nhất thời, hai gã tu giả trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng, tựa như ngày tận thế. Bọn họ muốn tránh, lại phát hiện tại thân thể của chính mình căn bản là không có cách đúc đích, chỉ có thể đứng ở nơi đó tùy ý đối phương đưa bọn họ nghiền thành bụi phấn. Ở trong mắt bọn họ, thiên giai cường giả thực sự quá mạnh, trong lòng của bọn họ tràn ngập tuyệt vọng. Dám đả thương huynh đệ ta, muốn chết. Đột nhiên, một tiếng quát lớn truyền đến, âm thanh giao động khắp nơi, cuồng bạo vô biên, càng là tràn ngập vô tận phẫn nộ. Tiếp tục mọi người liền thấy, tại nơi giữa không trung xuất hiện lần nữa một bàn tay, vẹn vẹn chỉ là vung lên đã đem mập mạnh công kích trừ khử vô hình. Thế nhưng cự trưởng lại không có bất kỳ muốn dừng lại dấu hiệu, tiếp tục hướng mập cường đánh ra đi. Lớn mật, mập cường bị ô Chí đánh tan công kích, tức giận không thôi, khí thế trên người bừng bừng phân chấn, hiện ra cuồng bạo khí tức, lần thứ hai ngưng tụ ra một con ngập trời cự trưởng, nên hướng ô Chí công kích. Lúc này đây hắn đem hết toàn lực, quyết định cho ô Chí một bài học. Chỉ là, hắn nghĩ quá ngây thơ, cường đại kia công kích ở ô Chí dưới bàn tay càng trở nên yếu đuối bất khám. Lần thứ hai bị ô Chí tay trưởng nát bấy. Cái gì? Mập mạnh sắc mặt biến đổi, cảm thấy khó có thể tin. Sau đó, liền thấy một cái bàn tay to lớn đống nhiên đập tới, trực tiếp đưa hắn vũ bay ra ngoài, mà ô Chí hai mắt, lại kích động nhìn hai gã tu giả. Trường 676, huynh đệ tương phùng. Ô đại ca, thật là ngươi sao? Hai người kia kích động nhìn ô Chí âm thanh run rẩy nói. S-chon-d mì ẩn hủ ạ tản dê là s chon dương thật là ta. Ô Chí đồng dạng kích động không nớt, nhìn hai người chỉnh trọng nói: "Ha ha, thật là ngươi a." Mông Nạo hai người hưng phấn kêu to lên, sau đó nhào tới Ô Chí trước người của, trực tiếp ôm hắn lên đến. Ba người lâu cùng một chỗ, la to, tùy ý phát tiết cùng với chính mình tình cảm. Từ ở Linh Vũ học viện thời điểm, bọn họ chính là huynh đệ tốt nhất, hậu lai Ô Chí tùy lưu quý đi Thiên Đẳng quốc hoàng thành, mà Mông Nạo hai người lại ở lại Linh Vũ học viện. Ở Thiên Huyền tông thời điểm, Ô chỉ đã từng trở lại quá Linh Vũ tứ quận, chỉ là khi đó vừa lúc nghe được Khâu Nhược Tuyết bị đuổi giết tin tức, vội vã cùng hai người chào hỏi, phải đi cứu Khâu Nhược Tuyết, sau đó cho tới bây giờ, ba người rốt cục gặp lại lần nữa. "Chết tiệt, chết tiệt, cũng dám làm nhục như vậy với ta, ta muốn cho các ngươi chết." Mập Cường cũng không có đả thương quá nặng, lúc này thấy Ô Chí ba người lâu cùng một chỗ, căn bản cũng không có đưa hắn để vào mắt, trong con ngươi lóe ra âm độc chi sắc. Thần sắc dữ tợn gầm hét lên. Sau đó Hắn xuất ra tế xuất nguyên khí, lần thứ hai hướng ô Chí nhào qua. Hừ, ngươi đã muốn chết, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Hắn công kích còn không có gần ô Chí thân, xích phong sông hai bên trái phải loại ra, trực tiếp phun ra một đoạn xích phong cất lốc, hướng đối phương cuốn qua đi. Mập cương dọa cho giật mình, vội vã tránh né, mà xích phong lại cưa lên một cây lớn xích sắc cơn lốc trụ, hướng đối phương đập tới. hái Tu giả đảm can muôn nước, chỉ là hắn lại muốn tránh tránh thời điểm, cũng đã không kịp, lần thứ hai bị liếc bay ra ngoài. Hắn lúc này đây sẽ không có vận khí tốt như vậy Một đoàn xích phong đem bao ở trong đó Trong nháy mắt phong thực chỉ còn lại có không xương Trung quanh chúng tu giả thấy vậy Từng cái ngược lại hốt ngụm khí lạnh Nhìn phía xích phong trong ánh mắt Tràn ngập kính nể cùng kiên kỵ chi sát Sau đó đều rời đi Lúc này không nữa người quay dối ô trí ba người Ô đại ca Lần này nhờ có ngươi Nói cách khác ta và mông ngạo nhất định mất mạng Mẫn dương cảm khái nói rằng Ở trên thiên đằng quốc thời điểm Bọn họ cũng tự nhận là thực lực cường đại, là thiên đằng nước thiên chi tiêu tử, tuổi còn trẻ cũng đã là địa giai tu giả, lại không nghĩ rằng đến thần tướng quốc phía sau, bọn họ loại tu vi này chính là một cái chế cười, trong mắt người khác còn kiến hôi, để cho bọn họ rất được đả kích. Các ngươi là huynh đệ của ta, ai dám tổn thương các ngươi, ta sẽ mạng của bọn họ. Ô trí trên người đột nhiên mọc lên một luồng sát ý mạnh mẽ. Trong lòng của hắn may mắn không thôi, cũng may mà bị hắn ở gặp ở nơi này hai người, nói cách khác bọn họ thực sự sẽ không mệnh. Chém giết hai cái địa giai con kiến hôi, những người đó cũng sẽ không có bất kỳ tâm lý gánh vác. Chứng kiến ô Chí thần tình, ngông ngạo lòng của hai người chung rất là ấm áp. Đúng, các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Vừa nói, ô Chí nghi ngờ nhìn về phía hai người. Thiên đẳng quốc chỉ là nhị cấp quốc gia, cùng thần tướng trong nước gian cách xa nhau không mấy dặm đường, muốn từ thiên đẳng quốc đi tới thần tướng quốc, bằng vào ngông ngạo thực lực của hai người, hiện nhiên là không có khả năng. Chúng ta là đại biểu trời đằng quốc tham gia tinh không tiềm long bảng, hiện tại xem ra, nhất định chính là một chuyện cười. mẫn Dương tự rêu nói rằng, là danh ngạch này, ở trên thiên đằng quốc bọn họ từng trải vô số chiến đấu, hiện tại thật vất vả đến thần tướng quốc, lại phát hiện bọn họ chính là kẻ như dung dế. Loại này mức nước trên lệch của lòng sông so với mặt biển để cho bọn họ rất là khó chịu. Ô trí vô vô bả vai của hai người, tiên tâm đi, huynh đệ chúng ta như là đã tụ chung một chỗ, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Nghe được Ô Chí mà nói, mông nạo hai người chỉ có cười khổ. Bọn họ tự nhiên tin tưởng Ô Chí mà nói, chỉ là Ô Chí thực lực tuy là cường đại, nhưng không cách nào che giấu bọn họ địa giai con kiến hôi sự thực. Bọn họ đương nhiên không biết, Ô Chí lúc nói những lời này sau khi tự tin, mông nạo lưỡng người cũng đã bị Hàn Tùy đồng hồ nhũ dịch chui luyện quá tư chất, tiềm lực đương nhiên sẽ không thấp, bọn họ duy nhất thiếu hụt chính là tài nguyên tu luyện cùng môi trường. Lam Tử Huyền Động Thiên bây giờ chủ nhân, lại là một cái cựu phẩm đàn vương. Âu Chí chính là không bao giờ thiếu tài nguyên cùng tu luyện bảo địa. Lúc này hắn đã tại nghĩ như thế nào trợ giúp hai người tăng thực lực lên. Đúng, các ngươi nếu là đại biểu trời đằng quốc tham gia tinh không tiềm long bảng, lại làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Âu Chí nghi ngờ nhìn về phía hai người. Nguyên lai, thiên đằng quốc đến thần tướng quốc cũng không có truyền thống trận, thiên đằng nước năm đại biểu chỉ có thể kể từ bây giờ thiên diện thần quốc truyền thống đến thần tướng quốc. Mà thánh nguyên quốc bị diệt sau đó, thiên đằng quốc là thuộc về thiên diện thần quốc còn hạn. Chỉ là tham gia tinh không tiềm long bảng tu giả rất nhiều, hoàng thành khách sạn bình dân căn bản là không có cách thỏa mãn nhiều như vậy tu giả, toàn bộ thiên diện thần quốc bao quát cấp dưới 5 nhị cấp quốc gia, cũng chỉ chia được một cái tiểu tiểu độc viện mà thôi. Mà thiên diện thần quốc bao quát 5 thuộc hạ nhị cấp quốc gia, đã có hơn 100 tên dự thi tu giả, một cái tiểu tiểu độc viện tự nhiên không đủ ở lại. Cuối cùng, những thế lực kia thấp hèn tu giả, liền trực tiếp bị quét rác ra môn. ngông nạo hai người chỉ có thể ra khỏi thành nghe được lời của hai người, Âu Chí trong con ngươi hiện lên một đạo hàn quang. Lần này Thiên Đẳng Quốc ngoại trừ hai người các ngươi, còn có gì người tham gia? Âu Chí hướng hai người hỏi. Lúc này đây Thiên Đẳng Quốc tử Lưu Quý Hoàng Đế tự mình dẫn đội, chỉ có Lưu Quý bởi vì là Thiên Đẳng nước Hoàng Đế mới miễn cưỡng chia được một cái giường cửa hàng. Tới tại chúng ta bốn người khác, liền chỉ có thể tự tìm kiếm ở địa phương. Mẫn Dương cười khổ nói. Lưu Quý lại nhưng đã thành Hoàng Đế. Âu Chí khá cảm thấy ngoài ý muốn, hắn vẫn nhớ kỹ ở Linh Vũ học viện lúc chính là bởi vì Lưu Quý hắn có thể chạy ra Linh Vũ các thế tộc trưởng già truy sát. Đi, các ngươi mang ta đi tìm Lưu Quý. Âu Chí vung tay lên, hướng mông ngạo lượn người nói. Trên đường trở về, Âu Chí lại giới thiệu Sích Phong cho hai người nhận thức. Còn như Khâu Nhược Tuyết, Nguyên Bổn chính là đến từ Linh Vũ tứ quận, cùng mông ngạo hai người tự nhiên không xa lạ gì. Dọc theo đường đi, mọi người cười cười nói nói. Đối với ở hiện tại Thiên Đằng nước tình trạng cũng nhất định có hiểu rõ. Thiên diện thần quốc thay thế được Thánh Nguyên quốc phía sau, đối với phía dưới năm quốc quốc cũng không tín nhiệm, cho nên bây giờ Thiên Đàng nước tình cảnh cũng không phải thật là khéo. Kém quốc Triệu sao? Hy vọng ngươi có thể thức thời điểm, nói cách khác, ta không ngại đưa ngươi tất cả phân thân toàn bộ hủy diệt. Ô Chí trong mắt lóe lên vẻ hàn quang. Hắn và Kém quốc Triệu ân oán giữa rất thầm, Ô Chí tuyệt đối không phải một cái có cừu báo cửu người. Mà thôi Ô Chí thực lực bây giờ, nếu muốn giết chết Kém quốc Triệu đám người, quả thực dễ dàng. Bất quá Hắn và thánh nguyên quốc cũng không có tình cảm, mà thánh nguyên nước hoàng tử lại nhiều lần truy sát cho hắn, ô trí căn bản là chẳng muốn đi để ý tới, còn như là ai thống trị mảnh nhỏ lãnh địa, ô trí càng là không có hứng thú. Chỉ là, kém quốc triệu cùng hắn có cửu hóa hắn, cũng phải báo. Đoàn người hưu thuyết hưu thiếu, rất nhanh thì đến hoàng thành. Khi mông ngạo lưỡng người biết ô trí tu vi phía sau, càng là khiếp sợ trường đại con mắt. Chương 676, tao nộ dễ nguyên vô ích. Thần tướng quốc hoàng thành. Có thể nói là đông thần châu phồn hoa nhất thành trì một trong, xa xa quan trì, liền có thể khiến người ta sinh ra một cổ kính để cảm giác. Lúc này, ô trí đoàn người thực sự tiến nhập trong hoàng thành, một cổ phồn vinh cảnh tượng lập tức đập vào mi mắt. Thành môn có cao 10 mét, rộng 6 mét, dù vậy, ngoài hoàng thành xếp hàng chuẩn bị tiến nhập hoàng thành tu giả, vẫn xếp thành từng cái trùng điệp hàng dài. Tiến nhập hoàng thành phía sau, vô số tu giả xuyên toa ở trong đó, náo nhiệt phi phàm mang ta đi tìm lưu quý. Ô Chí thu hồi chấn động trong lòng, hướng mông ngạo lưỡng người nói. Bởi vì tinh không tiềm long bảng cử hành sắp tới, bên trong Hoàng Thành lập tức xuất hiện vô số khách sạn bình dân, dù vậy, vẫn có vô số tu giả tìm không được nơi ở, hơn nữa khách sạn này còn đắt kinh khủng. Đoàn người ở xuyên toa ở Hoàng Thành trên đường phố, khiến ô Chí lần thứ hai cảm thán khởi thần tướng quốc Hoàng Thành phồn hoa cùng hưng thịnh. Rất nhanh, ở mông ngạo hai người dưới sự hướng dẫn, ô Chí đám người đi tới một cái xa xôi, nghèo khó phố nhìn thấp bé cú nát, mục nát phong ốc, chỉ sợ là toàn bộ thần tướng quốc nhất đổ nát địa phương đi. Tiến nhập trong đường phố, khiến ô trí không khỏi cảm thán, dù cho thần tướng quốc lại phồn hoa, nhưng có một chút nghèo khó chỗ. Từ phồn hoa chi địa, đồng nhiên tiến nhập cái này cũ nát trên đường phố, ô trí lại có chút không thích hứng. Bất quá, ô trí phóng tầm mắt nhìn tới, dù cho con đường này phi thường cũ nát, xuyên toa ở trong đó tu giả vẫn rất nhiều, thậm chí so với kia phồn hoa chi địa còn muốn hơn một chút. Âu chí trong lòng minh bạch. Những người này chỉ sợ đều là từ những nhị cấp đó, tam cực quốc gia đến đó tu giả. Huyền linh đại lục thực lực vi tôn, thần tướng nước này phồn hoa, giàu sang chỗ ở, chỉ có những cường giả chân chính kia mới có thể ở lại. Còn như lưu quý đám người, chỉ sợ bọn họ tới tham gia tinh không tiềm long bảng, cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, cũng chỉ có thể tại loại này cũ nát phố tìm kiếm nơi ở. Đó cũng không phải một nhà chân chính khách sạn bình dân, càng giống như là một nhà ở, bởi vì tinh không tiềm long bảng mở ra đem nhà ở của chính mình lâm thời bố trí thành khách sạn bình dân, cung tu giả ở lại, thu phí dụng. Đoàn người đang nguồn hướng trong sân đi tới, lại bị thủ môn lưỡng người lính gác cản lại. Mông Nạo, Mắt Dương, ba người này là ai? Hai gã thủ vệ đều là địa giai tu giả, thậm chí còn là địa giai tột cùng tu giả. Thần Tình kiêu căng nhìn Mông Nạo hai người, mắt lẽ đánh giá ô trí ba người. Ánh mắt hai người nhất là ở khâu nhược tuyết trên người nhìn hơn vài lần, một đôi con mắt hầu như muốn tỏa ánh sáng. Hai vị đại ca. Đây là ta thiên đằng nước tu giả, xin hãy hai vị đại ca tạo thuận lợi. Mẫn dương tiến lên nở nụ cười, thậm chí còn móc ra một cái túi chữ vật, hướng một người trong đó trong tay bỏ vào. Ô chí thấy vậy, không khỏi cau mày một cái, bất quá hắn cũng cũng không nói gì thêm. Toàn bộ thiên diện thần quốc cùng với thuộc năm nhị cấp quốc gia, tất cả dự thi tu giả, toàn bộ đều ở hai nơi này trong sân. Có người nói, lần này là thiên diện hoàng đế tự mình lĩnh đội, thiên diện quốc nội tất cả thiên giai cường giả toàn bộ đi theo. đương nhiên. Những thứ này thiên giai cường giả sớm đã quá tham gia tinh không tiềm long bảng tư cách, bọn họ chỉ là mượn cơ hội này, đến thần tướng quốc hoàng thành khai nhãn giới. Đây cũng là thiên diện thần quốc kiến quốc phía sau, tất cả cường giả lần đầu tiên tập hợp ở thần tướng quốc trong hoàng thành. Liết mẫn dương trong tay túi chữ vật liếc mắt, hộ vệ kia dĩ nhiên lạnh lùng đẩy trở lại, các ngươi thiên đẳng quốc tham gia tinh không tiềm long bảng năm người ta đều biết, ba người này có lẽ có cái gì mưu đồ, là lý do an toàn, viện này rơi thì không nên đi vào. Thực sự không thể vào. Ô Chí lạnh lùng, đi lên trước, vẹn vẹn chỉ là một nhãn thần, để tu giả có loại rơi vào trong hầm băng cảm giác. Hộ vệ kia sắc mặt tái nhợt, toàn thân cao thấp không ngừng hướng ra phía ngoài mạo hiểm đại hãn, nhìn phía Ô Chí trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Là ai ở ồn nào? Đúng lúc này, nhất đạo huy áp mà âm lảnh thanh âm từ trong viện truyền đến, nghe vào Ô Chí trong tai, cũng như vậy quen thuộc. Ô Chí trên mặt của đột nhiên lộ ra một có nhiều ý vị nụ cười, cũng không nói chuyện chỉ là nhìn trong sân tu giả đi ra phía ngoài đến ngông ngạo Mẫn Dương Tinh Không Tiềm Long Bảng lập tức phải bắt đầu các ngươi còn tới chỗ loạn chạy các ngươi nếu đối với cái này Tinh Không Tiềm Long Bảng như thế chẳng coi trọng như vậy hai người các ngươi cũng không cần tham gia vừa nói người nọ lại nhìn phía hai gã thủ vệ hiện tại tất cả mọi người đang vì Tinh Không Tiềm Long Bảng chuẩn bị chiến tranh đừng cho một ít miêu cầu tiến đến ảnh hưởng chư vị thiên tài tu luyện tiếng kia thanh âm bình thản lại ẩn chứa không được xé vào thần tình Thậm chí, cuối cùng, hắn cũng không có hướng Ô Chí ba người nhìn lên liếc mắt. Nghe lão giả kia lại muốn cướp đoạt bản thân tham gia tinh không tiềm long bảng cơ hội, mông Nạo cùng Mẫn Dương hai nhân mã thượng cấp bách, đang muốn cùng đối phương tranh luận, bên cạnh Ô Chí lại bắt đầu nói: "Khà khà sách, dễ nguyên vô ích, ngươi thật đúng là huy phong thật to, nơi này là thần tương quốc, cũng không phải là ngươi Hồng Liên, Liên giáo." Ô Chí trên mặt của tràn đầy cười nhạo, hắn và cái này Hồng Liên giáo giáo chủ giữa thù hận, có thể nói là thù sâu như biển a dễ nguyên trống không biểu tình sướng sở cho đến lúc này hắn mới chú ý tới ô trí ba người khi hắn chứng kiến ô trí lúc trên mặt của hắn dĩ nhiên lộ ra mừng như điên biểu tình đón lấy khi hắn lần thứ hai chứng kiến khâu nhược tuyết lúc cả người đều kích động run rẩy khâu nhược tuyết là hắn hồng liên giáo thánh nữ nhân giống như hắn đều là hồng liên huyết mạch tu luyện cũng đều là hồng liên tâm kinh nếu là có thể cùng khâu nhược tuyết song tu nói thực lực của hắn tuyệt đối có thể cao tốc để thăng ha ha nghĩ đến chỗ này Dễ nguyên không nhẫn không được cười lên ha hả. Hắn ngày hôm nay thực sự thật là vui. Cho tới nay, hắn đều đem khâu nhược tuyết trở thành mình độc chiếm, tu luyện lô đỉnh, không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện một cái ô Chí, đem khâu nhược tuyết bắt đi, hắn thậm chí còn phái cao thủ truy sát, cuối cùng đều chưa thành công, bị ô Chí thành công đào tẩu. Hắn vốn cho là, từ nay về sau cũng không còn cách nào đạt được khâu nhược tuyết, không nghĩ tới vừa mới đến thần tướng quốc, ô Chí liền mang theo khâu nhược tuyết đưa đến trước mặt của hắn. Vậy làm sao có thể không cho hắn kích động? Làm sao không làm hắn hưng phấn? Được, tốt, được, ô trí, ngươi làm rất tốt, biết đạo giáo chủ ta ở nơi này, đem ta hồng liên giáo thánh nữ nhân tự mình đưa tới, ta sẽ thưởng cho ngươi. Dễ nguyên vô ích trên mặt của tràn đầy tự đắc, không ngừng ở khâu nhược tuyết trên người đánh giá, khiến hắn hết ý là, hắn dĩ nhiên phát hiện khâu nhược tuyết vẫn là một cái hoàn chỉnh người, đây càng thêm lệnh hai mắt của hắn tỏa ánh sáng. Chỉ cần có thể đạt được khâu nhược tuyết hoàn hoàn, Hắn lập tức có thể đột phá hiện hữu bình cảnh, đến lúc đó, thiên diện hoàng đế đều phải kiêng kỵ hắn ba phần. Nghĩ tới đây, Dễ Nguyên Không nhận không được lần thứ hai cười ha hả. Nghe được hắn, Ô Chí cùng Khâu Nhược Tuyết mặt của hai người sắc trong nháy mắt âm trầm xuống tới. Cái này Dễ Nguyên vô ích thật sự là chết tiệt ta. Ô đại ca, ta đang ghét cái này nhân loại. Khâu Nhược Tuyết cầm lấy Ô Chí cánh tay của, lạnh lùng nói ra. Dễ Nguyên vô ích nhìn ánh mắt của nàng, để cho nàng cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Ngươi yên tâm, ta sẽ nhường hắn trả giá thật lớn. Ô Chí thanh âm băng lãnh tuột cùng. Chương 677, một trường ai? Người ngù si sao? Ô Chí lạnh lùng nhìn dễ nguyên vô ích, sát ý trong lòng tuôn ra. Hắn đã từng phát thệ, ai dám đánh khâu nhược tuyết chủ ý, hắn sẽ người đó chết. Mà không thể nghi ngờ, ở ô Chí trong lòng, dễ nguyên vô ích đã đầy đủ chết đến trăm ngàn lần. Còn như khâu nhược tuyết, trên mặt của nàng đồng dạng mông nổi một tầng hắn ý, đông lạnh triệt nhân có thủy. Nghe được Ô Chí lời nói lạnh lùng, Dễ Nguyên Vô Ích giống như là bị bó giết hầu con vịt một dạng, trong nháy mắt nghiệt thở. Ánh mắt của hắn đong nhiên phát lạnh, trên người bộc phát ra khí thế cường đại, một đôi con mắt tựa như độc sa mở dạng, hung ác nhìn chằm chằm Ô Chí, ngươi lại ở nói chuyện với ta sao? Hắn không che giấu chút nào bản thân đối với Ô Chí sát ý, sát khí còn như thực chất. Đối mặt Dễ Nguyên Vô Ích khí thế cuồn phách, Ô Chí trên mặt của lộ ra khinh thường biểu tình, trực tiếp đem hông Nạo cùng Mẫn Dương kéo ra phía sau. Im lặng nhìn chăm chú vào Dễ Nguyên Vô Ích. Trong lòng của hắn, Dễ Nguyên Vô Ích đã định trước là một người chết. Bất quá đang giết chết trước hắn, hắn muốn nhìn đối phương ở trước mặt của mình run, kinh sợ, hồng liên giáo giáo chủ bàn tặng cừu hận của hắn thực sự quá lớn. Tô Chí ba người buông lòng đứng ở nơi đó, đối mặt Dễ Nguyên Vô Ích khí thế của bức Áp, trên mặt của bọn họ không có chút nào tâm tình sóng động. Thấy vậy, Dễ Nguyên Vô Ích trong lòng căng thẳng, mơ hồ cảm giác được có cái gì không đúng. Hắn có chút không tin tà tựa như đông nhiên đem buộc phát ra vì thế mạnh mẽ nhất, khí tức vô hình, tựa như nộ hải phong ba mở dạng, hướng ô trí ba người bay tới. Đi chết đi. Hắn thần sắc vô cùng dữ tợn, ô trí lại dám ngay mặt mắng hắn ngu ngốc. Hắn đã quyết định, dù cho ô trí đem khâu nhược tuyết tự mình đưa đến trước mặt của hắn, hắn cũng muốn đem chém thành muôn mảnh. S-chon dê mì ẩn hủ ạ tản dê là S-chon dê. Trong lòng của hắn, ô trí tội không thể tha, hắn phải chết. Khí thế của hắn cũng phát, nộ nhãn tròn. Cả khuôn mặt hầu như đều phải văn mẹo, hắn âm lẫm nhìn chằm chằm Ô Trí, hắn muốn tận mắt thấy Ô Trí ở khí thế của hắn phía dưới hóa thành nát bấy. Thế nhưng, hắn rất nhanh thì thất vọng, hai mắt thích hợp hơn không khỏi đông lại một cái. Đối mặt hắn cường đại khí thế, Ô Trí ba người vẫn không có động tĩnh gì, không đúng, ở mặt của bọn họ sắc. Treo đầy khinh thường cười nhạt. Điều này sao có thể? Dễ Nguyên không thần tình ngẩn ngơ, không thể tin được trước mắt sự tình. Lẽ nào một năm không gặp, Ô Trí đã tân thăng đến tiên giai? Điều đó không có khả năng, một năm trước ô Chí đám người vẫn mới vừa tiến vào hoàng cấp, lại làm sao có thể ở ngắn ngủi thời gian một năm tiến nhập thiên giai. Nếu như thiên giai tốt như vậy tu luyện, cũng không có nhiều như vậy cắm ở hoàng cấp tuột cùng tu giả. Dễ nguyên vô ích lắc đầu, rất nhanh thì bài trừ khả năng này. Hắn đột nhiên nghĩ tới, ô Chí ở địa giai thời điểm, tựa hồ liền có thể chống đỡ thiên giai cường giả khí thế bức áp. Trong lòng của hắn chợt tự cho là tìm được không còn cách nào bức lui ô Chí ba người nguyên nhân trên mặt lại lần nữa đầy ung dung. Ngươi cho rằng có một loại có thể chống lại khí thế bức đẻ công pháp, ta liền không làm gì được ngươi sao? Ngươi quá ngây thơ, ta hiện tại liền lấy ngươi tính mạng." Hồng Liên giáo giáo chủ quát lệnh một tiếng, trên người lần thứ hai bộc phát ra khí tức cường đại, vẫn ngập trời cự trưởng ngưng tụ ra, sau đó hướng Ô Chí đập tới. Một kích này hắn tình thế bắt buộc, hắn tựa như đã thấy Ô Chí bị phách trưởng nhục thân nước tương một màn, chỉ cần giết Ô Chí, Khâu Nhược Tuyết đem hoàn toàn bị hắn trường khống, nghĩ đến đây Trong lòng của hắn liền hưng phấn không thôi. Chết đi. Hắn cao quát một tiếng, bàn tay khổng lồ bao phủ xuống, hoàn toàn đem ô trí đám người bao ở trong đó. Ảm, nỡ bờ. S.E. Thấy vậy, ô trí hử lệnh không nớt. Một cái thiên giai cấp 2 giác rưỡi, đã nghĩ ở trước mặt ta bừa bãi. Ta để ngươi biết, cái gì mới thật sự là thực lực. Đột nhiên, ô trí khí thế của nhất chuyển, trên người bộc phát ra cực kỳ hùng hạn khí thế của. Lúc này, cái kia thiên giai tam cực khí tức hoàn toàn phát ra Tọ khắp toàn bộ thiên địa. Ở đỉnh đầu của hắn, đồng dạng có một chỉ cự trưởng ngưng tụ mà thành, bất quá cùng Dễ Nguyên Trống Không cự trưởng so sánh với, hắn ngưng tụ thành bàn tay, thật sự là quá mức nhỏ bé. Bàn tay kia nhanh chóng vọt tới hư không, đánh vào Dễ Nguyên Trống Không trên bàn tay. Cũng không như trong tưởng tượng kịch liệt tâm thành, khổng lồ kia bàn tay tiểu thật giống giấy dán một dạng, trực tiếp bị ô trí tay trưởng đánh tan vô tung, hóa thành nồng nặc thiên địa nguyên khí, tọ khắp trên không trung. Dễ Nguyên vô ích sử xuất, hai ga hộ vệ sử xuất, mông nạo hai người đồng dạng sửng sốt mà lúc này, trong viện tử ở còn lại tu giả cảm thụ được nguyên khí kịch liệt sóng động cũng đều từ trong nhà bay ra vừa lúc thấy như vậy một màn cũng đồng dạng sửng sốt dễ nguyên vô ích thế nhưng thiên giai cường giả A ở trong mắt của mọi người đó là cao cao tại thượng tồn tại hắn công kích lại bị ô trí một trường kích thoái hơn nữa, đánh nát dễ nguyên vô ích bàn tay bàn tay to dĩ nhiên không có dừng chút nào nghỉ vẫn nhanh chóng hướng dễ nguyên vô ích bao phủ xuống Thấy vậy. Dễ Nguyên Vô Ích sắc mặt biến đổi lớn, lần thứ hai ngưng tụ ra một chỉ cự trường, phách về phía Ô Chí trong tay. Chỉ là hắn lại một lần nữa thất vọng, đối mặt Ô Chí công kích, bàn tay của hắn giống như là kê đàn đụng tới tảng đá, lạ như thế không chịu nổi một kích, lần thứ hai bị đánh nát bấy. Ô Chí tay trưởng lấy nghiền ép thế, tiếp tục hướng Dễ Nguyên Vô Ích bao phủ xuống. Một trường này, Dễ Nguyên Vô Ích tránh cũng không thể tránh. Đến lúc này, Dễ Nguyên chống không sắc mặt rốt cuộc biến, trong con ngươi càng là tràn ngập sợ hãi chi sắc. Giờ khắc này, hắn cảm giác tử vong cách hắn gần như vậy. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Ai có thể nói cho ta biết, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngắn ngủi thời gian một năm, ô trí vì sao thay đổi lợi hại như vậy? Hắn ở trong lòng không ngừng gầm thét, đối mặt ô trí công kích, lúc này hắn chỉ có thể hiên tĩnh chờ diệt vong. Ta không cam lòng a Ta là Hồng Liên Giáo Giáo Chủ, Thiên Diện Thần Quốc Quốc Sư, ta còn có vô tận vinh hoa phú quý hưởng thụ, làm sao có thể chết ở chỗ này? Hồng Liên giáo giáo chủ trong lòng cực kỳ không cam lòng, hắn không ngừng phản kích, giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng, là như vậy vô lực. Lúc này Ô Chí thực sự quá mạnh, ở Ô Chí trước mặt của, Dễ Nguyên Vô Ích chính là một cái kẻ như run rế. Thiên diện thánh thượng cứu ta. Đến lúc này, Dễ Nguyên Vô Ích đâu còn cố phải mặt mũi gì, trực tiếp hoảng sợ kêu cứu đứng lên. Dừng tay. Nhất đạo tức giận tiếng quát truyền đến, theo hiện hách uy thế quần quật mà đến, hướng Ô Chí ép tới, tại nơi giữa không trung. Một cây xanh đậm chặc nằm ngang hư không, vô số dây lan tràn, hướng Ô Chí quyển lượn quanh đi. Nhìn thấy Thiên Diện rốt cục xuất thủ, Hồng Liên giáo giáo chủ mừng rỡ trong lòng, trên mặt cũng lộ ra biểu tình vui lòng. Hắn tin tưởng, chỉ cần Thiên Diện xuất thủ, cái mạng nhỏ của hắn nhất định có thể bảo trụ. Thế nhưng rất nhanh, hắn sắc mặt lần thứ hai biến. "Hừ, ta muốn giết người này, người nào cũng không thể ngăn trở." Ô Chí trên người bộc phát ra khí thế cuồng dã, cự trưởng trên không trung vỗ, đem đầy trời dây toàn bộ phách thành phấn vụ. Sau đó tiếp tục hướng dễ nguyên vô ích bao phủ đi, tốc độ nhanh tốc độ không gì sánh được, căn bản không cho hắn cơ hội đào tẩu. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh nhanh chóng chạy vội tới dễ nguyên vô ích trước mặt của, chỉ nghe một tiếng giống to, một cái quái vật lớn xuất hiện, cũng một đầu to lớn huyền quy, lấy thân thể của chính mình nên hướng ô trí cự trường. Chương 678, chết! Ẩm! Theo một tiếng kịch liệt tầm vang, đại địa chân chiến không ngừng, bàng bạc nguyên khí sóng động hướng bốn phía quét ngang đi, nơi đi qua phá hủy tất cả phỏng vấn tất cả tu giả thấy vậy sắc mặt đều là kỳ biến đều hướng về sau rất nhanh rút lui ma khổng lồ kia Huyền Quy trực tiếp bị lực lượng khổng lồ quan xuống dưới đất mặt đất lõm hình thành một cái khổng lồ cái hố động chúng tu giả khiếp sợ nhìn đây hết thảy Huyền Quy là thiên gia yêu thú Huyền Quy cường đại sớm đã thâm nhập trong lòng của mọi người lúc này lại bị người trực tiếp quanh dưới đất tình hình như thế khiến trong lòng bọn họ khiếp sợ không thôi từng cái ngốc lăng nhìn đây hết thảy Ở nơi này chút thiên diện thần quốc cùng với thuộc nhị cấp quốc gia tu giả trong mắt, thiên giai cường giả chính là thiên, chính là thần, mà bây giờ, trong lòng bọn họ thần, lại bị người một trưởng vô xuống dưới đất, to lớn như vậy phản, trong lúc nhất thời để cho bọn họ không phản ứng kịp. Dễ nguyên vô ích sống sót sau tai nạn, cho đến lúc này, hắn mới chính thức cảm thấy ung dung. Nhìn cái hố động trung thần tình nguy đốn huyền quy, hắn không khỏi kinh hãi trong lòng, ô trí thực lực quá mạnh mẽ. đó lấy, hắn liền thấy vẻ hàn quang đột nhiên trên không trung thoáng hiện. Tốc độ nhanh đến cực hạn, hàn ý băng lanh đến mức tận cùng. Mà hàng quang kia ở hắn trong con ngươi rất nhanh thành lớn, cuối cùng hoàn toàn biến mất, mà hắn trong hai mắt thần thái cũng từ từ tiêu tán. Cho đến chết, hắn đều không thể suy nghĩ cẩn thận, vẹn vẹn chỉ là thời gian một năm. ô chí tại sao phải thay đổi cường đại như vậy? Hừ, ta nói giết ngươi, người nào cũng không thể ngăn trở, chỉ là nhất đao giết ngươi cũng tiện nghi ngươi. Hàng quang lóe lên, mang ngõ phi đao lần thứ hai trở lại Âu chí trong tay, nhìn hồng liên rao rao chủ thi thể. Ô chí lạnh như băng nói rằng: "Chu vi chúng tu giả chứng kiến cái này một ít." Trong lòng Hàn Ý đại thịnh, rất nhiều người không khỏi nuốt nước miếng một cái. Người dĩ nhiên giết hắn. Bóng người lóe lên, một đạo nhân hình xuất hiện ở rễ nguyên trống không bên cạnh thi thể. Theo, lại là một đạo nhân ảnh hiện lên, cũng huyền quy tái hiện hóa thành hình người, sâu đậm ngắm Ô chí liên mắt, bất quá lúc này, hắn sắc mặt có chút tái nhợt. Rất hiển nhiên, trói cứng hạ Ô chí một trường, hắn cũng không thoải mái. "Làm sao? Ngươi có thành kiến?" Ô Chí lạnh lùng nhìn Thiên Diện, thanh âm thâm trầm. Hắn vưu nhớ kỹ, Thiên Diện xuất lĩnh Thánh Nguyên Quốc chúng thế lực, sát hướng Thiên Huyền Tông tình hình. Khi đó là bậc nào khí phách, Thiên Huyền Tông thống trị Thánh Nguyên quốc vô số năm, ở Thiên Diện trước mặt thật không ngờ không chịu nổi một kích. Khi đó, Ô Chí chỉ là một tiểu tiểu điệu giai tu giả, ở Thiên Diện đám người trước mặt chỉ có thể chạy trốn. Đã hơn một năm thời gian trôi qua, từng để cho hắn ngưỡng vọng tồn tại, ở trong mắt hắn lại giống như con kiến hôi. Nghe được Ô Chí mà nói. Chu Vi hoàn toàn yên tĩnh. Thiên diện cứ như vậy lặng lặng nhìn ô trí, làm cho không người nào có thể đoán ra hắn ý nghĩ trong lòng. Trong mắt của ta, dễ nguyên vô ích chết chưa hết tội, ngươi nếu như muốn báo thù cho hắn, mặc dù phóng ngựa qua đây là được. Đột nhiên, ô trí có chút không nhịn được nói. Thiên diện còn không có thả trong mắt hắn, thiên diện đồng dạng cùng hắn co cựu hóa hắn. Trước đây thiên diện phân thân kém quốc triệu, ở thiên huyền tông cấp đi đường ảnh hai người thời điểm, cũng đã cùng ô tr Hồng Liên giáo là ta thiên diện thần quốc quốc giáo, mà dễ nguyên vô ích giáo chủ càng là ta thiên diện thần quốc quốc sư, hiện tại dễ nguyên vô ích bị ngươi giết, ngươi phải cho ta một cái phân phó, nói cách khác, ta không còn cách nào đối mặt toàn bộ thiên diện thần quốc quốc dân. Thiên diện lạnh lùng nhìn ô Chí, uy nghiêm nói rằng, ô Chí suy cười một tiếng, khinh thường nhìn hắn, ngươi muốn cho ta cho ngươi thế nào một cái phân phó. Thiên diện, chỉ là một thiên giai cấp 4 cường giả, còn như huyền quy, cũng chỉ có thiên giai tam cực, như vậy tu giả. Ở trong mắt Âu Chí đồng dạng đều là con kiến hôi, căn bản không có đặt ở trong lòng của hắn. Mà bây giờ, như vậy con kiến hôi lại muốn hắn phân phó, điều này làm cho hắn cảm thấy rất là buồn cười. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, thiên diện sẽ nói ra dạng gì mấy câu nói. Âu Chí, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta cho tới nay đều là đưa ngươi khi làm bạn, chỉ cần ngươi đáp lại làm ta thiên diện thần quốc quốc sư, ngươi giết dễ nguyên vô ích sự tình, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thậm chí ta còn có thể giúp ngươi bị diệt toàn bộ Hồng Liên Giáo. Thiên Diện đột nhiên chăm chú nhìn ô Chí, cổ hoặc nhất nói rằng, nghe được hắn, ô Chí sắc mặt nhẩn ra, đột nhiên cười ha ha một tiếng. Thiên Diện, ngươi chính là như vậy đối đại đối với ngươi trung thành cảnh cảnh bộ hạ sao? Thật đúng là làm người lạnh lẽo tâm gan a. Thế giới này thực lực vi tôn, hắn kỹ năng không bằng ngươi, bị ngươi chém giết cũng là hắn đáng đợi. Rồi một cái đáng đợi a, nếu ta thật thành cái gì quốc sư, một ngày bị ngươi chém giết tại chỗ. Ngươi là có hay không cũng có thể như vậy nói sao. Ô Chí chế nạo nhìn thiên diện. Ta nói rồi, ngươi và người khác bất đồng, ta vẫn luôn là đưa ngươi khi làm bạn, ngươi ta liên thủ, ta tin tưởng tất nhiên có thể đánh kế tiếp khổng lồ Giang Sơn, mặc dù là thay thế được cái này thần tướng quốc, cũng không phải là không thể được sự tình. Thiên diện kích năng nói. Đối với hắn, ô Chí cũng cười nhạt. Thay thế được thần tướng quốc. Thiên diện thật đúng là cảm tưởng. Thiên diện quốc thân là tứ cấp cường quốc, thiên giai cường giả vô số. Tùy tiện phái vài cái thiên giai cường giả, là có thể đem chọn cái thiên diện thần quốc bị diệt, thiên diện cũng dám ở trước mặt của hắn đàm che diện thần tướng quốc. Nhất định chính là vô chi. Đã từng thiên diện thần quốc có lẽ là tứ cấp cường quốc, nhưng là bây giờ thiên diện thần quốc ở thần tướng quốc loại này quái vật lớn trước mặt, chính là một cái cặn bã. Chính là bởi vì như vậy, thiên diện thần quốc thay thế được thánh nguyên quốc, thần tướng quốc mới không có chút nào biểu thị. Bởi vì mặc kệ trưởng khống mảnh nhỏ đất đai là ai cũng không thể đối với thần tướng quốc tạo thành trùng kích loại này ý tưởng lây thơ chỉ sợ cũng chỉ có thiên diện cái này một lòng nghĩ phục hồi thần quốc người mới sẽ có đi khi ngươi ở thiên huyền tông bắt đi đường ảnh cùng lưu nhã lúc chúng ta liền vĩnh viễn không có thể trở thành bằng hữu ngươi muốn làm cái gì ta không biết quản, thế nhưng nếu dám đánh đường ảnh cùng lưu nhã chủ ý vậy sẽ phải thừa nhận lửa giận của ta giống như là dễ nguyên vô ích một dạng hắn dám can đảm có ý đồ với nhược tuyết cuối cùng trả giá cái giá bằng cả mạng sống Ô chí lạnh như băng nhìn thiên diện. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Ngươi biết uy hiếp ta đại giới sao? Thiên diện thần sắc lạnh lẽo, thần thượng buộc phát ra kinh người khí thế. Mà đúng lúc này, lại là ba đạo thân hình thiểm hiện ra, đứng ở thiên diện hai bên trái phải. Trong này có ô chí ở thiên huyền tông nhìn thấy tên kia thiên giai tu giả, còn lại một gã ô chí không biết, một tên sau cùng dĩ nhiên là thiên diện phân thân, kém quốc triệu. Ba người hơn nữa thiên diện cùng huyền quy, lại có năm tên thiên giai cường giả. Khi thế cường đại phúc tản ra đến, đem chung quanh tu giả bức liên tiếp lui về phía sau. Ô Chí mắt lẽ nhìn quét những người này lướt mắt, cười nhạo không nớt. Nam tiên thiên giai cường giả trong đó mạnh nhất chính là thiên diện, chỉ có thiên giai tứ cấp, những người này ở trong mắt hắn, như thổ kê ngoa cẩu. Nhìn thấy năm người tiến lên, khâu nhược tuyết cùng Sích phong cũng đồng thời tiến lên trước một bước, đứng ở ô Chí bên người. Ô đại ca, chúng ta tới giúp ngươi. Trên người của hai người tỏ khắp ra khí tức cường đại, hướng kém quốc triệu năm người đánh tới. Thế vậy, thiên diện đồng tử không khỏi lùi lui. Chương 679, Chiến đấu thiên diện. Ô trí hướng khâu nhược tuyết hai người phất tay một cái. Cái này là hắn sự tình, hắn muốn đích thân giải quyết, thiên diện mặc dù có năm người, lại còn không có thả trong mắt hắn. thấy vậy, khâu nhược tuyết hai người lại lui về, đối với ô trí, bọn họ đồng dạng tràn ngập lòng tin. Mà lúc này, thiên diện sắc mặt lại ngưng trọng không gì sánh được. Hắn cảm giác, bản thân tựa hồ có hơi xem nhẹ ô trí. Ngươi nghĩ vây giết ta. Ô chí chế nhạo nhìn thiên diện, cùng với thiên diện bên người kém quốc triệu. Ô chí, thực sự không thể vãn hồi sao. Kém quốc triệu còn muốn nói gì, lại bị ô chí phất tay cắt đứt. Kém quốc triệu, ngươi không xứng nói chuyện với ta, muốn giết ta, liền phải làm cho tốt bị giết chuẩn bị. Trước đây ta và nói qua những lời này, hiện tại ta lời giống vậy, đánh đi, không để cho ta khinh thường ngươi. Ô chí ngạo nghễ nhìn năm người, chiến ý ngập trời dựng lên, theo thương một thanh âm vang lên. Băng phong hàn liệt đao xuất hiện ở trong tay, lạnh thấu xương hàn khí bức người, để cho người ta trong lòng run. Mông nạo lo lắng nhìn ô Chí, cẩn thận tiến đến xích phong bên người, thấp giọng hỏi ô đại ca thực sự không có việc gì sao. T-E-Z-U-I-E-N-N-N-E-T -n -n -e Đây chính là năm thiên giai cường giả à, dù cho ô Chí thực lực có mạnh hơn nữa, chỉ sợ cũng không phải ngũ nhân đối thủ đi. Yên tâm đi, năm người này ở ô đại ca trong mắt, chỉ là con kiến hôi mà thôi. Tương đối vu mông kêu ngạo khẩn trương. Sếp Phong cũng khuôn mặt dung, dùng đối với Ô Chí thực lực, hắn phi thường có tự tin. Nghe được Ô Chí mà nói, thiên diện ánh mắt đông lại một cái, đối mặt Ô Chí ngập trời chiến ý, hắn biết không còn cách nào tránh né. Bởi vì đường ảnh cùng Lưu Nhã Việc, triệt để đoạn tuyệt hắn và Ô Chí làm bạn cơ hội, cũng triệt để đem Ô Chí bước đến cùng hắn đối lập vị trí. Ô Chí hiện tại hiện ra thực lực, khiến hắn cảm thụ được cường đại uy hiếp. Đột nhiên, trong con mắt của hắn bộc phát ra nồng nặc hàn ý, sát khí cuồn cuộn. Nếu không có thể làm việc cho ta, vậy cũng chỉ có thể giết chết. Thiên diện vẫn thừa hành đều là đạo lý như vậy, cho tới nay, hắn cũng là như vậy làm. Ở Thánh Nguyên quốc lúc, kém quốc triệu liền đã từng không chỉ một lần mượn hơi ô Chí, nhưng đều bị ô Chí cự tuyệt, chỉ là của hắn truy sát không có thể giết chết ô Chí mà thôi. Đã như vậy, vậy đánh đi, để bày tỏ đối với tôn trọng của ngươi, ta sẽ bằng vào ta mạnh nhất thực lực, triệt để đưa ngươi nát bấy. Thiên diện trên người hiện ra thao thao sát cơ. Đón lấy. Ô Chí liền thấy thiên diện bên trái một người trực tiếp cùng phía trước hợp hai thành một, mà thiên diện khí thế của mấy năm kéo lên cao không ít, tu vi càng là từ thiên giai tứ cấp để thẳng tới thiên giai ngũ cấp. Ừ. Thấy vậy, Ô Chí hai tròng mắt không khỏi hít một cái, trên người sát ý không ngừng cuộn cuộn. Rất nhanh, bao quát kém quốc triệu ở bên trong lưỡng đạo phân thân, cũng dung nhập vào thiên diện trong cơ thể, mà lúc này, một cổ hung hãn khí tức từ thiên diện trong cơ thể tỏa khắp ra. Trong chốc lát, tu vi của hắn liền từ thiên giai tứ cấp để thăng tới thiên giai thất cấp, dung nhập 3 phân thân, thiên diện cảnh giới để thăng tăng cực. Như vậy huyết mạch hầu như có thể siêu thượng khủng bố. Thiên diện huyết mạch chỗ tốt có thể ngưng tụ 1000 cái phân thân, nếu như không có một cái phân thân dung nhập vào bản thể trong, đều được đề thăng một cái đẳng cấp nói, đó nhất định chính là vô địch. Bất quá bây giờ xem ra, vậy hiển nhiên là không có khả năng, thiên diện chỉ là dung hợp 3 thiên giai phân thân mà thôi. Tô trí trong lòng mơ hồ có suy đoán, chỉ sợ chỉ có cùng cảnh giới phân thân mới có thể giúp trợ hắn tăng cao tu vi đi. Hô, may mà hắn chỉ có ba thiên giai phân thân, nói cách khác, thật vẫn muốn phí chút sức lực. Ô trí ở trong lòng nói rằng, giống, ảm, nợ bờ. Sê, đúng lúc này, huyền quy đột nhiên trợn quát một tiếng, lần thứ hai hóa thành khổng lồ nguyên hình, vẫn to lớn huyền quy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thiên diện một cái lấp mình, đạp thượng huyền quy trên lưng, khi hắn hai cái tay thượng, phân biệt nắm nhất kiện thiên giai nguyên khí, hùng hổ, sát ý cuồn cuộn Hai mắt của hắn như mang, ngạo nghễ nhìn Ô Chí, hiện tại quỳ gối trước mặt của ta thần phục, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hắn cuồng ngạo vô biên, tràn đầy tự tin. Thiên giai cấp bảy cảnh giới, tay cầm hai thanh thiên giai nguyên khí, phía sau thiên diện hư ảnh quỷ dị khó lường, cứng rắn đạt được tiểu thành, thực lực như thế, chỉ sợ thiên giai cường giả cấp 9 đều có thể đánh một trận đi. Mà lúc này, hắn cũng đã nhìn ra Ô Chí ba người tu vi. Thiên giai tam cực. Khi hắn cái này thiên giai thất cấp cường giả lại có rất nhiều thủ đoạn trong mắt cường giả nhất định chính là một cái cặn bã thật sao buồn cười tự tin Âu Chí lạnh rên một tiếng trên người cũng buộc phát ra uy thế cường đại thân hình của hắn như gió gấp bảy trò chơi ra tốc mở ra công kích ra tốc phần mềm thực mở ra huyễn ảnh công kích phần mềm thực mở ra huyễn ảnh di động phần mềm thực mở ra trong nháy mắt các loại phụ trợ phần mềm thực đã toàn bộ khởi động ngay tại lúc đó từ trên người của hắn càng là buộc phát ra sát ý nồng nặc Sát Khí ý cảnh dung nhập vào trường đao trong, phong mang cả bẫy, cùng phong gào thét. Thiếp ta nhất đao, gió cuốn mây tan. Ô trí trầm quát một tiếng, thân hình khẽ động, phong chi ý cảnh cùng sát khí ý cảnh thốt nhiên mà phát, thôi động băng phong hàn liệt đao, một mạch hướng thiên diện chém tới. Nhất đạo đao mang trên không trung hiển hiện ra, tùy phong mà phát động, nhẹ nhàng, sắc bén, rất nhanh không gì sánh được. Gió cuốn mây tan ý tứ chính là một cái tốc độ, hàn mang lóe lên, ánh đao đã đến thiên diện phụ cận. Thiên diện trong lòng cả kinh. Vội vã vung ra nguyên khí ngăn cản, lại cảm thấy một cổ sắc bén khí độ, trực tiếp xẹt qua nguyên khí, hướng hắn ngược thang quẩn quẩn nổi lên. Gió, nhẹ nhàng, rất nhanh, cũng có thể sắc bén. Sắc khí, sắc bén, âm trầm. Hai người kết hợp với nhau, trong nháy mắt đem cái này nhất đau huy thế thôi phát đến mức tận cùng, khiến thiên diện ăn một cái ám huy. Bất quá, thiên diện thực lực cũng là không yếu, trong tay màu xanh chạc vung lên, ở ô trí chu vi lan tràn ra vô số xanh đậm dây, hướng ô trí cuốn đi. Ô Chí cũng không hoảng loạn, trong tay trường đao trên không trùng cuốn một cái, vẫn vẫn là chiêu đó gió cuốn mây tan, bén đao khí rất nhanh tuột cùng, đem cuốn mà đến dây toàn bộ chặt đứt. Nhưng thấy hắn thân hình thoát một cái, tử huyền thân pháp triển khai, uyển như một trận gió, nhanh chóng hướng thiên diện thổi đi. Thân tùy phong động, tiếp tục lại là nhất chiêu công kích. Sắc bén, rất nhanh. Đồng thời bởi vì huyện ảnh công kích phần mềm hợp nguyên nhân, một chiêu này lại quần cuộn nổi lên đạo đạo ảo ảnh, khiến cho người khó có thể ch không còn cách nào phát hiện chân chính công kích. Thiên diện sắc mặt đông lại một cái, chỉ thấy sau lưng hắn thiên diện huyết mạch thiên đồi con mắt đông nhiên bắn xuất ra đạo đạo quang hoa, trong nháy mắt bài trừ ô trí huyện ảnh công kích. Đồng thời, trong tay hắn một cây khắc thiên giai nguyên khí hướng ánh đao kia nền đón, mà màu xanh chạc lần thứ hai quần cuộn nổi lên vô số dây, quần hướng ô trí thân thể. Hai người công kích doanh cùng một chỗ, buộc phát ra kịch liệt tầm vang. Chém liên tục phần mềm khởi động tiếp tục liền thấy Liên tục Lục Đạo Đao mang lần thứ hai từ Ô Chí Trường đao trên toé bắn ra, hướng Thiên Diện quận xả đi. Cái này Lục Đạo Đao mang, cỗ sau mạnh hơn cỗ trước đại, nhất đạo so với nhất đạo công kích sắc bén, trong nháy mắt đánh Thiên Diện một trở tay không kịp. Thân hình của hắn liền lùi lại, Lục Đạo chém liên tục công kích, đưa hắn chém lui mấy chục thước. Ở trong miệng của hắn, một luồng tiên huyết theo khóe miệng hướng ra phía ngoài tràn ra, đã chịu không nhẹ tổn thương. Thiên Diện nhìn phía Ô Chí ánh mắt âm lãnh không gì sánh được. Chương 680, Thiên Diện con đường cuối cùng. Với Ô Âu cùng Thiên Diện hai người công kích không ngừng đụng vào nhau, phát sinh từng đạo to lớn tiếng nổ đồng loạt. S tròn dê mỉ ẩn hủ ạ tản dê là S tròn dê. Thiên Diện ba phân thân cùng bản thể dung hợp vào một chỗ, sau đó tự thân cảnh giới đã đạt được thiên giai thất cấp. Bất quá, lúc này Thiên Diện hiện ra chiến lực, hoàn toàn không kém hơn nhất thiên giai cửu cấp. Mà Âu Chi tuy là chỉ có thiên giai tam cực cảnh giới, nhưng chiến lực của hắn cũng có thiên giai cửu cấp lúc này hai người chiến đấu ở một chỗ có thể nói lực lượng ngang nhau. bất quá nếu như nhìn kỹ đó có thể thấy được lúc này thiên diện biểu tình em trầm không gì sánh được sắc mặt rất là xấu xí. ngược lại thì ô chí một bộ biểu tình buông lỏng lúc này hắn cũng không có sử xuất toàn lực. giống đúng lúc này thiên diện ngồi xuống huyền quy đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng thân thể cao lớn một mạch hướng ô chí xông tới đi theo động tác của hắn ở huyền quy dưới thân đại địa không ngừng rung động. Nồng nặc kia thổ hoàng sắc nguyên khí kịch liệt cuốn quện, vô hình khí lãng quận sạch hướng Ô Chí. Bên kia, thiên diện trong tay hai kiện thiên giai nguyên khí cũng là không ngừng huy động, từng đạo công kích về phía Ô Chí công tới. Ô Chí đối mặt hai người công kích không hề sợ hãi. Đã như vậy, vậy bại đi. Ô Chí trừng mắt, nộ quát một tiếng, trong đầu phần mềm học toàn bộ mở ra. Sắt khí ý cảnh, phong chi ý cảnh, băng chi ý cảnh đồng thời mở ra. Ở ba đại ý cảnh thôi phát hạ, Ô Chí cho thấy minh ngông ý thị hai mắt trợn tròn, khí thế bừng bừng phân chấn, sát khí cuồn cuộn, ô chi liền luyện như một cái chiến thần. ở trong tay của hắn, băng phong hàn liệt trên đao quần cuộn nổi lên cuồng bạo nguyên khí sóng động. gió đang nổ hống, huyền băng rít gào, bén sát khí tàn sát bừa bãi, trường đao trên buộc phát ra cường đại huy thị. từ huyền đao pháp đệ tâm thức, băng phong khí phách chém, nhất đạo bá liệt đao mang thiểm hiện ra, phá toái hư không, chỉ hướng thiên diện cùng huyền quy chém tới. ở đao mang trên, vô số huyền ảnh chớp động khiến người ta khó mà phân biệt ra thật giả. Bất quá, thiên diện có thiên diện huyết mạch, phía sau hư ảnh lên thiên đôi hai mắt mở ra, cái này huyễn ảnh công kích đối với hắn căn bản không có chút nào tác dụng. Ma ôn trí nhưng cũng, cũng không thèm để ý, hắn công kích, cho tới bây giờ đều không phải là dựa vào huyễn ảnh công kích. Chém, đao mang lóe ra, rất nhanh không gì sánh được, khí phách vô biên. Sau lưng ô ôn trí hiện ra một thanh khổng lồ đao ảnh, nằm ngang hư không, vô cùng đao khí tỏ khắp hướng bốn phía. Cùng ô chí trong tay trường đao hấp dẫn lẫn nhau, càng thêm tăng cường trường đao uy thị. Ô chí có năm loại huyết mạch, nhưng là đối phó thiên diện, một loại huyết mạch cũng đủ. Ùng ùng, to lớn tiếng nổ đùng đoàng truyền đến, bụi đất tung bay, đại địa rung động. Theo một tiếng kịch liệt kêu thảm thiết truyền đến, huyền quy thân thể khổng lồ kia trực tiếp bị chém bay ra ngoài. Tiên huyết một đường ném xái, khiến chung quanh chúng tu giả sắc mặt cấp tốc biến hóa. Ô chí cái này nhất đao, thật mạnh, thật là khí phách. Giữa không trung, Tôi trí ngạo nghệ mà đứng, khí phách không ngờ. Cái này nhất Đao uy thị ngập trời, thời khắc mấu chốt huyền quy che ở thiên diện trước người của, trợ giúp thiên diện ngăn kháng hạ đạo này công kích. Thiên diện trên mặt của tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Thế nhưng, cái này cũng không kết thúc. Nhất Đao chém xuống, theo tới nhân còn lại là lục đạo cuồng phách ánh đao, toàn bộ hướng thiên diện bay tới. Thiên diện hăng hái toàn lực, huyết mạch chi lực tức thì bị hắn thôi phát đến, thiên đôi quái nhãn tỏ khắp xuất ra đạo đạo quỷ dị quang mang, hướng ánh đao kia bắn đi. Từng đạo ánh đao ở trước mặt của hắn trôn vùi, mà thân thể hắn cũng tại nơi hung hãn lực công kích lực liên tiếp lui về phía sau. Rốt cục, lục đạo ánh đao toàn bộ trừ khử vô hình, mà thiên diện nhưng trong lòng là lánh tới cực điểm. Hắn biết, một trận chiến này hắn bại. Hắn tuy là đợi ô trí cái này nhất đao, nhưng cũng trả giá rất lớn, còn như ô trí, tựa hồ thoạt nhìn còn rất nhẹ nhàng. Quả nhiên, đệ lục đạo ánh đao tiêu tan chuột, không chung lần thứ hai truyền đến ô trí quát lớn âm thanh. Được, đón thêm ta. Nhất đao. Vô biên khí phách quét ngang, bén sát khí trên không trung tàn sát bừa bãi. Một chiêu này, vẫn vẫn là băng phong khí phách chém. Cảm thụ cuồng bạo công kích, thiên diện trong lòng lộ vẻ sầu thảm. Bởi vì hắn biết, cái này nhất đao hắn tránh không thoát. Mặc dù hắn có thể tránh thoát, còn sẽ có đao thứ hai, đao thứ ba, thậm chí nhiều hơn. Ô Chí tốc độ phát triển quá nhanh, thực lực của hắn tuy là thông thiên, ở ô chí trước mặt của vẫn không đáng chú ý. Hơn nữa, sau lưng ô chí, còn có hai cái khâu nhược tuyết cùng xích Phong hai người. Từ trên người của bọn họ, thiên diện đồng dạng cảm thụ được cường đại uy hiếp. Giống. Lúc này, huyền quy lần thứ hai xông lại, đối mặt ô trí khí phách nhất đau, hắn không có sợ hãi chút nào, không ngừng gào thét. Thình thịch. Huyền quy thân thể lần thứ hai bị chém bay ra ngoài, dù cho phòng ngự của hắn kinh người đi nữa, ở ô trí dưới sự công kích, vẫn không chịu nổi một kích. Thiên diện, cháy mau, Huyền quy đỡ ô trí công kích, hướng thiên diện lớn tiến quát. Huyền huynh. Thiên diện sắc mặt biến đổi đột ngột. Lúc này hắn như thế nào lại bỏ xuống huyền quy, mà một mình đảo sinh. A, thiên diện tức giận gầm hết lên, lần thứ hai nên hướng ô Chí công kích. Một vệnh ánh đao tiêu tán, lưỡng đạo ánh đao tiêu tán. Thế nhưng đệ thứ năm ánh đao, hắn không nữa dư lực đỡ, chỉ nghe phốc một tiếng, đao mang từ trên thân thể của hắn xẹt qua, mang ra khỏi một chùm to lớn tiên huyết. Đệ lục đạo ánh đao theo sát phía sau, tiên huyết bao phi, huyết nhục thân khắp bầu trời, hai thiên diện còn lại là triệt để mất đi chiến đấu đấu chi lực Khái khái. Thiên Diện quỳ trên mặt đất, toàn thân đầy tiên huyết, khí tức yếu ớt, ho kịch liệt nổi. Bại, hơn nữa còn là thất bại thảm hại. Thiên Diện. Huyền Quy hóa thành hình người, bước nhanh vọt tới Thiên Diện trước người của, đưa hắn đỡ dậy, khuôn mặt lo lắng chi xác. "Huyền huynh, là ta liên lụy ngươi." Thiên Diện khiểm nhiên nhìn Huyền Quy, một câu nói ra, sau đó lại ho kịch liệt đứng lên. "Thiên Diện, ngươi không cần nói." Thiên Diện lắc đầu cười khổ, sau đó đưa mắt nhìn sang Ô Chí, thần tình vô cùng phức tạp. Nếu là có thể trọng tới một lần, ta nhất định không biết là dễ nguyên vô ích, đem đường ảnh cùng lưu nhã lửa gạt ra thiên huyền tông. Hắn một bộ hối hận ban đầu biểu tình. Sự thực chính là sự thực, vĩnh viễn không có khả năng trở lại trước đây. Ô trí cũng là thổn thức không nớt. Thiên diện thay thế được thánh nguyên quốc, ô trí sẽ không nói làm sao, cũng không có tư cách nói cái gì. Thiên diện tiêu diệt thiên huyền tông, ô trí cùng thiên huyền tông tình cảm không sâu, càng đối với thiên huyền tông tông chủ lục đạo tiên nhân co thành kiến. Hắn đồng dạng không sẽ nhờ đó cùng thiên diện vỡ tan. Thế nhưng, thiên diện duy nhất không nên làm một việc chính là cấp đi đường ảnh cùng lưu nhã. Ở ô trí trong lòng, thánh nguyên quốc cùng thiên huyền tông không kịp lưu nhã cùng đường ảnh một phần vạn. Kém quốc triệu cấp đi đường ảnh hai người, đó chính là chạm được ranh giới cuối cùng của hắn, sở dĩ phải chết. Đúng vậy, vĩnh viễn không biết trở lại trước đây. Thiên diện thong thả thở dài, lòng tràn đầy hối hận. Sau đó, hắn thẳng tắp nhìn chầm chầm ô trí. Xem ở ta đã từng đã cứu khâu nhược tuyết phần thượng, xem ở chúng ta đã từng cũng coi là bằng hữu phần thượng, ô trí, ta cầu ngươi một việc. Ô trí hai mắt hiếp một cái, ngươi nói. Huyền huynh cùng ngươi không có co cựu án, ta hy vọng ngươi có thể thả hắn một mạng. Thiên diện trịnh trọng ta nói đạo. Thiên diện. Huyền quy lo lắng nhìn về phía thiên diện. Huyền huynh, nguyên bổn chính là ta có lỗi với hắn, ngươi không dâu cùng ta trôn cùng. Thiên diện phất tay cắt đứt hắn, chỉ là bình tĩnh nhìn ô chí. được Chỉ cần hắn sau đó không đối phó với ta, lúc này đây ta có thể buông tha hắn. Chương 681, Phong thần túi xuất hiện. Thiên diện chết. Cái kia một lòng nghĩ phục hồi bản thân đế quốc thiên diện, từ ở Ô Chí trước mặt của. Mà Ô Chí cũng tuân thủ lời hứa, thực sự thả Huyền Quy ly khai. Trước khi rời đi, Huyền Quy thần sắc phức tạp nhìn Ô Chí, ngươi thực sự yên tâm ta rời đi. Ngươi sẽ không sợ ta trả thù sao? Ô Chí nhìn hắn, tràn đầy tự tin nói ra, không sợ chết nói, liền cứ tới tốt. Hắn có tự tin này, Thiên Diện có lẽ có ngàn phân thân, thế nhưng mạnh nhất bốn cái thiên giai phân thân đã bị hắn chém chết, mặc dù Thiên Diện còn có thể sống lại, cũng đã không có ban đầu thực lực. Bây giờ Thiên Diện cũng không có thả trong mắt hắn, huống chi mất đi tứ cự thiên giai phân thân Thiên Diện. Có thể mấy năm sau, Thiên Diện thực lực có thể so với hiện tại càng cường đại hơn, thế nhưng ô chí cũng sẽ tiến bộ, lấy tốc độ tu luyện của hắn, đến lúc đó lại không biết đem Thiên Diện để vào mắt. Bởi vì hắn tự tin, sợ dĩ hắn không sợ hãi. Nếu như thiên diện còn dám treo chọc hắn, hắn không ngại triệt để đem hủy diệt. Hắn cũng tin tưởng, thiên diện là một người thông minh. Huyền quy lần thứ hai sâu đậm nắm ô trí liếc mắt, sau đó rời đi. Mà lúc này, chung quanh này tu giả còn không có từ trong khiếp sợ hồi tỉnh lại. Vô cùng cường đại thiên diện thần quốc hoàng đế cứ như vậy vẫn lạc. Trong lúc nhất thời mọi người có chút không phản ứng kịp. Mọi người nhìn phía ô trí trong ánh mắt, tràn ngập kính nể cùng kinh sợ chi sắc. Nghĩ lúc đó, thiên diện thần Quốc quật khởi mạnh mẽ. Liên Hợp Hồng Liên Giáo cùng Thánh Nguyên Quốc các đại thế lực, vây công Thiên Huyền Tông, cũng một lần hành động tiêu diệt Thiên Huyền Tông, lấy Thánh Nguyên Quốc mà thay thế, là bực nào cường đại. Thế nhưng ngay hôm nay, năm đó những thiên giai đó cường, giả, dĩ nhiên toàn bộ tử ở ô trí trong tay, duy có một huyền quy mạng sống. Đột nhiên, mọi người kích linh linh đánh cái dùng mình, đồng thời lại kích động đứng lên. Thiên diện thần quốc một đám thiên giai cường giả bị ô trí chém giết, đối với bọn họ mà nói, không khác là một cơ hội to lớn, trong lúc nhất thời mọi người nhìn phía Âu Chi trong ánh mắt tràn ngập khát vọng chi sắc. Tiền Bối thực lực thông thiên, dốc hết sức chu diệt mạnh mẽ bắt lấy Thánh Nguyên nước các tầng. Ta Phong Thị bộ tộc cảm kích bất tận, Tiền Bối chính là Ta Phong Thị nhất tộc anh hùng. Ta hy vọng Tiền Bối có thể trở thành là Ta Thánh Nguyên nước quốc sư. Đúng lúc này, một tên người đàn ông trung niên dẫm trận tại chỗ tiến lên, cung kính hướng Âu Chi không mình hành lễ, vẻ mặt vẻ vui mừng. Âu Chi hai mắt phát lạnh, nhìn về phía cái này người đàn ông trung niên. Âu Chi nhận được người này chính là đã từng Thánh Nguyên quốc hoàng đế, Thiên Huyền tông tan biến lúc, Thánh Nguyên quốc cũng từng phái cường giả thăm dự. Nguyên lai là Thánh Nguyên quốc hoàng đế, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Ô Chí lãnh đạm nói rằng: Không nghĩ tới tiền bối dĩ nhiên đã nghe qua tại Hạ Danh hào, thực sự là vô cùng vinh hạnh, không biết cái này quốc sư một vị tiền bối có thể không chịu thiệt. Nguyên bản, nay nhị cấp quốc gia hoàng đế cũng muốn đi lên trước nói chuyện với Ô Chí, nhưng nhìn đến người đàn ông trung niên cùng Ô Chí hưu thuyết hưu tiếu, những người đó hơi do dự một chút lại đều dừng lại. Thiên Diện Thần Quốc tán biến, Nguyên Tiên Thánh Nguyên nước hoàng thất bộ tộc là bọn họ trung gian người thực lực mạnh nhất, cũng có tư cách nhất thống trị mảnh này lãnh thổ. Bởi vì, bọn họ nguyên bổn chính là ở Thánh Nguyên nước dưới sự thống trị, chỉ bất quá bởi vì Thiên Diện Thần Quốc quật khởi mạnh mẽ, mới thay thế được Thánh Nguyên quốc mà thôi. Ô trí trong lòng không ngừng cười nhạt. Người này thân là Thánh Nguyên nước hoàng đế, khi Thiên Diện muốn lấy Đại Thánh Nguyên quốc thời điểm, hắn không chỉ không có phản kháng, ngược lại phối hợp Thiên Diện vây công Thiên Huyền Tông vì chỉ là bọn hắn phong thị bộ tộc. Hiện nay, Ô Chí đem thiên diện đám người một lưới bắt hết, cái này hay là Thánh Nguyên quốc hoàng đế lại động tới, dáng vẻ cao cao tại thượng, thậm chí cả phong bản thân là Thánh Nguyên nước quốc sư, đây quả thực là buồn cười chi. Vô cùng. Hắn gặp qua vô sỉ, lại chưa từng thấy qua vô sỉ như vậy. Hắn Ô Chí còn giống như cùng Thánh Nguyên quốc hoàng thất có cũ oán đi, trước đây Thánh Nguyên nước một cái hoàng tử, tựa hồ còn truy sát cho hắn. Ô Chí liếc hắn liếc mắt, thần tình băng lãnh sau đó xoay người sang chỗ khác đối với cái này hay là thánh nguyên quốc hoàng đế hắn lại không có hứng thú chút nào lao tử chém giết thiên diện cũng không phải là là giúp ngươi phục hồi thánh nguyên quốc ô chi trong lòng cười nhạt không nớt ánh mắt của hắn hướng những nhị cấp đó quốc gia hoàng đế nhìn lại thấy vậy thánh nguyên quốc hoàng đế sắc mặt căng thẳng mơ hồ cảm giác có chút không hay hắn cũng xoay người nhìn về phía những nhị cấp đó quốc gia hoàng đế nhãn lộ uy hiếp chi sắc ô chi ánh mắt nhất nhất đảo qua những người đó Cuối cùng đưa mắt đứng ở thiên đẳng quốc hoàng đế Lưu Quý trên người, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Mà lúc này, Lưu Quý hai mắt dại ra, đầu góc trống rỗng, hay còn có chút không dám tin tưởng mình con mắt. Hắn cảm giác đây hết thể rất là mộng ảo, chém giết thiên diện đám người cường giả dĩ nhiên là Âu Chí, hắn thấy cái này rất bất khả tư nghị. Lưu Hinh, biệt lai like vô dạng A. Âu Chí ôn hòa nhìn Lưu Quý, vừa cười vừa nói. Trong nháy mắt ánh mắt mọi người đều là hướng Lưu Quý Những nhị cấp đó quốc gia hoàng đế nhìn phía lưu quý ánh mắt càng là tràn ngập hâm mộ và ghen ghét. Còn như thánh nguyên quốc hoàng đế, còn lại là hung hăng rất nhanh nắm tay, trong con ngươi lóe ra từng đạo tinh mang. Ô hình, không, ô tiền bối, ngươi thật sự là quá làm cho khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Lưu quý trên mặt của tràn đầy hồi hộp chi sắc, còn có chút mê mù mịn. Sa nghĩ lúc đó, ở linh vũ tứ quận thời điểm, đang là dựa vào hắn, ô Chí mới có thể tránh thoát một kiếp, trong nháy mắt vài năm trôi qua. Bây giờ Âu Chí đã đạt được độ cao như thế, mặc dù là vô cùng cường đại thiên giai cường giả, ở trong mắt hắn cũng giống như thổ kê ngoạc cẩu. Lần thứ hai nhìn phía Âu Chí, trên mặt của hắn tràn ngập kính nể chi sắc. Âu Chí thành tựu bây giờ rất cao, hắn sẽ cùng hắn xương huynh gọi đệ sao. Lưu huynh cái này là thế nào? Sa nghĩ lúc đó, nếu không phải lưu huynh trợ giúp, ta Âu Chí lại có thể có như bây giờ thành tựu. Âu Chí không phải một cái người vong ân phụ nghĩa, đương nhiên sẽ không quên lưu quý ân tình. Ở ta ô trí trong mắt, ngươi lưu quý vĩnh viễn đều là huynh đệ của ta. Hắn trịnh trọng nói. Nghe được hắn, tất cả mọi người là một trận ước ao. Mà lưu quý tâm nhưng không cách nào bình tĩnh trở lại, trước đây hắn tuy là phi thường xem trọng ô trí, không nghĩ tới ô trí dĩ nhiên sẽ có thành tựu như thế này. Lưu huynh đệ, ngươi yên tâm, lấy hậu thiên đẳng quốc chính là thánh nguyên quốc hạ lớn nhất Trung Quốc, ngươi nếu như có nhu cầu gì, mặc dù cùng Lao Ca nói, Lao Ca nhất định toàn bộ thỏa mãn ngươi. Đúng lúc này. Thánh nguyên quốc hoàng đế đi ra phía trước, lôi kéo lưu quý cánh tay của, trình trọng chuyện lạ nói rằng, tựa như cỡ nào nhìn chúng lưu quý. Ô trí nhúng mày, em gái ngươi à, đây cũng quá không hơn bộ đi, ta ô trí huynh đệ, lại có thể trở thành ngươi trúc quốc, ngươi là cái thá gì à? Ngay hắn muốn nói gì thời điểm, Sích phong lại đột nhiên đi tới ô trí bên người, thần tình có chút kích động, ô đại ca, ta cảm thụ được phong thần túi khí tức. Phong thần túi? Ô trí trong lòng ngẩn ra. Trước đây hắn chính là đem phong thần túi giao cho lục đạo tiên nhân. Sích phong nếu có thể cảm nhận được phong thần túi khí tức, đã nói lên lục đạo tiên nhân mấy người cũng đi tới nơi này hoàn thành. Thật đúng là vừa khớp A. Hiện tại phong thần túi vị trí ở nơi nào? Ôi trí ngay cả vội vàng hỏi. Đang ở hướng bên này tới gần. Sích phong vẻ mặt cổ quái nói rằng. chương 682, Lưu Quý Quốc Chủ. Phong thần túi là lão Sích phong lưu cho Sích phong thiên giai nguyên khí. Phỏng vấn. Mà cái này phong thần túi. Cũng chỉ có sích phong nhất tộc huyết mạch mới có thể thôi động, đến hắn trong tay của người, chính là một cái phế phẩm mà thôi, uy lực của nó thậm chí không bằng nhất kiện cao cấp nguyên khí. Thiên huyền tông bị diệt sau đó, ô trí đem phong thần túi giao cho lục đạo tiên nhân hộ thân, thậm chí còn cho hắn một ít sích phong tinh huyết. Chính là bởi vì phong thần túi là sích phong bộ tộc mới có thể sử dụng nguyên khí, sở dĩ phong thần túi khí tức xuất hiện ở sích phong chu vi, hắn có thể trước tiên cảm ứng được. Không nghĩ tới đã hơn một năm thời gian trôi qua. Lục đạo tiên nhân dĩ nhiên cũng đi tới nơi này hoàn thành. Ô trí trong mắt lộ ra có nhiều ý vị biểu tình. Tinh không tiềm long bảng gần sắp mở ra, lục đạo tiên nhân đi tới thần tướng quốc hoàng thành, chỉ sợ cũng không phải là tinh không tiềm long bảng đi, bọn họ có phải là vì thiên diện đám người. Sở dĩ, lục đạo tiên nhân tất nhiên ở tại cách đó không xa, cảm thụ được nơi này nguyên khí sóng động, mới có thể chạy tới bên này. Ô đại ca, lúc này đây nên đem phong thần túi trả lại cho ta đi. Vừa nói, Tịch Phong tràn đầy mong đợi nhìn Ô Chí. Trước đây Ô Chí đem phong thần túi cấp cho Lục Đạo Tiên Nhân sử dụng, Tịch Phong tâm lý chính là một trăm không muốn, ngày hôm nay lần thứ hai gặp phải phong thần túi, trong lòng của hắn nhấc lên rất lớn sóng lãng. Yên tâm tốt. Ô Chí cho hắn một cái nụ cười an tâm. Trước đây mượn phong thần túi cho Lục Đạo Tiên Nhân, cũng là vì để cho bọn họ tránh thoát thiên diện đám người truy sát, nhiều một phần bảo toàn tính mạng tư bản, hiện tại thiên diện đám người đã bị hắn chu diệt, tự nhiên muốn đem phong thần túi phải về. Kỳ thực, ô Chi trên người đã có vài món thiên giai nguyên khí, cũng tỉ như thiên diện hai kiện thiên giai nguyên khí, đều là hắn chém giết những thiên giai đó cường giả đoạt được. Mà phong thần túi cũng xích phong nhất tộc bảo vật, hắn phải phải về. S tròn dê mỉ ẩn hủ ạ tản dê là S tròn dê. Lục đạo tông chủ, như là đã đến, cần gì phải tránh không gặp. Ô Chi đột nhiên cao giọng hô, thanh âm sáng sảng, chuyện đang hướng bốn phía. Nghe được ô Chi thanh âm, Thánh Nguyên nước Hoàng Đế sắc mặt đột nhiên biến đổi, âm thầm cảm thấy có chút không hay. Thánh Nguyên Quốc trước đây chịu Thiên Huyền Tông quản chế, ở Thiên Huyền Tông bị Thiên Diện đám người vây công lúc, Thánh Nguyên Quốc không chỉ không có trợ giúp Thiên Huyền Tông ngăn cản Thiên Diện đám người công kích, ngược lại gia nhập vào trong đó. Như vậy phản nghịch hành vi, lục đạo tiên nhân lại há sẽ bỏ qua hắn. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn nhanh như chớp loạn chuyển, lặng lẽ lui về phía sau, liền muốn chạy trốn. Thế nhưng đúng lúc này, nhất đạo bàng bà quy thế đột nhiên áp bách mà đến, khiến cước bộ của hắn cứng rắn xanh xanh trợ trụ, động cũng không dám động may may. Trong ngay mắt, trên mặt hắn mồ hôi lạnh không được hướng hạ lưu đi, cả người đều bắt đầu tốc tốc phát run đứng lên. Ha ha, ô huynh đệ, ngươi thật đúng là để cho ta thất kinh a Nhất đạo sang sáng tiếng cười to vang lên, tiếp tục liền thấy một đạo nhân ảnh, tựa như đại bằng dương cánh mở dạng, nhanh chóng phi bắn mà đến, rất nhanh thì rơi vào ô Chí bên cạnh. Ô Chí hiện tại cũng là thiên giai cường giả, thậm chí còn chém giết vô cùng cường đại thiên diện đám người, mặc dù là lục đạo tiên nhân ở ô Chí trước mặt, cũng muốn hạ thấp tư thái không dám đem trở thành Thiên Huyền Tông đã từng đệ tử. Bởi vì Ô Chí có thành tựu bây giờ, cùng hắn Thiên Huyền Tông không có có bất kỳ quan hệ gì. Thậm chí, Thiên Huyền Tông mọi người có thể tránh thoát thiên diện vây giết, ở mức độ rất lớn cũng có Ô Chí công lao. Thế giới này người mạnh là vua, mặt đối với hiện tại Ô Chí, hắn cũng phải cẩn thận một chút. Ô huynh đệ, đây là ngươi trước đây cho ta mượn Thiên Huyền Tông phong thần túi, chính là bởi vì có cái này phong thần túi, ta Thiên Huyền Tông mới có thể tránh thoát thiên diện đám người lần lượt vây giết. Ô huynh đệ đối với ta thiên huyền tông có đại ân, sau đó nhưng có phân phó, ta thiên huyền tông trên dưới nguyện làm ô huynh đệ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lục đạo tiên nhân xuất ra phong thần túi, giao đến ô Chí trên tay, trịnh trọng chuyện lạ nói rằng, hai bên trái phải, Sích phong thấy vậy mừng rỡ không? Đã, vội va xông lên, một tay lấy phong thần túi đoạt lại, không ngừng ở trong tay vướt vướt, giống như là tìm về sự ô hiếm của chính mình món đồ chơi. Ta đã từng cũng là thiên huyền tông một thành viên ta cắn vì thiên huyền tông tận một phần lực, coi như là trách nhiệm của ta." Tô Chí Thản nhiên nói: "Ô huynh đệ để cho ta lục đạo xấu hổ à, ở ta thiên huyền tông bị giết lúc, là ô huynh đệ xuất thủ, mới là thiên huyền tông một ít vết dịch, hiện tại lại là ô huynh đệ chém giết thiên diện đám người, cho ta thiên huyền tông giữa nhục đủ. nếu như ô huynh đệ không chê, ta cam nguyện ở ô huynh đệ phía dưới, đem thiên huyền tông vị trí tông chủ chuyển cho ô huynh đệ." Lục đạo tiên nhân một bộ đại nghĩa lẫn nhiên xu thế, Lời này nghe vào thánh nguyên quốc hoàng đế trong thai, không thể nghi ngờ là kinh đảo hãi lãng một dạng, hắn nguyên bản còn kỳ vọng Âu Chí có thể bảo trụ một mạng, nếu như Âu Chí thành thiên huyền tông tông chủ, nào còn có hắn thánh nguyên nước vị trí. Lúc này, hắn cũng chỉ có thể chờ mong Âu Chí cự tuyệt. Đối với lục đạo tiên nhân mà nói, Âu Chí cũng lắc đầu không ngớt. Chớ nói hiện tại thiên huyền tông đã suy tàn, chính là thời kỳ toàn thịnh, hắn hiện tại sẽ không để ở trong mắt. Trở thành thiên huyền tông tông chủ. Đô tư cho mình tăng một cái gánh nặng mà thôi. Cái này Lục Đạo Tiên Nhân nhưng thật ra có một bộ tính toán thật hay. Thiên Huyền Tông đã tàn biến, mà Ô Chí thực lực bây giờ vô cùng cường đại, nếu là có thể mượn Ô Chí lực lượng, ở Thần Tướng quốc trùng kiến Thiên Huyền Tông, vô luận là đối với hắn vẫn đối với Thiên Huyền Tông mà nói, đều là một kiện thiên đại hảo sự. Bởi vì chỉ có ở Thần Tướng quốc như vậy tứ cấp cường quốc đặt chân, mới có thể sưng thành chân chính cường đại. Thiên Huyền Tông trước đây thống trị toàn bộ Thánh Nguyên quốc, đó là sao mà Huy Hoàng Nhưng chỉ gần chỉ là một thiên diện, liền dễ dàng bị diệt toàn bộ thiên huyền tông, mà thiên diện ở thần tướng quốc thậm chí đều không thể đặt chân. Tam cực quốc gia cùng tứ cấp cường quốc mặc dù chỉ là kém nhất cấp, cũng cách biệt một trời. Lục đạo tông chủ hảo ý lòng ta lĩnh, chẳng qua là ta chí không ở chỗ này. Ô chí lắc đầu cự tuyệt. Lục đạo tiên nhân còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng nhìn đến ô chí thần tình kiên quyết, cũng không tiện đang khuyên hắn. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn sang thánh nguyên quốc hoàng đế biểu tình trên mặt ý tứ hàm xúc khó hiểu. chúc mừng lục đạo tông chủ, thiên diện một diệt, toàn bộ thánh nguyên quốc một lần nữa đưa về thiên huyền tông chấp trưởng thánh nguyên quốc hoàng đế sắc mặt biến đổi, vội vã định hót hô. thánh nguyên quốc, suy, lục đạo tiên nhân cười lạnh không dứt, đối với cái này dạng kẻ phản bội, chỉ có triệt để giết chết, mới có thể xảo hiểu rõ hắn mối hận trong lòng. thánh nguyên quốc, tràn ngập sau đó thế giới này đem không có thánh nguyên quốc. lục đạo tiên nhân lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái. Sau đó không để ý tới nữa hắn, khiến thánh nguyên quốc hoàng đế lúng túng không thôi. Ô huynh đệ, vị huynh đệ này là. Lục đạo tiên nhân ôn hòa nhìn lưu quý, giả vờ nghi ngờ hỏi. Thiên đẳng quốc hoàng đế lưu quý, đối với ta có đại ân, là ta ô trí huynh đệ. Ô trí làm sao không biết lục đạo tiên nhân ý tứ, rất là trịnh trọng nói. Được, quả nhiên không hổ là rồng phượng trong loài người, khi một cái nhị cấp nước nhỏ hoàng đế thực sự quá hủy khuất, ta thiên huyền tông cảnh nội còn không có tam cực cường quốc không biết lưu quý huynh đệ có thể không chịu thiệt làm cái này tam cực cường quốc quốc chủ lục đạo tiên nhân vừa nói sau chu vi chúng tu người biểu tình đều là ngẩn ngơ bất quá bọn hắn rất nhanh thì phản ứng kịp quan lưu quý quốc chủ hướng lưu quý quốc chủ thỉnh an lúc này nếu là bọn họ còn bất tri rất nói vậy bọn họ chính là ngu ngốc thấy vậy lục đạo tiên nhân rất là thỏa mãn ô trí cũng rất là thỏa mãn chỉ có lưu quý hay còn cảm thấy như trong ngậu còn như thánh nguyên nước hoàng đế Sớm đã sắc mặt trắng bệnh, người như run dẩy, hắn thánh nguyên nước vận mệnh đã định trước. Trường 683, mua tài liệu. Ô đại ca, cái này tam cực cường quốc quốc chủ, ta có thể làm tốt sao? Một gian trong phòng tu luyện, lưu quý có chút bận tâm nhìn ô Chí. S. John D. mì ẩn hủ ạ tản dê là S. John D. Từ từ hôm qua, lục đạo tiên nhân mời hắn làm tam cực cường quốc quốc chủ đến nay, trong lòng của hắn luôn luôn cảm thấy không có chắc, đây hết thảy thực sự quá mộng ảo, khiến hắn cảm thấy không chân thực. Chúng ta lưu đại công tử, lúc nào thay đổi như thế trang tự tin? Ô chí buồn cười nhìn hắn, trêu đùa nhất nói rằng, đây không phải là tự tin không tự tin vấn đề, đối với mình cân lượng, ta tâm lý rất rõ ràng, ta nào có thực lực kinh sợ toàn bộ tam cực cường quốc. Lưu quý cười khổ không thôi. Lưu đại ca, ngươi đây là chính đương sự mê à. Lúc này, bên cạnh xích phong đột nhiên sắp nói đạo. Nói như thế nào? Lưu quý cũng không dám xem nhẹ xích phong, mặc dù chỉ là ô chí sùng vật cũng thật đã thật thiên giai cường giả a có Âu đại ca làm hậu thuẫn của ngươi ai dám ở trước mặt ngươi kiêu ngạo Thánh Nguyên quốc có lẽ có thực lực đáng tiếc bọn họ phản bội Thiên Huyền Tông Hạ Tràng đã định trước rất thê thảm Âu đại ca đối với Lục Đạo tiên Nhân có ân đối với toàn bộ Thiên Huyền Tông có ân hiện tại hắn trọng trưởng toàn bộ Thiên Huyền Tông cảnh nội nếu như ngay cả địa vị của ngươi cũng không thể bảo đảm đó cũng quá quá vô năng hơn nữa ngươi không nên quên ngươi còn có một cái đại ca ở Thiên Huyền Tông đây Ngươi Thiên Đẳng nước nội tình cũng không thấp." Sích Phong thẳng thắn nói, khiến Lưu Quý bừng tỉnh đại ngộ. "Không phải hắn xem không rõ, mà là hắn một thời rơi vào trong cuộc mà thôi. Hắn có Ô Chí làm chỗ rửa vững chắc, lại có toàn bộ Thiên Huyền Tông chống đỡ, hơn nữa Lưu Năng ở Thiên Huyền Tông phát triển, cái này tiểu tiểu một cái tam cực cường quốc, còn thật không phải là cái sự tình." Nghĩ tới đây, Lưu Quý bắt đầu kích động đứng lên. Thiên Đẳng quốc vốn chỉ là một cái nhị cấp tiểu quốc, chính là bởi vì kết bạn Ô Chí cũng có chấp trưởng tam cực cường quốc tư cách. Trong lúc nhất thời, Lưu Quý trong mắt bắn ra nhất đạo kinh người tinh mang, vô cùng uy nghiêm. Ô Chí nhìn ở trong mắt, âm thầm gật đầu. Lưu Quý là huynh đệ của hắn, hắn tự nhiên hy vọng đối phương có một cái tốt hơn phát triển. Hơn nữa, một lần này tinh không tiềm long bảng, ta cũng sẽ đại biểu trời đáng quốc tham gia. Ô Chí cười nhạt một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng tuột cùng. Thực sự, nghe được hắn, Lưu Quý hưng phấn hầu như run dậy. Cái này tinh không tiềm long bảng tụ tập toàn bộ thần tướng quốc cùng với tương ứng nước nhỏ tất cả cường giả thanh niên, mà cái này tinh không tiềm long bảng cũng phân là đẳng cấp, tỉ như địa giai tiềm long bảng, hoàng cấp tiềm long bảng, mà chỉ có thiên giai cường giả tham gia mới là tinh không tiềm long bảng. Cũng chỉ có tinh không tiềm long bảng cường giả, cũng có tiến nhập thượng cổ tan biến chiến trường hầu như. Có thể nói, địa giai tiềm long bảng, hoàng cấp tiềm long bảng chỉ là một làm đẹp mà thôi, đối với thần tướng quốc mà nói không thể nghi ngờ là có cũng được không có cũng được. Bất quá là đào móc các đại nước nhỏ thiên tài, mới không có cùng đẳng cấp tiềm long bảng. Lấy ô trí thực lực, chỉ sợ ở thiên giai trong cường giả, cũng là nhân vật hết sức mạnh mẽ, nếu như ô trí có thể đại biểu thiên đẳng quốc thu được tinh không tiềm long bảng top 20, không, chỉ cần có thể thu được top 100, đối với thiên đẳng quốc cái này mới vừa thành lập tam cực cường quốc mà nói, đều là một cái thiên đại vinh quang, mà chỉ có tiến nhập tinh không tiềm long bảng top 20 mới non đến tiến nhập thượng cổ tan biến chiến trường từ cách. Ô Chí khẽ gật gật đầu, sau đó mang theo xích phong ly khai. Thẳng đến ô Chí ly khai thật lâu, lưu quý còn không còn cách nào phản ứng kịp. Hiện tại cũng nên tìm kiếm thăng cấp băng phong hàn liệt đao tài liệu. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, hiện tại tinh không tiềm long bảng mở ra đã không xa, ô Chí mặc dù có thiên giai cựu cấp chiến lược, nhưng là cùng những cường giả chân chính kia so sánh với, vẫn là kém. Không ít. Tỷ như hạ đỉnh, nguyên Vũ đám người. Tự thân tu vi đều đã đạt được thiên giai cựu cấp, hơn nữa các loại thủ đoạn, con bài chưa lật, chiến lược chỉ sợ đã đạt được thiên giai đỉnh phong. Âu Chi cảm thụ được áp lực cực lớn, bức thiết hy vọng đề thăng thực lực của chính mình. Tu vi đề thăng không phải một sớm một chiều sự tình, cảnh giới lĩnh ngộ càng là cần cơ duyên và ngộ tính. Còn như huyết mạch, cũng không phải một thời nửa khắc là có thể đạt đến đại thành, trừ phi có huyết tinh châu bảo vật như thế. Sở Dĩ, hắn bây giờ muốn đề thăng chiến lực, chỉ có thể ở nguyên khí thượng bổ công sức. Băng phong hàn liệt đao là thích hợp hắn nhất nguyên khí, nếu là có thể đem băng phong hàn liệt đao để thăng tới thiên giai, thực lực của hắn nhất định sẽ có tăng lên rất nhiều. Đi ra mảnh này rách nát khu, ô trí ba người lại lần nữa dung nhập vào hoàng thành phồn hoa trong. Cái này phồn hoa chi địa cùng bọn họ ở rách nát phố so sánh với, nhất định chính là hai cái thế giới. Hỏi rõ chân bảo lâu ngạch chỗ, ô trí trực tiếp mang theo khâu nhược tuyết hai người hướng chân bảo lâu bước đi. Rất nhanh, ba người tới một tòa cao lớn khu nhà trước, ngẩng đầu nhìn lại. Hoàng thành chân bảo lâu so với thiên dương thành chân bảo lâu cao lớn nhiều lắm. Cái này chân bảo lâu thoạt nhìn thật không đơn giản A. Ô chí cảm thán một tiếng, cho dù là ở trong hoàng thành, chân bảo lâu kiến trúc nếu so với chung quanh cửa hàng cao lớn hơn nhiều. Ba người đi vào chân bảo trong lâu. tầng thứ nhất bán ra bảo vật, đều là bảo vật vô giá, chỉ có hoàng cấp ở trên tu giả mới có thể sử dụng. Còn như điệu giai tu giả sử dụng bảo vật, quá mức đê đoan, chân bảo lâu căn bản không bán A. Thiên một huyền thủy. Có thể tắm luyện nguyên khí, mua. Rất nhanh, ô Chí ba người ngay chân bảo lâu đệ nhị tầng tìm được kiện thứ nhất thăng cấp nguyên khí tài liệu. Không hổ là hoàng thành, xem ra băng phong hàn liệt đao có thể thăng cấp. Tìm được nhất kiện thăng cấp trường đao tài liệu, ô Chí ba tâm tình của người ta cũng ung dung rất nhiều. Thử minh màu đồng, mua. Băng huyền thạch, mua. Gió huyền thạch, mua. Ba tâm tình của người ta không sai, cái này chân bảo lâu không hổ là hoàng thành lớn nhất bảo vật trung tâm rất nhanh thì mua được rất nhiều thăng cấp băng phong hàn liệt đao tài liệu. Hiện tại chỉ còn lại có là tối trọng yếu huyền linh dịch, chỉ cần tìm được huyền linh dịch, có thể thăng cấp băng phong hàn liệt đao. Ô chí có chút kích động hướng lưỡng người nói. Mà lúc này, bọn họ cũng đã tới chân bảo lầu đệ lục tầng, nơi này tu giả rõ ràng so với phía trước 5 phần mới giảm rất nhiều. Thế nhưng nơi này bảo vật, không một không là bảo vật vô giá. Huyền linh dịch. Nơi đây quả nhiên có huyền linh dịch. Đột nhiên, ba người nhãn tỉnh sáng lên Đi nhanh đến một cái bình trước. Huyền linh dịch, luyện khí lúc dung nhập trong đó, có thể tăng phúc nguyên khí uy lực, giá trị 10 triệu đỉnh cấp nguyên thạch. Thật là khủng khiếp giá cả. Khâu Nhược Tuyết trực tiếp chắt lưới không lứt. Phải biết rằng, trước mặt bọn họ đã mua rất nhiều thăng cấp băng phong hàn liệt đao tài liệu, tất cả chung vào một chỗ, một không có vượt lên trước 10 triệu đỉnh cấp nguyên thạch, mà một chai huyền linh dịch lại muốn 10 triệu đỉnh cấp nguyên thạch. Tiểu thư, chai này huyền linh dịch ta muốn, còn thỉnh lấy ra đi. Băng phong hàn liệt đao phải thăng cấp, cái này huyền linh dịch hắn tình thế bắt buộc, vô luận giá cả rất cao. Một gã phục vụ tiểu thư cười đi tới, đem bình kia huyền linh dịch xuất ra, sau đó hỏi Ô Chí, thỉnh đến nơi đây giao phó nguyên thạch. Ô Chí tiếp nhận huyền linh dịch, đang muốn theo phục vụ tiểu thư đi giao phó nguyên thạch, đúng lúc này, nhất đạo lánh đạm quát nhẹ âm thanh truyền đến, chậm. Thanh âm này ở Ô Chí bên tai nổ vang, ẩn chứa cường đại uy thế, khiến hắn không khỏi nhíu mày. Chương 684, Khương vô biết. Trai này huyền linh dịch ta muốn. Phỏng vấn. Một tên chàng thanh niên đi tới Ô Chí đám người trước người, trực tiếp nói, ánh mắt của hắn ngạo mạn không gì sánh được, tùy ý liếc Ô Chí ba người liếc mắt, khi ánh mắt của hắn chứng kiến Khâu Nhược tuyết lúc, một đôi con mắt rõ ràng lượn xuống. Nghe được người này nói, Ô Chí mày nhíu lại càng thêm sâu. "Xin lỗi, trai này huyền linh dịch đã bị cái này vị tiên sinh mua đi." Phục vụ tiểu thư hắn nay cười. "Chân bảo lâu có chân bảo lầu quý củ, Ô Chí đã xác định mua huyền linh dịch." Chai này huyền linh dịch dĩ nhiên chính là ô Chí. Thanh niên kia nghe được phục vụ tiểu thư nói, thần sắc lập tức lạnh lẽo. hắn đã trả nguyên thạch sao? Không có. Nếu không có đã trả nguyên thạch, ngươi làm sao có thể nói đã bị người khác mua đi? Ngươi có phải hay không muốn cố ý cùng ta không qua được? Thanh niên kia lạnh lùng quát lên, mặt trầm như nước, trên người càng là hiện ra hung ác khí tức. Nghe được người này như vậy giả mồm át lẽ phải, ô Chí chân mày nhữ càng thêm sâu, người này cũng quá cường thế. Cái này vị tiểu thư chúng ta đi giao phó nguyên thạch, ô trí cầm huyền linh dịch, trực tiếp hướng bảy hàng bước đi, còn như gầm thét thanh niên, trực tiếp bị hắn coi nhẹ, đứng lại. thanh niên kia sắc mặt phát lạnh, sát cơ hiện lên, trực tiếp hướng ô trí trợn quát một tiếng. chỉ là, ô trí căn bản là lười để ý người như thế, tiếp tục hướng phía trước hành đầu. muốn chết. thanh niên kia giận dữ, sát ý cường đại từ trên người của hắn bộc phát ra, trực tiếp hướng ô trí quặn sảy đi. chỉ là, huyền thực chất yếu vậy sát ý nhảy vào ô trí trong cơ thể liền hướng là bùn vào đại hải, căn bản không hứng nổi chút nào sóng lan, khiến thanh niên kia sắc mặt trong nháy mắt biến đứng lên. Ô Chí bỗng nhiên xoay người, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, trong tròng mắt hàn ý băng lãnh tụ cùng, ngươi dám ở chân bảo lâu động thủ. Từ trên người của hắn hiện ra mênh mông uy thế, sát khí ý cảnh thi triển ra, sát khí hóa thành lưỡng đạo phong mang, một mạch hướng thanh niên kia chém tới. Ô Chí quát lạnh một tiếng, khiến thanh niên kia thần tình ngẩn ra, lại thật không ngờ Ô Chí lập tức ra tay với hắn hơi sơ suất không đề phòng vậy do sát khí ngưng tụ mà thành lánh mang vọt thẳng vào đến đối phương trong cơ thể một đường tàn sát bừa bãi bạch bạch bạch thanh niên kia sắc mặt biến đổi trực tiếp bị sông liên tục lui về phía sau ra ba bước khí tức trong người khô loạn không đứt khoe miệng càng là tràn ra một tiên huyết lúc này trên mặt của hắn tức giận không thôi một đôi con mắt tuyển như hung ác độc xa mở dạng âm lánh nhìn trầm trầm ô trí tràn ngập độc các ý ngươi cũng dám ra tay với ta thanh niên kia sắc ý nhìn thật sâu ôn trí Giọng nói băng lãnh tuyệt cùng. Ngươi có thể ra tay với ta, vì sao ta thì không thể ra tay với ngươi? Ngu ốc. Âu Chi lạnh rên một tiếng, biểu tình trên mặt cực kỳ chẳng đáng. Thanh niên kia trên mặt cơ bắp nhục thân run rẩy một cái. Được, tốt. Còn chưa từng có người nào dám như thế đối với ta Khương vô huyết nói. Ngươi chết định, cho ta Khương vô huyết, ngươi chết định, biết không? Hắn thần sắc có chút dữ tợn, lại có chút cuồng nạo. Chỉ là khoe miệng tiên huyết, khiến hắn thoạt nhìn sắc nghiêm ngặt bên trong nhẫm. Khương vô huyết, nghe được tên của đối phương, ô trí khẽ to mày. Khương vô huyết, khương gia thiên tài đệ tử, năm nay 25 tuổi, cũng đã đạt được thiên giai cấp 7 cảnh giới, tính cách cao ngạo, lãnh khóc tàn nhẫn, hắn huyết mạch là nhất phương huyết trì, chỉ, chỉ là huyết trì cũng đã khô héo, rất là quỷ dị, tinh không tiềm long bảng trước 10 mạnh mẽ người cạnh tranh. Ngoan ngoãn đem huyền linh dịch đường lại, sau đó khiến bên cạnh ngươi tiểu nữu theo ta một đêm, hôm nay sự tình ta có thể coi làm không có gì cả phát sinh. Khương Vô Huyết chứng kiến Ô Chí im lặng không lên tiếng, tự cho là chấn nhiếp Ô Chí, rất là cuồng ngạo nói rằng: "Ô Chí híp đôi mắt một cái, nhất đạo nguy hiểm quang mang mục đích bản thân trong mắt tóe bắn ra, lại bị nheo lại mí mắt đỡ được. Cái này Khương Vô Huyết không chỉ có muốn cướp hắn huyền linh dịch, lại vẫn dám đánh khâu nhược Tuyết chủ ý, chết tiệt. Ngươi nếu là có can đảm ở nơi này chân bảo lâu động thủ, vậy thì tới đi, nếu không phải dám, liền xéo ngay cho ta." Đối mặt Khương Vô Huyết ngạo mạn, Ô Chí trực tiếp quát lạnh một tiếng: nguyên bản đắc ý khương vô huyết nghe được hắn khí tức trên người kịch liệt sóng động lúc nào cũng có thể bộc phát ra Tốt, ngươi triệt để đắc tội ta ngươi chết định khương vô huyết nét mặt vô huyết lạnh lùng kêu lên sau đó tà dị nắm khâu nhược tuyết liếc mắt cũng không quay đầu lại ly khai ở nơi này chân bảo lâu hắn quả thực không dám động thủ xem ra cái này chân bảo lâu thật không đơn giản a ô trí nhìn khương vô huyết bóng lưng trong cơ thể sát ý tuôn ra lần thứ hai cảm thán khởi chân bảo lâu bóng lưng đến Khương Vô Huyết thân là Khương gia thiên chi tiêu tử, ở chân bảo lâu đối mặt Ô Chí quát lớn, chỉ có thể ngoan ngoan ngoãn lui. "Đi, chúng ta đi giao phó nguyên thạch." Trầm tư chỉ chốc lát, Ô Chí hướng phục vụ tiểu thư nói rằng, "Cái này Khương Vô Huyết không dễ trọng, Khương Vô Huyết sau lưng Khương gia càng không dễ nhạ, tiên sinh sau đó xuất hành, có thể phải cẩn thận một chút." Phục vụ tiểu thư cười ha ha, "Ở đi trước dẫn đường." Đối với lần này, Ô Chí chỉ là cười ha ha. Khương Vô Huyết còn không có thả trong mắt hắn. Ô trí có màu tím ngọc bài, có thể ở chân bảo lâu bất 8%, cuối cùng chỉ dùng 800 vạn đỉnh cấp nguyên thạch, liền mua cái này huyền linh dịch. Tất cả tài liệu đều đã chuẩn bị đầy đủ, rốt cục có thể thăng cấp băng phong hàn liệt đao. Trong lòng của hắn một trận hưng phấn, băng phong hàn liệt đao là thích hợp hắn nhất nguyên khí, nếu là có thể thăng cấp đến tiên giai, thực lực của hắn nhất định sẽ có tăng lên rất nhiều. Phen này xuống tới, bán hàng tùy đồng hồ nhũ dịch 50 triệu đỉnh cấp nguyên thạch, chỉ còn lại có 10 triệu. Sau đó. Đoàn người đi ra chân bảo lâu, hướng cách đó không xa luyện khí đường bước đi. Cái này luyện khí đường đồng dạng là hoàn thành tốt nhất luyện khí cửa hàng, là băng phong hàn liệt đao thăng cấp, luyện khí đường là lựa chọn tốt nhất. Thử, theo dõi ta. Hy vọng ngươi không biết tìm chết. Mới vừa đi ra chân bảo lâu, ô trí liền cảm thấy có người ở sau lưng theo dõi. Hắn mới vừa đắc tội Khương vô huyết, lập tức có người theo dõi, ngoại trừ Khương gia người bên ngoài, ô trí nghĩ không ra còn ai vào đây ở phía sau theo dõi bản thân. Bất quá nơi này là phồn hoa, náo nhiệt phố, Âu Chí tin tưởng, mặc dù Khương vô huyết muốn ra tay với chính mình, cũng tuyệt đối sẽ không tuyển chọn ở chỗ này. Sở dĩ, đối với người theo dõi, hắn trực tiếp tuyển chọn Âu Chí. Khách quan, có gì cần ra sức? Đi vào luyện khí đường, một gã tu giả liền nên qua đây, vẻ mặt tươi cười. Ta muốn thăng cấp nguyên khí, cần một cái cựu phẩm khí vương trợ giúp không biết luyện khí đường có thể thỏa mãn ta sao? Âu Chí ngạo nghễ nói rằng Tu giả có chút hết ý xem ô trí liếc mắt, sau đó cười, tìm khí vương, đến luyện khí đường. Cái này tất nhiên không có sai, bất quá thăng cấp nguyên khí giá cả cũng sẽ không thấp, nhất là khí vương xuất thủ. Hầu hết thời gian, cho nguyên khí thăng cấp thậm chí so với luyện chế nhất kiện nguyên khí còn phải làm phiền. Ô trí trực tiếp vung tay lên, chỉ cần có thể giúp ta nguyên khí thăng cấp, giá cả không là vấn đề. La băng phong hàn liệt đao, hắn đã trả giá ít nhất chục triệu đỉnh cấp nguyên thạch, đương nhiên sẽ không lâm trận lùi bước. Được. Vừa vặn ta luyện khí đường khí vương Tô Đồng ở đây tòa chấn, hắn là luyện khí đường dành nhất về thăng cấp nguyên khí khí vương, mời đi theo ta. Vừa nói, tu giả phía trước dẫn đường. Trường 685, nguyên khí thăng cấp. Tô Đồng là nhất cá diện bộ dạng thu cùng, giữ lại thật dài dâu ria sổm soảng người đàn ông trung niên. Hắn con mắt rất sáng, hình như là thiêu đốt thái dương. Ô trí nhìn thấy Tô Đồng đầu tiên mắt, liền đối với hắn phi thường có hảo cảm. ngươi muốn thăng cấp nguyên khí. Tài liệu tự có nếu như tài liệu quá thấp ngăn hồ sơ, xin hãy tìm những người khác. tô đồng trên dưới quan sát một phen ô trí, trực tiếp nói, thần thái của hắn rất là cường ngạo. đây là một cái có bản lĩnh thật sự khí vương, người có thể cường ngạo, thế nhưng nhất định phải có cường ngạo tư bản, cái này tô đồng rõ ràng cho thấy có cường ngạo vốn liếng cường giả. ô trí cũng không lời vô ích, trực tiếp xuất ra băng phong hàn liệt đao, đem đưa đến tô đồng trước mặt của. đón lấy, tinh vân cát, thiên một huyền thủy, băng huyền thạch, huyền linh dịch các loại đều bị hắn lấy ra. Đồng dạng nhất nhất thả ở đối phương trước mặt. Tô chí môi xuất ra nhất kiện thăng cấp tài liệu, là có thể rõ ràng cảm giác được, tô đồng ánh mắt sang xuống. Được, tốt, ngươi quả nhiên chuẩn bị phi thường đầy đủ. Ngắm lên trước mắt thăng cấp tài liệu, tô đồng rất là kích động. Tài liệu đã chuẩn bị hoàn tất, chỉ là không biết ngươi có mấy phần chắc chắn. Mắt thấy đối phương muốn đem những tài liệu này thu hồi, Tô chí lại đúng tay ngăn cản, nạo nghệ nói rằng. Ảm, 268-25, Ảm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 Nếu là ta tô đồng không còn cách nào thăng cấp cái này đem trường đào nói, sẽ không có người có thể thăng cấp. Vừa nói, một cổ cường đại tự tin từ trên người của hắn tuôn trào ra. Đây là đối với thực lực mình tự tin. Được, ta tin tưởng ngươi, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng, còn như giá cả không là vấn đề. Ô trí đồng dạng kêu to lên, trong lòng cũng bắt đầu mong đợi Là thăng cấp băng phong hàn liệt đao, hắn chuẩn bị rất nhiều thăng cấp tài liệu, chỉ là muốn đem thăng cấp đến trạng thái hoàn mỹ. Kế tiếp chính là thăng cấp băng phong hàn liệt đao thời điểm. Tô đồng không hổ là khí vương, nói làm liền làm, không có chút nào kéo dài. Hắn mang theo băng phong hàn liệt đao tiến nhập luyện khí thất, còn như ô Chí ba người, mình bị che ở môn bên ngoài, khiến ô Chí rất là bất đắc dĩ. Thời gian từng giờ trôi qua, khiến hắn các loại rất là nóng lòng. Một khắc đồng hồ trôi qua, một canh giờ trôi qua, hai canh giờ đi qua. Trong ngáy mắt, nửa ngày vội vã mà qua, ô Chí trên mặt của dần dần lộ ra không kiên nhẫn chi sắc. Rốt cục, đóng chặt luyện khí thất mở ra, Tô Đồng xuất hiện ở Ô Chí đám người trước mặt, thoạt nhìn có chút hề bài. "Như thế nào đây?" Tô Chí có chút khẩn trương hỏi. "May mắn không làm lục bệnh." Tô Đồng trên mặt của lộ ra nụ cười miễn cưỡng, nói với Ô Chí. Nghe được lời của đối phương, Ô Chí âm thầm thở phào, "Tối thiểu, Băng Phong Hàn Liệt đao cũng là thiên giai nguyên khí." Đón lấy, Tô Đồng đem trường đao đưa tới Ô Chí trong tay. Một cổ hơi lạnh thấu xương đãng dặn ra, khiến Ô Chí không khỏi đánh cái rùng mình lạnh quá, Âu Chi tán thán một tiếng. Đối với giả sau khi thăng cấp trường đao, có một chút chờ mong. Huyền khí bứt phát, nhất đạo cơn lốc từ trường đao trên xoay tròn ra. Cái này cơn lốc trùng sen lẫn nồng nặc hẳn ý, uy lực mạnh mẽ không gì sánh được. Thiên giai nguyên khí, cái này nhất định là thiên giai nguyên khí. Âu Chi có chút kích động đứng lên. Cái này trường đao tới tay, hắn lập tức cảm thụ được cái này trường đao bất động. Người cung cấp thăng cấp tài liệu phi thường hoàn mỹ, sở dĩ một lần này thăng cấp phi thường thành công không chỉ có đem cái này trưởng đao trực tiếp thăng cấp đến Thiên Gian, càng thêm có lợi cho đối với phong nguyên lực, băng nguyên lực hấp thu, bộc phát ra huy lực mạnh hơn. Đồng thời, bởi vì huyền linh dịch quan hệ, phong nguyên lực cùng băng nguyên lực lại đạt được hoàn mỹ dung hợp, cùng địch nhân chiến đấu. Đấu lúc, chỉ cần thôi phát ra rất tiểu nhân nguyên lực, là có thể bộc phát ra mạnh nhất chiến lực. Tô Đồng giới thiệu băng phong hàn liệt đao, thần tình rất là đắc ý. Đối với băng phong hàn liệt đao thăng cấp, Ô trí Phi thường thỏa mãn. Rất tốt, nhiều thiếu nguyên thần một khối đỉnh cấp nguyên thạch, tô đồng nói thật, một khối đỉnh cấp nguyên thạch, ô Chí trong mắt tràn ngập nghi hoặc, cái này có chút khó tin, người cung cấp tài liệu quá hoàn mỹ, như vậy nguyên khí thăng cấp với ta mà nói cũng là một cái kỳ ngộ, là cơ hội này, ta chỉ tượng trưng tính thu một khối đỉnh cấp nguyên thạch. nghe được lời của đối phương, ô Chí cười cười, nếu đối phương nguyện ý vì hắn tiết kiệm nguyên thạch, hắn tự nhiên phi thường cam tâm tình nguyện, lấy ra vừa mở đỉnh cấp nguyên thạch giao cho đối phương. Sau đó mang theo đã nói thiên giai nguyên khí băng phong hàn liệt đao ly khai luyện khí đường. Có cái này đem trường đao, thực lực của ta ít nhất để thăng hai thành, ở thiên giai cường giả cấp 9 chúng cũng phải có nhỏ nhoi. Ô trí ở trong lòng âm thầm tự định giá. Nếu là dựa theo trước kia tinh không tiềm long bảng, sẽ chia làm đan vương tiềm long bảng, khí vương tiềm long bảng, tinh không tiềm long bảng các loại, mà ô trí nguyên bụn cũng là muốn tham gia đan vương tiềm long bảng. Chỉ là, mấy ngày hôm trước hắn lại nghe nói, Năm nay tinh không tiềm Long bảng sẽ cùng trước đây bất động. Bất quá cụ thể bất đồng nơi nào, nhưng không ai phóng suất tin tức xác thực. Bất kể như thế nào biến hóa, thực lực mới là chủ yếu nhất. Lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản cũng không e ngại này 12 đại thế lực cường giả. E rằng, ta cũng nên tìm mặc ra, Thánh Thần Tông, Tà Nguyệt Cốc Thương Nghị thật kỹ lưỡng một phen. Ô trí ở trong lòng nói rằng, trong con người cũng bạo nổ phát ra đạo đạo tinh mang. Trước đây, hắn mang theo một đám anh em sơ lâm thần tướng quốc. Chớ vội các loại ba đại thế lực trực tiếp phái ra trưởng lão tầng thứ cường giả, lấy cường đại thủ đoạn đem ba người bắt đi. Trước đây, đối mặt ba người xuất thủ, Âu Chí không biết làm thế nào, sinh không dậy nổi chút nào sức chống cự. Lúc đó, ba tên trưởng lão từng nói, Âu Chí nếu muốn báo thù có thể đến Hoàng Thành tìm bọn hắn. Hiện tại Âu Chí thực lực có tăng lên trên diện rộng, hắn tâm tư lại bắt đầu sóng động Ừ, mới vừa đi ra luyện khí đường, Âu Chí lại phát hiện tên kia theo dõi mình tu giả. Ngươi đã muốn động thủ, ta đây liền cho ngươi một cái cơ hội. Ô Chí trong lòng hiện lên một tâm an, sau đó trực tiếp hướng về đi tới. Bọn họ ở tại khu nghèo khó, do người ở đó rất thưa thớt, vừa lúc thích hợp đối thủ tập sát. Ô đại ca! Rất hiển nhiên, Sích Phong cũng phát hiện dị thường, hướng ô Chí nhắc nhở. Mà ô Chí lại trực tiếp phất tay một cái, tiếp tục hướng phía trước trước. Rất nhanh, ba người liền rời đi hoàng thành khu xâm ất khu vực, tiến vào khu nghèo khó ba người chỉ cảm thấy một trận gió ở bên tai suy phất, nguyên bản theo dõi Ô Chí ba người tu giả, lại nhưng đã bay tới phía trước của bọn hắn, ngăn trở đường đi của bọn họ. Cái này tu giả là Thiên giai ngũ cấp cường giả, đối mặt Ô Chí ba người, hắn có sự tự tin vô cùng mạnh mẽ. Trong mắt hắn, Ô Chí ba người thực lực quá yếu. "Tiểu tử, đứng lại." Tên kia tu giả có chút hăng hái nhìn Ô Chí, thần thái rất là ung dung. "Ngươi là ai? Vì sao ngăn đường của ta?" Ô Chí lạnh lùng nhìn đối phương, Bất luận nhìn thế nào, ô Chí có ba người, đối phương chỉ có một người, đều là đối với phương chịu thiệt một ít. Thế nhưng tu giả hai mắt nhìn phía ô Chí lúc, lại tựa như đang nhìn một đám con ngồi. Ngoan ngoãn đứng ở đó, xin đừng để cho ta làm khó. Tu giả lạnh lùng nói. Chương 686, huyết mạch va chạm. Tiểu tử, ngươi ngược lại tiếp tục trốn A. Một gã tu giả từ chỗ tối đi tới, chính là Khương gia thiên tài Khương Vô Huết. Lúc này, hắn đang nhiều hứng thú nhìn ô Chí ba người, thần tình cao ngạo. Nhìn phía ba ánh mắt của người tràn ngập trăn trọng. "Phỏng vấn. Ngươi thế nào chỉ mắt thấy đến ta trốn?" Ô Chí không còn gì để nói, lãnh đạm nói rằng, "Ngươi lẽ nào cho rằng ở ta Khương Vô Huyết trước mặt của, ngươi còn có cơ hội đào tẩu hay sao?" Khương Vô Huyết nhìn phía Ô Chí ánh mắt càng thêm trêu tức, giống như là đang nhìn con mồi của mình một dạng, hơn nữa còn là cái loại này có thể bị hắn đơn giản chém giết con mồi. "Trốn? Ô Chí cười nhạo lắc đầu, "Ngươi nghĩ nhiều, chúng ta có ba người, các ngươi chỉ có hai người." Tựa hồ cần muốn chạy trốn chính là ngươi à? Suy, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, nhiều người liền hữu dụng không. Ta sẽ nhường các ngươi biết, đó là biết bao buồn cười. Khương Vô Huyết thần sắc càng thêm chẳng đáng, từ trên người của hắn, hiện ra thật lớn uy thế. Khương Vô Huyết là Thiên giai cấp 8 cường giả, mà Ô Chí Ba người cảnh giới cao nhất chính là Khâu nhược Tuyết, chỉ có Thiên giai tứ cấp mà thôi. Ở trước mặt của hắn, Ô Chí Ba người chính là kẻ như run rế. Côn vọng, hai người các ngươi đối phó một người khác cái này máu gì liền giao cho ta. Âu Chí lạnh lùng nói ra. Theo Khương vô huyết hơi thở bức phát, Âu Chí trên người cũng tỏa khắp ra một cổ cường đại khí thế. một con run rềm mà thôi, còn muốn phản kháng, ta muốn khiến ngươi biết sự cường đại của ta. Khương vô huyết cuồng ngạo kêu lên, khí thế hạo nhiên, ở trong tay của hắn, một bả màu đỏ huyết thứ tỏa khắp ra diêm giữa lẳng lơ hầm mang. chuẩn của tôi dotnet http. chém. trong tay huyết thứ theo tay vung lên, nhưng thấy nhất đạo kia máu từ không trung xẹt qua. Một mạch hướng ô trí ba người quét ngang đi. Nếu như cái này sẽ là của ngươi thực lực, quả thực yếu bạo nổ. Ô trí trong con ngươi lóe ra chẳng đáng, thân hình thoát một cái, trực tiếp né qua một bên, nhất đạo công kích căn bản là không có cách bắn trúng thân thể hắn. Tốc độ còn có thể, nhưng đó cũng chỉ là có thể mà thôi, vừa rồi chỉ là thử tay nghề, hiện tại để cho ngươi nếm thử ta thực lực chân chính, huyết sắc vô cương. Khương vô huyết ngạo nghệ nói rằng, trong tay huyết thư yêu dị không gì sánh được. Một cổ khí tức kinh khủng từ cái này huyết thứ thượng bộ phát ra, một mạch hướng Ô Chí bao phủ xuống. Cuồng vọng ra hỏa, ta để ngươi xem một chút, rốt cuộc là người nào buồn cười. Ở Ô Chí trong tay, băng phong hàn liệt đao tỏ khắp ra nồng nặc băng nguyên tố cùng phong nguyên tố. Lúc này, hắn đồng thời vận chuyển phong chi ý cảnh cùng băng chi ý cảnh, triệt để đem thiên giai nguyên khí uy lực thôi phát ra, chỉ nhìn trường đao trên, cơn lốc giống giận, huyền băng chồng chất, thanh thế cực kỳ lớn. Băng phong khí phách tráng. Ô chí trực tiếp thi triển ra bản thân mạnh nhất công kích, khí phách không ngờ, vô tận đao mang nên hướng Khương Vô Huyết công kích. Đồng thời, trò chơi ra tốc phần mềm hắc mở ra, chém liên tục phần mềm hắc khởi động, huyết ảnh phần mềm hắc khởi động. Đao mang lóe ra, huyễn ảnh trung điệp, làm cho không người nào có thể thấy rõ cái kia là thật, cái kia là giả. Huyễn ảnh mà thôi, cho ta tiêu tan. Khương Vô Huyết hống khiếu một tiếng, một mảnh huyết quang tràn ngập, trực tiếp đem Ô chí công kích bao phủ. Ánh đao tiêu tán, huyễn ảnh tiêu thất. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa chỉ còn lại có vô tận huyết quang. Cái này huyết quang thật sự là quá bá đạo. Ha ha, liền chút thực lực ấy. ngươi còn kém xa lắm. Khương vô huyết cười ha ha, vô cùng quần ngạo. hừ, Ô trí nhẹ rên một tiếng, nhưng thấy trường đao trên đống nhiên tué bắn ra nhất đạo đao mang, lần thứ hai hướng đối phương bay tới. Sau đó, một đạo liền theo một đạo, trong chốc lát, lục đạo đao mang chém đúng ra, nhảy vào huyết quang trong, sẽ rách ra một lỗ hổng khổng lồ một mạch hướng đối phương bay tới. Đây là Khương Vô Huyết kinh hãi, bị Ô Chí công kích dọa cho giật mình. Quả thật có chút thủ đoạn. Ở sau lưng của hắn, một cái khô héo huyết chỉ hư ảnh xuất hiện, đang là hắn huyết mạch, huyết mạch chi lực vừa, Khương Vô Huyết khí thế của lập tức thay đổi cường đại lên, vượt trên Ô Chí. Cái này Khương Vô Huyết có tinh không tiềm long bảng trước 10 thực lực, tự thân chiến lực tuyệt đối đạt được thiên giai cựu cấp. Trong lúc nhất thời, Ô Chí biểu tình có chút nghiêm trọng. Xem ra Cần xử xuất một ít con bài chưa lật. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, sau đó liền thấy ở sau lưng của hắn, một thanh khổng lồ trường đao hư ảnh tỏ khắp ra, nằm ngang hư không, khí thế kinh người. Vừa mới ngưng tụ huyết mạch, liền cái này cũng xứng so với ta. Nhìn thấy Ô Chí huyết mạch, Khương Vô Huyết trực tiếp cười lạnh. Huyết mạch hư ảnh ngưng thật trình độ, trực tiếp quyết định tu giả có thể phát huy ra bao nhiêu huyết mạch chi lực. Nếu nói là mới vừa giác tỉnh huyết mạch tu giả có thể phát huy ra hai thành huyết mạch chi lực mà nói, Như vậy đạt được cảnh giới tiểu thành huyết mạch, tuyệt đối có thể phát huy ra ba thành, thậm chí tứ thành chiến lực. Còn như đại thành, trạng thái viên mãn huyết mạch chí lực, chỉ biết tăng thêm sự kinh khủng. Tôi chí chỉ là vừa mới vừa giác tình huyết mạch mà thôi, thế nhưng Khương Vô Huyết lại đã sớm đem huyết mạch lĩnh ngộ được tiểu thành, thậm chí khoảng cách cảnh giới đại thành cũng không xa. Cảnh giới tiểu thành huyết mạch, tuyệt đối có thể áp chế vừa mới thức tỉnh huyết mạch. Lấy huyết mạch để ta. Như vậy hiện tại đâu? Tôi chí lạnh rên một tiếng tiếp tục liền thấy ở trường đao hư ảnh phía dưới xuất hiện một cái khổng lồ vực sâu cái này vực sâu sâu thẳm khủng bố tựa như phải chiếm đoạt tất cả một dạng kéo theo bầu trời trường đao mạnh vũ đao quang thiểm thước khương vô huyết đờ đẫn nhìn ô trí huyết mạch lăng lăng nói không ra lời quá chấn động ngươi lại có lưỡng trùng huyết mạch khương vô huyết cảm thấy mình đại não có chút không phản ứng kịp hắn tuy là nghe nói qua có chút tu giả có thể dắt tỉnh lưỡng trùng huyết mạch nhưng là hôm nay lại vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ô trí lưỡng trùng huyết mạch Tản mát ra hạo hạo uy thế, ngăn cản đối phương huyết trì ăn mọn, vẹn vẹn chỉ là khó khăn lắm ngăn trở đối phương uy thế mà thôi. Vừa mới thức tỉnh huyết mạch, ngươi còn kém xa lắm. Chứng kiến ô trí huyết mạch không làm gì được mình huyết trì, khương vô huyết lập tức thở phào. Như vậy, hiện tại thế nào? Ô trí trên mặt của lộ ra một ý tứ hàm xúc khó hiểu đụ cười, sau đó liền thấy ở phía sau hắn, một đoàn cơn lốc từ bầu trời thổi qua, cùng trường đao hấp dẫn lẫn nhau. Loại thứ ba huyết mạch hiện tại. Vệ Ngông Uy thế trong nháy mắt hướng bốn phía lan tràn đi. Lúc này, chỉ thấy Khương Vô Huyết huyết trì huyết mạch bị cơn lốc kia cuốn một cái, lập tức bắt đầu lay động, tựa hồ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Đệ loại thứ ba huyết mạch. Khương Vô Huyết ngơ ngác nhìn Ô Chí sau lưng huyết mạch, triệt để sửng sốt. Trên đời này có người giác tỉnh quá ba loại huyết mạch sao? Trong lòng của hắn lập tức mọc lên một câu nghi hoặc. Rất nhanh, hắn liền cảm thấy một cổ khí tức cường đại hướng mình xông tới mà đến, đỉnh đầu huyết trì một trận lay động thừa nhận cơn lốc cuộn sạch thình thịch đột nhiên nhất đạo bạo liệt âm thanh truyền đến bật người khiến hắn cảm thấy một trận không hay nữa xem sau lưng của hắn huyết chỉ rốt cục bất khâm thừa nhận bị xé nứt thành phân vụ hắn huyết mạch bị phá ngoại trừ rất nhanh trong mắt của hắn hiện lên một kinh sợ chi sắc đâu còn có chút chiến ý ô Chi lại có ba loại huyết mạch cái này thực sự quá quỷ dị Ô Chi bây giờ huyết mạch chỉ là vừa mới vừa giác tỉnh nếu như chờ hắn huyết mạch đạt được tiểu thành Quá mức đến đại thành, uy lực kia quả thực khủng bố a. Nghĩ tới đây, Khương Vô Huyết khoảnh khắc cũng không nguyện ý đợi tiếp, dù cho hắn còn có thủ đoạn không có thi triển ra. Chương 687, Tiểu Huyết cùng Lưu Nhã tin tức. Khương Vô Huyết bị ô trí ba loại huyết mạch hai ở, lại không có chút nào chiến ý, hận không thể lập tức đào tẩu. Sjonje kẹo đường mạng tiểu tuyết mị ẩn hù a tạn dê la Sjonje, phỏng vấn. Tiếp ta một chiêu nữa băng phong khí phách chém. Ô trí trợn quát một tiếng, khí thế vô cùng cường đại máu nhuộm tinh không. Khương Vô Huyết trầm quát một tiếng, bộc phát ra bên trong thân thể tất cả nguyên khí, sau đó nên hướng Ô Chí công kích. Oành! Kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng truyền đến, cường đại lực phản kích trực tiếp đem Khương Vô Huyết ném bay ra ngoài. Sau đó, liền thấy hắn nương lực phản kích, thân hình thoát một cái, nhanh chóng hướng xa xa bỏ chạy. Ô Chí ngơ ngác nhìn đây hết thảy, nguyên bản ở trước mặt hắn cuồng vọng vô cùng Khương Vô Huyết, dĩ nhiên chạy trối chết. "Tiểu tử, ngày hôm nay ta cho ngươi một mạng, mối thù này ta nhớ hạ." Trên bầu trời truyền đến Khương vô huyết thanh âm, có chút niềm tin không đủ. Một cái rất sợ chết hèn mọi người, cũng liền chỉ hiểu được ngoài miệng kêu gào mà thôi. Ô Chí lạnh rên một tiếng, sau đó đưa mắt nhìn sang bên kia chiến đấu. Lúc này, tên kia Khương vô huyết đồng bạn, ở khâu nhược tuyết cùng xích phong hai người giáp công phía dưới liên tục bại lui, ở trên người của hắn đầy tiên huyết. Người này chỉ là một thiên giai ngũ cấp cường giả, thậm chí đều không phải là khâu nhược tuyết trong hai người ý một nhân đối thủ, ở hai người giáp công hạ sân bản không có chút nào lực trở tay. Mà khi hắn chứng kiến Khương vô huyết đều bại trốn sau đó, càng là không có chút nào ý chí chiến đấu. Ba vị, là Khương vô huyết muốn gây sự với các người, chuyện này không liên quan với ta, không bằng chúng ta dừng tay như vậy như thế nào. Tu giả cấp bách, vội vàng hướng ô trí kêu lên. ngươi nói không quan hệ liền không quan hệ. Nếu không có thể sát Khương vô huyết, trước hết bắt người khai đao được, xích phòng, đừng bận thần. Ô trí hờ hững nói rằng, S John dê kẹo đường mạng tiểu thuyết Mỹ ẩn hủ ạ tản dê là S John dê. Được a, Sích phong cười, một cổ khí tức cường đại lập tức cuốn về phía đối phương, chỉ thấy trong tay hắn Sích sắc cơn lốc chủ động nhiên đập về phía tên kia tu giả, tốc độ nhanh đến cực điểm. Tu giả sớm đã thể xác và tinh thần huy hoàng, vết thương chóng chất, nơi nào sẽ ngờ tới Sích phong cùng hắn chiến đấu đến bây giờ, một mực treo chọc hắn, trực tiếp bị đánh vùi vặn. Sích sắc cơn lốc đem bao ở trong đó, cường đại phong thực lực xâm nhập thân thể hắn, trong chốc lát cũng chỉ còn lại có một cụ khô cốt, bá đạo không gì sánh được. không chịu nổi một kích. đọc truyện tại https://tjue.nuahtoxicphongliepkhocotlienmat. Đắc ý vô cùng nói rằng: Ô đại ca, kế tiếp chúng ta làm cái gì? Xích phong hướng ô trí nhìn lại. Trước đây thánh thần tông, mặc ra, tà nguyệt cốc cấp đi đường ảnh ba người, hiện tại cũng là tìm bọn hắn tính sổ thời điểm. Lúc này, băng phong hàn liệt đao đã thành công thăng cấp. Mà Tinh không tiệm lòng bảng chỉ còn lại có ngũ ngày tu luyện tiếp nữa, cũng rất khó có nữa để thăng, Ô Chí quyết định kết ban đầu một hồi ân đoán. Hắn nguyên bản cũng thật không ngờ, mở ra Tử Huyền động ngày sau, thực lực của chính mình thật không ngờ khủng bố. Đi, Lưu Tinh tiểu tử kia thực lực tuy là yếu một ít, nhưng vẫn là rất được người ta yêu thích, trong khoảng thời gian này không có hắn bên người, thật đúng là có chút không có thói quân a. Tịch Phong tràn đầy tự tin nói rằng, Tử Huyền động thiên khai khai, không chỉ có Ô Chí thực lực có vẻ nổi để thằng. Xích phong cùng khâu nhược tuyết thực lực của hai người đồng dạng để thăng rất lớn. Không sai, thật lâu không thấy đường ảnh cùng lưu nhã, cũng không biết các nàng hiện tại thế nào. Khâu nhược tuyết ở bên cạnh nói rằng, của nàng sắc mặt cũng là rất khó nhìn. Đám người bọn họ từ Thánh Nguyên Quốc, vượt qua thần trôn cất chi địa đi tới thần tướng quốc, không nghĩ tới lập tức gặp phải thần tướng quốc tu giả vây công, thậm chí, đường ảnh ba người còn bị cường giả cướp bóc đi, điều này làm cho ô trí trong lòng vẫn phi thường kiềm nén. Bờ giờ. Đương nhiên. Đây hết thể căn nguyên đều là thanh minh, bất quá đường ảnh ba người lại nhất định phải cứu trở về. Ba người tùy tiện tìm một người, hỏi rõ mặc ra, Tà Nguyệt Cốc, Thánh Thần Tông ở hoàng thành vị trí phía sau, trực tiếp hướng bên kia bước đi. Rất nhanh, bọn họ sẽ đến Tà Nguyệt Cốc chỗ ở vị trí. Nơi này là Tà Nguyệt Cốc trọng địa, người không phận sự miễn vào. Ba người vừa mới đến Tà Nguyệt Cốc môn cửa, thủ môn lượng tiên đệ tử lập tức hướng ô trí ba người trầm quát một tiếng, ngạo khí trùng thiên. Nửa năm trước. Ngươi tà nguyệt cốc một tên trưởng lão cướp đi bạn của ô mô, hiện tại chuyên tới để thảo một cái công đạo, để cho ngươi tà nguyệt cốc tên trưởng lão ra đi. Ô Chí lãnh đạm nói rằng, cái này hai gã tu giả chỉ là mới vừa tiến vào thiên giai mà thôi, còn không có thả ở trong mắt ô Chí. Lớn mật, ta tà nguyệt cốc trưởng lão sao lại bắt cóc bằng hữu của ngươi. Nhanh lên một chút cốt ngay, nếu không liền chớ trách chúng ta không khách khí. Lưỡng tên con em nộ quát một tiếng, hung ác trừng mắt ô Chí. Các ngươi đã không muốn thông báo. Ta đây liền bản thân xông vào. Ô trí thần tình băng lãnh, trong con ngươi lóe ra từng đạo sát ý. Ở phía sau hắn, khâu nhược tuyết cùng xích phong trên người của hai người đồng dạng có sát khí đáng dạng. Người nào dám ở ta tà nguyệt cốc môn trước tiêu ngạo. Đúng lúc này, tà nguyệt cốc nơi dùng chân bên trong truyền đến nhất đạo cô gái quát lạnh âm thanh, khiến ô trí thần tình ngẩn ra, cái này cô gái thanh âm khiến hắn cảm thấy rất là quen thuộc. đó lấy, liền thấy một gã cô gái đi ra, trên mặt có lãnh nạo chi sắc. Cô gái thông suốt chứng kiến ô Chí ba người, biểu tình rất là ngạc nhiên, thế nào lại là các ngươi. Rất hiển nhiên, đối với ô Chí ba người xuất hiện, cái này cô gái rất là ngoài ý muốn. Linh Nguyệt, nguyên lai là ngươi, thời gian nửa năm không gặp, thoạt nhìn thực lực tăng trưởng A. Ô Chí lạnh lùng nói. Cái này vừa lên đến liền sông của bọn hắn quát mắng tu giả, dĩ nhiên là ô Chí ở thần trôn cất chi địa cứu cô gái Linh Nguyệt, khiến hắn tâm lý có chút khó chịu. Ô Chí nhớ rất rõ ràng. Cái này Linh Nguyệt tựa hồ thích vô cùng tiểu huyết đi. Cái này toàn bộ ta nguyệt cốc cũng chỉ có tiểu huyết cùng Linh Nguyệt, mới có thể bị hắn trở thành bằng hữu Hiện tại Linh Nguyệt lại đối với hắn quát mắng, tự nhiên khiến hắn tâm lý không thoải mái. Ô đại ca, là em gái không phải, ngươi liền tha thứ tiểu mội đi, nếu để cho tiểu huyết cùng lưu nhã biết, tất nhiên không biết tha thứ ta. Linh Nguyệt thấy ô trí giọng của không đúng, vội vàng hướng ô trí nở nụ cười nói rằng. Trước không nói ô trí còn đã cứu của nàng tánh mạng Chính là xem ở tiểu huyết cùng lưu nhã mặt mũi của, nàng cũng muốn đối với ô trí tôn kính. Tiểu huyết cùng lưu nhã. Ô trí nghi ngờ nhìn nàng, trong lòng sợi toán khí trong nháy mắt tiêu tán không gặp. Hắn tới đây chính là vì giải quyết lưu nhã sự tình, hiện tại đột nhiên nghe được tên của hai người, tự nhiên khiến hắn phi thường quan tâm. Đúng vậy, lưu nhã hiện tại đã là tà nguyệt cốc đệ tử, địa vị thậm chí còn ở trên ta, còn như tiểu huyết, hai tháng trước trở lại tà nguyệt cốc, lúc này đang bế quan, chuẩn bị trùng kích tinh không long bảng Linh Nguyệt trên mặt của Tràn đầy hài lòng cùng vẻ hạnh phúc. Ôi chí có thể hiểu được tâm tình của nàng, tiểu huyết ở thần trôn cất chi địa rơi vào trong biển máu, không chỉ không có vỡn lạc, thậm chí còn có trùng kích tinh không tiềm long bảng thực lực, đã bị tông môn coi trọng, tự nhiên để cho nàng hài lòng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tiểu huyết ở thần trôn cất chi địa từng trải cái gì? Vì sao đến bây giờ mới vừa về? Còn có lưu nhã, nàng không phải là bị các ngươi tả nguyệt Cốc trưởng lão lao đi sao? lại làm sao sẽ trở thành các ngươi tà nguyệt quốc đệ tử, ô trí gấp giọng hỏi. tiểu huyết cùng lưu nhã ở trong lòng hắn đều là nhân vật vô cùng trọng yếu, lúc này nghe được tin tức của bọn họ, ô trí tự nhiên phi thường kích động. chương 688 lưu nhã tâm tư. tiểu huyết ở thần trôn cất chi địa có một phen từng trải, thực lực đề thăng rất lớn, đã là thiên giai ngũ cấp, chủ yếu nhất là hắn huyết mạch đã đạt đến đến đại thành chi cảnh, hiện tại đang bế quan trùng kích thiên giai lục cấp. linh nguyệt nói như vậy. Tiểu huyết huyết mạch nguyên bản chính là biển máu. Nguyên lai like hắn huyết mạch rất tỉnh, chính là đã bị thần trôn cất đất biển máu ám sát kích. Khi hắn lần thứ hai bị đánh rơi biển máu lúc, thân thể cấp tốc chầm xuống, cuối cùng dĩ nhiên đi tới một cái trong biển động trong phủ. Tại nơi động bên trong phủ, hắn từng trải một phen kỳ ngộ, không chỉ có thực lực mức độ lớn để thăng, càng là mượn biển máu lực lượng, đem huyết mạch để thăng tới đại thành. Huyết mạch đại thành, đợi viên mãn chi cảnh chỉ kém một bước cuối cùng, huyết mạch hư ảnh mấy có lẽ đã ngưng tụ thành thực thể. Ô trí âm thầm là tiểu huyết từng trải mà vui vẻ. Cái này tinh không tiềm long bảng liên lụy tới thượng cổ tan biến chiến trường, nếu như tiểu huyết có thể nhảy vào top 20 mà nói, với hắn mà nói cũng là một cái cơ hội. Lưu Nhã lại là chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao sẽ trở thành tà nguyệt quốc đệ một dạng? Ô trí lần thứ hai hỏi. Lưu Nhã đạt được thần trôn cất đất thần giai truyền thừa, lưu trưởng lão đưa nàng cướp đến tà nguyệt quốc, nguyên bổn chính là muốn nàng gia nhập vào tà nguyệt quốc Muốn từ trên người Lưu Nhã đạt được thần giai truyền thừa, căn bản cũng không khả năng. Như vậy thì chỉ có khiến Lưu Nhã gia nhập vào Tà Nguyệt Cốc. Lưu Nhã trở thành Tà Nguyệt Cốc đệ một dạng, Tà Nguyệt Cốc tự nhiên sẽ khuynh lực tài bồi, các loại tài nguyên tu luyện chắc chắn sẽ không thiếu. Tương lai Lưu Nhã lớn lên, đem sẽ trở thành Tà Nguyệt Cốc cường đại lực cánh tay. Cái này đối với Song Phương mà nói đều cũng có lợi. Linh Nguyệt Hướng Âu Chí giải thích, gọi một cái Song Phương đều có lợi. Tà Nguyệt Cốc mạnh như vậy, vội và người khác gia nhập vào bọn họ tông phái cái này cái cường đạo khác nhau ở chỗ nào? ta nguyên quốc nếu coi trọng lưu nhã đại khả đối với lưu nhã phát sinh mời cướp bóc loại này hành vi thực sự làm cho không người nào có thể gật bừa. ô đại ca ngươi rốt cục đến ngươi tên bại hoại này đại phôi đản vừa nói lưu nhã trực tiếp ném xuống trong tay cấm thần liên nhào vào ô trí trong lòng nước mắt kia không ngừng được ảo ảo hướng ra phía ngoài lưu một đôi nắm tay càng là không ngừng nện ô trí ngực cửa thấy vậy ô trí một trận đau lòng Hắn cảm thụ được lưu nhã tâm tình trong lòng, cùng với đối với hắn tư niệm. "Tiểu nhã, xin lỗi, ta tới muộn." Ô Chí trong lòng một trận hổ thẹn. "Không muộn, không muộn." Lưu Nhã lắc đầu liên tục, trên mặt mang nụ cười hạnh phúc, nước mắt lộng hoa khuôn mặt. Lúc này có thể nhìn thấy Ô Chí, Lưu Nhã trong lòng cực kỳ hài lòng. Đột nhiên, Lưu Nhã chứng kiến Ô Chí sau lưng Khâu Nhược Tuyết, sắc mặt trong nháy mắt biến màu đỏ bừng, vội vã tránh ra Ô Chí ôm ấp hồi bão, nhẹ giọng nói, "Nhược Tuyết tỷ, Ta mới vừa mới không phải cố ý. Nàng giống như là một cái phạm sai lầm hải tử. Ngươi không có làm gì sai à? Vì sao nói xin lỗi với ta? Khâu nhược tuyết hướng về phía lưu nhã cười, thản nhiên nói. Ngươi không trách ta. Không trách. Ngươi không sợ ta đoạt ngươi ô đại ca. Ô đại ca cũng không phải thuộc về ta một người. Cho đến lúc này, lưu nhã mới trường thở phào, thẳng đến khâu nhược tuyết là thật không ngại, trong lòng của nàng cảm thấy ngọt ngào không nớt. Bất quá ta chú ý. đúng lúc này. Đột nhiên chuyển đến ô Chí thanh âm. Người chú ý. Mọi người nghi ngờ nhìn hắn. Lưu trưởng lão đưa ngươi lướt đến, để cho chúng ta lẫn nhau chia liền nữa. Nam nhiều, bút chướng này ta nhất định phải tìm hắn tính toán rõ ràng sở. Ô Chí trịnh trọng nói. Ô đại ca, ta hiện tại không có việc gì. Lưu nhã liền vội vàng nói, có thể trở thành là tà nguyệt cốc trưởng lão người. Chiến lực ít nhất cũng phải có thiên giai bát cấp trở lên, mà lưu trưởng lão càng là có thiên giai cửu cấp thực lực. Còn như ô Chí. Ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, dù cho hắn thiên phú kinh người, có thể để thăng bao nhiêu. Lưu nhã tự nhiên đối với ô trí lo lắng không thôi. Ta hôm nay tới tà nguyệt ốc, nguyên buồn chính là là giúp ngươi thảo một cái công đạo, ngươi muốn tin tưởng ta. Thế nhưng, không có gì thế nhưng, một trận chiến này bắt buộc phải làm. Ô trí kiên định nói rằng, Linh Nguyệt, hãy để cho cái kia lưu trưởng lao ra đi, hy vọng hắn không nên làm rụt đầu ô quy. Trên người của hắn chiên ý dâng trảo. Linh Nguyệt thấy vậy chỉ có cười khổ không thôi. Chương 689, báo thủ. Ta nói rồi, ngươi nếu như muốn báo thủ, cứ tới Hoàng Thành tìm ta, là tông môn. Dù cho bị ngươi giết chết, ta cũng không oán. Ta ngước cốc trên quảng trường, tên kia cướp bóc lưu nhã trưởng lão ngạo nghệ mà đứng. Ngươi đem ý nguyện của mình áp đặt ở trên người người khác, dù cho lý do lại đầy đủ, cũng vô pháp che giấu ngươi ti tiện, đánh đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi rốt cuộc có gì đáng giá kiêu ngạo bản lĩnh. Tô Chí lạnh lùng nói ra. Thân tình rất là coi thường. Ở trong tay của hắn, băng phong hàn liệt đao bộc phát ra uy thế cường đại. Chu vi, Linh Nguyệt bất đắc dĩ than khổ. Nàng nguyên bản cũng không tán thành ô trí cùng lưu trưởng lao chiến đấu, thế nhưng ô trí quá mức chấp nhất, nàng cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đem lưu trưởng lao tìm ra. Ban đầu là lưu trưởng lao đem lưu nhã cướp bóc đến tà nguyệt cốc, trận này ân oán tự nhiên còn muốn lưu trưởng lao đến kết. Ô trí, hiện tại ngươi cũng chứng kiến, lưu nhã ở ta tà nguyệt cốc sinh sống rất thoải mái là tài bồi nàng, Tà Nguyệt Cốc vì nàng cung cấp phi thường lưu việt môi trường cùng tài nguyên. ở ta Tà Nguyệt Cốc chỉ cần là thật thiên tài, giống nhau đều phải nhận được ứng hữu tôn kính cùng đái ngộ. điểm này ngươi không thể nghi ngờ. thiên phú của ngươi không chút nào kém hơn Lưu Nhã, ngươi vì sao liền không thể gia nhập Tà Nguyệt Cốc đây? kể từ đó, ngươi và Lưu Nhã đều là Tà Nguyệt Cốc đệ tử, sau đó cơ hội gặp mặt sẽ rất nhiều. Lưu trưởng lão đối với ô Chí chiến ý tựa hồ không thèm để ý chút nào, hướng Âu Chí thuần thuần dụ đạo nổi. Ô Chí thực lực cường đại, chủ yếu nhất là đồng dạng đạt được thần giai truyền thừa. Nếu là có thể lớn lên, đối với Tạ Nguyệt Cốc mà nói, tuyệt đối là một chuyện may mắn. Ít nói nhảm, dù cho hôm nay ngươi nói nhiều hơn nữa, một trận chiến này đều không thể tránh né. Ô Chí hơi không kiên nhẫn, cái này Lưu trưởng lão không chỉ có cấp đi Lưu Nhã, bây giờ lại còn muốn dụ đạo hắn, khiến hắn rất là khó chịu. Tạ Nguyệt Cốc thì như thế nào? Thực lực cường đại có thể tùy ý cướp bóc người khác sao? Thực lực cường đại có thể không đem người khác để vào mắt sao. Ô chí chán ghét nhất chính là những cường giả này lấy thế đệ người. Hắn hiện tại cũng có thực lực cường đại, đối phương lại vẫn muốn áp hắn, hắn đương nhiên sẽ không cam tâm tình nguyện. Hơn nữa, ở lưu Trường lao cướp đi lưu nhã thời điểm, ô chí liền phát thệ, nhất định sẽ không để cho đối phương sống khá giả. Hiện tại lưu nhã trở thành tà Nguyệt cốc đệ tử, dù cho không còn cách nào chém giết lưu Trường lao, ô chí cũng muốn hung hăng giáo hơn hắn xuống. Châm đã, ô chí không bằng chúng ta đánh cuộc như thế nào? Nếu là ngươi không còn cách nào chiến thắng ta, liền gia nhập vào Tà Nguyệt Cốc, thế nào?" Lưu Trưởng Lão nói lần nữa. "Không được tốt lắm, đối với tiền đặt cuộc này ta cũng không có hứng thú, trực tiếp ta nhất đao thử xem." Ô Chí lạnh rên một tiếng, trực tiếp cơ đao hướng đối phương chém tới. "Cái này Lưu Trưởng lão nhưng thật ra có ý kiến hay. Chiến thắng hắn Ô Chí, sẽ hắn gia nhập vào Tà Nguyệt Cốc, nếu như hắn thua ở Ô Chí trong tay đây." Đối phương nhưng không có nói. Đối với cái này loại tiền đặt cược, Ô Chí không có bất kỳ hứng thú, cũng rất là coi thường một cố. Đối với cái này Lưu Trường lão, trong lòng của hắn chỉ có hận. Cái này nhất đao vung ra, hoàn toàn đem phong chi ý cảnh dung nhập vào trong đó, nhẹ nhàng, rất nhanh, khiến cho người khó có thể né tránh. Lưu Trường lão thực lực cường đại, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đương nhiên sẽ không khiến Ô Chí đơn giản công kích được, nhưng thấy hắn thân hình thoát một cái, đã rất xa né tránh. Mà Ô Chí thấy vậy, chỉ là cười lạnh một tiếng, từ trường đao trên Đột nhiên lần thứ hai bắn ra nhất đạo đạo đao mang, một mạch hướng đối phương chém tới. Chém liên tục phần mềm hặc mở ra. Lục đạo cường đại công kích, trực tiếp đem Lưu trưởng lão đánh một trở tay không kịp. Rất nhiều không giải thích được Ô Chí tu giả, lần đầu tiên cùng Ô Chí chiến đấu, đại bộ phận đều là thua bởi cái này, ngay cả chém phần mềm hặc trong. Chém liên tục phần mềm hặc, chém ra một đao, lập tức có lục đạo chém liên tục công kích theo sát phía sau, khiến người ta khó mà phòng bị. Cùng Ô Chí đối chiến tu giả tự cho là tiếp được ô trí công kích, mà ô trí chém ra một đao, cũng quả thật có một cái đỉnh. Đông nhiên thời gian, người nào đều sẽ không nghĩ tới, từ trường đao trên, lại đột nhiên tué bắn ra lục đạo chém liên tục công kích. Lưu trưởng lão đồng dạng thật không ngờ, trong nháy mắt bị chảm kích liên tiếp lui về phía sau. Chém. Cơ hội như thế sao mà khó có được, ô trí há lại sẽ buông tha Thân hình của hắn khẽ động, tử huyền thân pháp khởi động, thân thể nhóng lên, nhanh chóng hướng lưu trưởng lao lân đến gần trong tay trường đao lần thứ hai vung lên khinh phiêu phiêu xem ra không có chút nào lực lượng nhưng là lại rất nhanh không gì sánh được vẫn là một chiêu kia gió cuốn mây tan đen phong chi ý cảnh phát huy đến cực hạn lưu trưởng lão lập tức bị đánh thủ vội vàng chân loạn đứng lên ở sau lưng của hắn một con sông lớn hư ảnh hiện lên đang là hắn huyết mạch đồng dạng đã đạt được cảnh giới tiểu thành phá chỉ thấy hắn chợt quát một tiếng trường kiếm trong tay uyển như trường giang đại hà mở dạng không ngừng lao lộn phát ra tiếng tiếng giống giận rít gào, hướng Ô Chí Quận sạch đi. Ô Chí há lại sẽ đem cái này tiên cơ tặng cho đối phương, ở sau lưng của hắn, đồng dạng hiện ra trường đao hư ảnh, nằm ngang với giữa không trung, tỏ khắp xuất ra đạo đạo đao mang. Chém. Hắn lần thứ hai hét lớn một tiếng, thôi phát huyết mạch chi lực, vẫn vẫn là một loại gió cuốn mây tan, nhẹ bông chém về phía Lưu trưởng lão. Lưu trưởng lão hoàn toàn bị có không có tính tình. Ô Chí công kích nhìn như vô lực nhưng là lại rất nhanh không gì sánh được khiến người ta khó mà phòng bị. Chủ yếu nhất là chém ra một đao, vẫn còn có lục đạo chém liên tục công kích, khiến hắn rất là đau đầu. Lúc này, hắn mặc dù thôi động huyết mạch chi lực, cũng chỉ là khó khăn lắm ngăn trở mà thôi. Ô Chi huyết mạch gần là mới vừa dắt tỉnh, cùng hắn tiểu thành trưởng Hà huyết mạch căn bản là không có cách so với. Đây là hắn duy nhất có thể thắng được Ô Chi thủ đoạn. Vừa sâu, mắt thấy cùng với chính mình trường đao huyết mạch dần dần rơi xuống hạ phòng, Ô Chi ở trong lòng trầm quát một tiếng. Lần thứ hai bứt phát sinh vực sâu huyết mạch, trường đao nằm ngang ở vực sâu bầu trời, thâm bất khả chắc, sâu thẳm khủng bố. Lưỡng trùng huyết mạch tề phát, rốt cục ngăn trở đối phương huyết mạch, khiến ô Chi tinh thần chấn động, cùng khương vô huyết so sánh với Lưu trưởng lao huyết mạch tựa hồ còn muốn kém hơn một cấp bậc. Lưỡng trùng huyết mạch, ngoại trừ Khâu Nhược Tuyết cùng Sích Phong, tất cả những người khác đều ngơ ngác nhìn ô Chi sau lưng huyết mạch hư ảnh. Cái này quả thực quá bất khả tư nghị, mà Lưu trưởng lao thấy vậy. Trên mặt cơ bắp nhục thân lại đang không ngừng run run, một đôi mắt lại đang không ngừng tỏa ánh sáng. "Bại đi." Ô Chí hét lớn một tiếng, từ trong cơ thể hắn bỗng nhiên bộc phát ra một cổ cường đại uy thế. Băng tri ý cảnh khởi động, từ huyền đao pháp đệ tăng thức, băng phong khí phách chém. Ô Chí thay đổi phía trước mấy chiêu mềm nhẹ, đao thế lập tức trở nên khí phách, cuồng bạo. Hung mãnh đao mang hướng Lưu trưởng lão cuộn sạch đi. Lúc này, Lưu trưởng lão còn đang khiếp sợ với Ô Chí đôi huyết mạch, trong lòng đặt nhũ độ. Nơi nào sẽ nghĩ đến ô trí vung đột nhiên bạo phát, trực tiếp bị cuồng bạo công kích đánh bay ra ngoài. Thình thịch. Lưu trưởng lao kẹ ngã xuống đất, trong miệng tiên huyết không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra, bất quá hắn lại không thèm để ý chút nào. Chỉ thấy hắn hai mắt sáng lên nhìn ô trí, ô trí, ngươi nhất định phải gia nhập vào tà nguyệt cốc, tà nguyệt cốc phi thường cần ngươi như vậy thiên tài. Lưỡng trùng huyết mạch à? một ngày ô trí đem lưỡng trùng huyết mạch đều đề thăng tới đại thành, thực lực kia nhất định chính là khủng bố. Ta Ô Chí nhất định phải gia nhập vào ngươi Tả Nguyệt Cốc. Không biết mùi vị. Ô Chí lạnh lùng nhìn Lưu trưởng lão, sau đó hướng Lưu Nhã nói một tiếng, đi theo ta đi. Lưu Nhã không chút do dự nào, vội vã vui vẻ đi theo Khâu Nhược Tuyết bên người, hướng Tả Nguyệt Cốc bước ra ngoài. Chương 690: đừng ra con cháu. Ô Chí chỉ là cho thấy lưỡng trùng huyết mạch, để Tả Nguyệt Cốc Lưu trưởng lão kích động không nớt. Phỏng vấn. Nếu để cho đối phương biết, Ô Chí có năm loại huyết mạch, không biết hắn lại có gì cảm tưởng. Lẽ nào lưỡng trùng huyết mạch, liền thực sự cường đại như vậy? Ô trí ở trong lòng nghi ngờ hỏi. Hắn có năm loại huyết mạch, cũng không có cảm giác được bản thân cường đại đến mức nào. Đây cũng là hắn hiểu sai. năm loại huyết mạch không phải cường đại, mà là tiềm lực vô cùng. Hắn năm loại huyết mạch vừa mới giấc tỉnh, mặc dù đồng thời thi triển ra ra năm loại huyết mạch, cũng chính là cùng còn lại huyết mạch đại thành tu giả một dạng mà thôi. Bất quá, nếu như hắn đem năm loại huyết mạch toàn bộ tu luyện tới đại thành đó mới có thể chân chính phát huy ra năm loại huyết mạch tiềm lực. Một gã tu giả chỉ là đem một cái huyết mạch tu luyện tới đại thành có thể viễn siêu cùng giai đối thủ, nếu là đồng thời thi triển ra năm loại đại thành huyết mạch chi lực đây, hắn vẹn vẹn chỉ bằng mượn huyết mạch nghiền ép có thể đem đối thủ tàn phá không nốc đầu lên được. Đi, nhà tiếp theo, mặc ra. Âu Chí trên người hiện ra thao thao chiến ý. Nghe được hắn, Linh Nguyệt ánh mắt đông lại một cái, mặc ra lại bất đồng với Tạ Nguyệt Cốc bởi vì Mạc gia có một cái thiên tài gọi Mạc Huyền Cơ. Đoan người chuyển qua một cái phố, rất nhanh đi tới Mạc gia cho ở nơi dùng chân. Ta là Tạ Nguyệt Cốc Lưu Nhã, cùng các ngươi Mạc gia đường ảnh là tỷ muội, ngày hôm nay chuyên tới để nhìn nàng, thỉnh cầu hai vị thông báo một tiếng. Lưu Nhã đi lên trước, rất là khách khí hướng về phía hai gã thủ vệ nói rằng, Lưu Nhã coi như là Mạc gia khách quen, cái này hai gã hộ vệ tự nhiên nhận thức nàng. Nguyên lai like là Lưu Nhã sư muội. Ai không biết Lưu Nhã sư muội cùng Mạc Ly sư muội quan hệ mật thiết, sư muội cứ đi tìm Mạc Ly sư muội là được. Hai gã hộ vệ nhìn Lưu Nhã, trong mắt tràn đầy nóng bỏng. Đa tạ hai vị sư huynh. Lưu Nhã hướng về phía hai người ngòn ngọt cười, sau đó mang theo Ô Chí đoàn người, đi vào Mạc gia nơi dùng chân. Lưu Nhã quả nhiên là quen việc dễ làm, vừa tiến vào Mạc gia, lập tức tuyển chọn một cái phòng tuyến, liền đi về phía trước đi qua. Gì? Lưu Nhã sư muội, ngươi lại đến xem đường ảnh sư muội? Dọc theo đường đi, này đường ra con cháu nhìn thấy Lưu Nhã đáng người, đều tiến lên chào hỏi. Cái này Lưu Nhã cùng Mạc Ly hai người ở mặt ra, lại có như vậy nhân khí, khiến Ô trí ngạc nhiên không thôi. Lưu Nhã sư muội, những người này là? Một gã đường ra con cháu liếc Ô trí bốn người liếc mắt, hướng Lưu Nhã hỏi. Vị này chính là ta, Tạ Nguyệt Cốc sư tỷ Linh Nguyệt, còn như ba vị này, theo thứ tự là ta và bạn của Mạc Ly, lúc này cùng nhau quá tới thăm Lưu Nhã. Đối với Ô Chí ba tên của người, Lưu Nhã cũng không có nói ra, bất quá trên mặt của nàng treo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, những người đó ngược lại trực tiếp đem Ô Chí ba người ô chí. Cho đến lúc này Ô Chí mới chợt, những người này dĩ nhiên có là hướng về phía Lưu Nhã cùng Mạc Ly Dung mạo đi, khiến hắn tâm lý mơ hồ có chút khó chịu. Ngược lại thì Khâu Nhược Tuyết, tuy là đồng dạng sinh khuôn mặt đẹp không gì sánh được, bởi vì đứng sau lưng Ô Chí, ngược lại không bị này đừng ra con cháu chú ý. Rất nhanh, đoàn người sẽ đến một chỗ tiểu viện, sau đó trực tiếp đi vào. Đương ảnh, Lưu Nhã sư muội tới thăm ngươi. Một gã đường gia con cháu vừa đi nhập viện trùng, lập tức cao giọng hô, khiến những đệ tử khác hối tiếc không thôi. "Lưu Nhã tỷ tỷ, ngươi rốt cục đến, ta." Đúng lúc này, Nhất Đạo vui vẻ tiếng cười truyền đến, sau đó liền thấy Nhất Đạo nhẹ nhàng thân ảnh từ trong phòng bay ra, giống như ở hoa trong bụi rậm qua lại hồ điệp một dạng, rất là yêu mỹ. Này đường gia con cháu chứng kiến Mạc Ly xuất hiện, từng cái con mắt lóe sáng đứng lên. Đương ảnh sư muội càng ngày càng đẹp. Đường ảnh sư muội mê hình bóng bước chỉ sợ đã đến đại thành chi. Kỳ, thật đúng là nỗ lực a. Đường ảnh sư muội hiện tại đã là thiên giai tứ cấp, tiến bộ thật nhanh. Này Đường gia con cháu nhìn Đường ảnh, không được than thở, trong miệng tràn đầy lời ca tụng. Chỉ là, ở trong mắt bọn hắn kiểu diễm động nhân Đường ảnh, lúc này lại như là cử chỉ điên rồ mượn dạng, ngơ ngác nhìn Ô trí, khuôn mặt bất khả tư nghị cùng kích động. Lúc này, chung quanh này Đường gia con cháu, cũng rốt cục phát hiện không thích hợp, theo Đường ảnh gánh mắt Tất cả con mắt toàn bộ tập trung ở Ô Chí trên người, tràn ngập định ý: "Ô đại ca, thật là ngươi sao?" Đường Ảnh thanh âm đều run rẩy. Đường Ảnh, ngươi có khỏe không?" Ô Chí hướng về phía đường Ảnh cười cười, trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ. Một đạo thân ảnh trên không trung hiện lên, sau đó trực tiếp nhào vào Ô Chí trong lời nói, đường Ảnh ôm thật chặt Ô Chí. "Ô đại ca, thật là ngươi, ta thật không phải là đang nằm mơ." Đường Ảnh trên mặt của tràn đầy hạnh phúc, khiến Ô Chí có chút trở tay không kịp. Rất nhanh, hắn liền cảm thấy vô số đôi căm thù ánh mắt hướng hắn vắng lai, giống như dao nhỏ. Ở những người đó trong mắt, ô chi chứng kiến vô tận lửa giận. Đương ảnh là trong lòng bọn họ nữ nhân thần, lúc này bọn họ nữ nhân thần dĩ nhiên nhào vào một người xa lạ trong lòng, cái này để cho bọn họ không thể nào tiếp thu được. Đương ảnh, tất cả mọi người đang nhìn đây. Ô chi vô nhẹ nhẹ phách Đường ảnh, có chút lúng túng hướng khâu nhược tuyết nhìn lại, lại phát hiện khâu nhược tuyết đang tự tiếu phi tiếu nhìn hắn. Khiến hắn cảm thấy da đầu tê dại một hồi. A. Đương ảnh vội vã từ ô trí trong lòng tránh thoát, cả khuôn mặt đỏ bừng đỏ bừng, giống như là thành thục cây đào mật mờ dạng, chọc người Hà Tư, này đừng ra con cháu để ở trong mắt, từng cái con mắt trừng thật to. Đương ảnh sư muội, mấy vị này là người phương nào? Ngươi không hướng chúng ta giới thiệu một chút không? Một gã đừng ra con cháu tràn đầy cựu hận trừng mắt ô trí. hướng đừng ảnh nói rằng, ngày hôm nay ta muốn chiêu đãi quý khách, các ngươi đều tản đi. Đường ảnh không để ý đến người kia nói, ngược lại trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Đường ảnh sư muiội, như vậy không tốt. Ta nói ta muốn chiêu đái quý khách, mời các ngươi tán đi. Một ít Đường gia con cháu còn muốn nói gì nữa, Đường ảnh sắc mặt phát lệnh, trực tiếp lệnh dọn quát lên. Này Đường gia con cháu hung ác, trừng ô trì lưỡi mắt, không làm sao được, chỉ có thể bất đắc dĩ tán đi. Một ít thời gian không gặp, Đường ảnh nhưng thật ra có một chút uy áp, bất quá này Đường gia con cháu lúc rời đi nhìn phía ánh mắt của hắn, khiến ô trì biết, bất chi bất giác hắn dĩ nhiên đắc tội những thứ này mạc gia đệ tử châm đã ô trí đột nhiên cao giọng hô này rời đi đừng ra con cháu đều dừng lại lạnh lùng nhìn ô trí ô đại ca làm sao đường ảnh cũng là một bộ nghi ngờ biểu tình bất quá linh nguyệt cùng lưu nhã đám người thấy vậy rất nhanh thì minh bạch ô trí chuẩn bị làm cái gì đều cười khổ không thôi trước đây đường ảnh bị các ngươi mạc gia trưởng lão bắt cóc mà đến khi đó ta và các ngươi trưởng lão từng có ước định trở về hoàng thành tìm được Các ngươi hiện tại đi nói cho cái kia trưởng lão, thì nói ta ô trí tới tìm hắn báo thủ. Ô trí thanh âm rất lạnh, nghe vào này đứng ra con cháu trong thai, lại cảm thấy cực kỳ khó chịu. Trước đây đường một tiến trưởng lão đem đường ảnh mang về mặt ra, đã từng khiến cho một hồi hoanh động, dù sao đường ảnh trên người thừa tái thần giai truyền thừa, đưa tới mọi người quan tâm cũng coi như bình thường. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Có tư cách gì tìm đường một tiến trưởng lão báo thủ? đường ảnh là ta đừng ra con cháu, từ đâu tới cấp bóc? Chỉ là bị đừng một tiến trưởng lão tìm được, mang về mạc ra mà thôi. Tiểu tử từ đâu tới, không biết trời cao đất rộng, dĩ nhiên chạy đến ta mạc ra đến dương ai. Trong lúc nhất thời, này đừng ra con cháu đều nộ kê ực. Trường 691, nhất chiêu đánh bại mạc thiên cương. Ngươi là cái tha gì, đừng một tiến trưởng lão sao lại đưa ngươi để vào mắt. Tiểu tử, ngươi nếu như muốn chết, ta mạc thiên cương không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Đúng lúc này, nhất đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến. sau đó Mọi người liền thấy nhất đạo lãnh ngạo thân ảnh đi tới, thần tình hờ hững, trên mặt tất cả đều là cuồng ngạo chi sắc. "Là Mạc Thiên Cương sư huynh, tiểu tử này hiện tại có hoạn. Có Mạc Thiên Cương sư huynh xuất thủ, tiểu tử này tuyệt đối không phải đối thủ." Nghe nói Mạc Thiên Cương sư huynh thích đường ảnh sư muội, hiện tại xem ra quả nhiên không giả. Thanh niên kia vừa xuất hiện, chung quanh này Mạc gia đệ tử lập tức bắt đầu nghị luận. "Mạc Thiên Cương, Mạc gia đệ tử thiên tài." "Nếu nói là Mạc Huyền Cơ, là Mạc gia đệ nhất thiên tài mà nói." Cái này mạc thiên cương chính là mạc gia tân thế hệ trong hàng đệ tử đệ nhất thiên tài. Nhìn mặt mũi quen thuộc, ô trí trên mặt của lộ ra vẻ khinh thường chi sắc. Mạc thiên cương. Ban đầu ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, nếu không phải ta xuất thủ cứu ngươi, chỉ sợ ngươi bây giờ cũng sẽ không như vậy cuồng vọng chứ. Ô trí mắt lạnh nhìn hắn, suy cười một tiếng. Lời của hắn truyền vào này mạc gia đệ tử trong thai, lập tức đưa tới một trận tiếng nghị luận. Tiểu tử này đã cứu mạc thiên cương sư hình. Rất nhiều người đều cảm thấy không thể tin được. Mạc Thiên Cương thế nhưng mạc Gia tân thế hệ trong hàng đệ tử đệ nhất thiên tài, ô trí lại tính là gì? Mạc Thiên Cương còn cần người khác cứu giúp sao? Nghe được ô trí mà nói, Mạc Thiên Cương sắc mặt tâm trầm, trầm mặc không nói. Ô trí ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, cứu không chỉ là một mình hắn, còn có còn lại rất nhiều thế lực đệ tử thiên tài. Đối với cái này một điểm, Mạc Thiên Cương không còn cách nào phủ nhận. Làm sao? Ngươi không nhớ rõ sao? Ô trí lạnh lùng nói ra. Hắn trước đây cứu Mạc Thiên Cương đám người, cũng không phải là thực sự phát thiện tâm, muốn đi cứu bọn họ, mà là tổn phá hư thanh minh kế hoạch tâm tư, mới ra tay. Mà lúc này, cái này Mạc Thiên Cương thật không ngờ quát lớn bản thân, tự nhiên khiến ô trí trong lòng khó chịu. Ban đầu ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, mặc dù ngươi không ra tay, dựa vào thực lực của ta, cũng có thể lao tới, nhưng là bất kể như thế nào, ngươi quả thực cũng coi như cứu ta một mạng, sở dĩ, lúc này đây ta cũng không phải làm khó ngươi, ngươi đi đi. Mặc ra không phải ngươi có thể ngây ngô địa phương. Mặc Thiên Cương cao ngạo nhìn Ô Chí, một bộ tri ân đổ báo tư thế, hai tay chắp ở sau lưng, khá có một chút cường giả phong phạm. Thấy vậy, chung quanh này đứng ra con cháu trong mắt tràn đầy tôn sùng chi sắc. Đây hết thể xem ở Ô Chí trong mắt của, cũng khiến hắn cười nhạo không nớt. Chớ nói ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ thời điểm, Mặc Thiên Cương liền không phải của hắn đối thủ, hiện tại thực lực của hắn đề thăng rất nhiều, cho dù là thiên giai cựu cấp cường giả, cũng không thả trong mắt hắn. Há lại sẽ lưu ý một cái mạc thiên cương. Ta mục tiêu là đừng một tiến trường lão, nếu là ngươi thức thời, mau để cho mở, ta có thể không so đo ngươi vô lý. Ô Chí hở hững nói rằng, mọi người náo động, chan đầy bất khả tư nghị nhìn chầm chầm ô Chí. Nơi này chính là mạc Gia nơi dùng chân, ở mạc Gia nơi dùng chân bên trong, ô Chí dĩ nhiên khiến mạc thiên cương mau tránh ra, đùa gì thế. Cái này ô Chí thật sự là gan to bằng trời. Trong lòng của mọi người nhất trí thầm nghĩ, bất quá. Có mạc thiên cương ở đây, chúng đừng ra con cháu lại không lo lắng chút nào, từng cái âm lánh nhìn ô trí, chuẩn bị xem chuyện cười của hắn. Ha ha, mọi người đều nói ta mạc thiên cương cuồng ngạo, ta xem ngươi so với ta càng thêm cuồng vọng gấp trăm lần, nghìn lần, ở ta mạc ra nơi dùng chân, ngươi dĩ nhiên nói ra như vậy ngôn ngữ, nhất định chính là muốn chết. Vừa nói, mạc thiên cương trên người hiện ra sát ý nồng nặc, khí thế thao nhưng, bá liệt không gì sánh được. Mấy tháng không gặp. Cái này Mạc Thiên Cương tu vi đã đạt được thiên giai tứ cấp. Mạc Thiên Cương, ngươi đây là ý gì? Ô đại ca là ta khách nhân, còn chưa tới phiên ngươi để ý tới, nơi này là ta tiểu viện, ta hiện tại mời lì khai. Đương ảnh đột nhiên đi lên trước, mặt cười hàm sát, lạnh lùng nhìn Mạc Thiên Cương. Đương ảnh, ngươi này ở Mạc gia nơi dùng chân vũ nhục ta Mạc gia đệ tử, hiện tại đã không phải là ngươi cá nhân sự tình, sở dĩ còn xin ngươi không nên nhúng tay cho thỏa đáng. Mắt thấy đương ảnh là Ô Chí nói Mạc Thiên Cương càng thêm phẫn nộ. Ô đại ca, ngươi không cần để ý bọn họ, chúng ta trở lại, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ai dám ở nhà của ta trong dương ai. Đứng ảnh sát khí trên người trùng thiên, lạnh như băng nói rằng. Mà lúc này, này mạc gia đệ tử nghe được lời của nàng, từng cái sắc mặt rất khó coi đứng lên. Ô chí, ngươi tên nhát gan này, chẳng lẽ muốn tránh ở một cái đàn bà phía sau sao? Đọc truyện với H.T.T.P. Mạc Thiên Cương tựa hồ quyết tâm muốn cùng ô chí không qua được. Trong tròng mắt lửa giận tiêu đốt, sắt cơ tràn đầy. Đương ảnh còn muốn nói nữa cái gì, lại bị Ô Chí phất tay ngăn cản. Hắn nhìn về phía Mạc Thiên Cương, ngươi đã muốn tìm chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Vừa nói, một cổ mênh ngông sát ý từ trên người của hắn tóe bắn ra, một mạch hướng Mạc Thiên Cương bào phủ đi. Mạc Thiên Cương trong lòng trùng mình, hắn đột nhiên nghĩ tới ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ lúc, Ô Chí sát ý ngập trời, uy thế vô cùng, mượn bãi bỏ khu vực khai thác mỏ nồng nặc sát khí, đem này cường thi giết người ngã ngựa đổ. Nơi này cũng không phải là bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, không có sát khí cho người mượn dùng. Hắn la to một tiếng, khí thế bừng bừng phân chấn, trong tay nguyên khí buộc phát ra chói mắt thần mang, sau đó hướng ô Chí chém tới. Thật sao? Ô Chí lạnh rên một tiếng, đem sát khí ý cảnh thôi phát đến mức tận cùng. Hắn bây giờ là thiên giai ba cực cảnh giới, mà mạc thiên cương chỉ có thiên giai tứ cấp, hai người chăm chú chỉ là trên lệch một cảnh giới mà thôi. Hắn lấy tiếp cận viên mãn sát khí ý cảnh, thi triển ra sát lục thiên hạ toàn bộ thiên địa đều rất giống bao phủ ở sát khí trong thiên địa hôi ám mặc thiên cương sắc mặt biến đổi cảm thụ được một cổ làm hắn sợ hãi lực lượng cổ lực lượng này tràn ngập sát ý khiến hắn không còn cách nào ngăn cản ở cổ lực lượng này trước mặt hắn công kích không ngừng bị tan rã không có chút nào lực phản kích huyết mạch chi lực hắn trầm quát một tiếng trực tiếp khởi động huyết mạch chi lực ở sau lưng của hắn nhất đạo khổng lồ hư ảnh nổi lên khiến hắn lực công kích đột nhiên tăng cường rất nhiều vô dụng Giọng nói lạnh lùng truyền vào Mạc Thiên Cương trong tai, khiến hắn sợ hãi không ngớt. Đao mang nói ra, ẩn chứa vô tận sắc cơ, cuốn sạch tất cả, nghiền ép tất cả. Ầm. Mạc Thiên Cương sắc mặt biến đổi lớn, hắn tất cả công kích toàn bộ nghiền nát, sau đó một cổ hùng hãn lực lượng cuốn tới, tựa như muốn đem hắn nghiền nát. Hắn thầm kêu một tiếng không được, vội vã thi triển thân pháp bay ngược về phía sau, chỉ là ô chí công kích thực sự quá nhanh, chỉ nghe được gã hét thảm một tiếng, Mạc Thiên Cương thân thể bị chém bay ra ngoài, tiên huyết trên không trung phun. Mạc Thiên Cương thân thể tệ ngã xuống đất, ho kịch liệt đứng lên, tiên huyết cuồn cuộn, vẻ mặt kinh hãi nhìn Ô Chí. Vẹn vẹn chỉ là nhất đao, Mạc Thiên Cương bại. Trung quanh này Mạc gia đệ tử khiếp sợ không thôi, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Mạc Thiên Cương là Mạc gia tân thế hệ trong hàng đệ tử đệ nhất thiên tài, không nghĩ tới dĩ nhiên không địch lại Ô Chí nhất đao. Điều này sao có thể? Mọi người nhìn phía Ô Chí, thần sắc vô cùng phức tạp. Ô Chí niên kỷ linh thoạt nhìn người Mạc Thiên Cương còn thấp hơn thượng một ít. Điều này thật sự là bất khả tư nghị. Tân thế hệ trong hàng đệ tử đệ nhất nhân Mạc Thiên Cương bại, mặc ra đệ tử còn có ai có thể chống đỡ người trước mắt. Trong lòng của mọi người hiện lên nhất đạo phiêu dật, bá đạo thân ảnh. Chương 692, Mạc Huyền Cơ Ta nói rồi, ta mục tiêu là đường một tiếng trưởng lão, ngươi hết lần này tới lần khác muốn tự giức lấy nhục nhả. Ô Chí lạnh lùng nhìn thổ huyết không ngừng, sắc mặt tái nhợt Mạc Thiên Cương. Bị lời của hắn một kích. Mạc Thiên Cương nhịn không được lần thứ hai phun ra một đại cửa tiên huyết. Ngươi không nên đắc ý, Mạc Huyền Phi công huynh sẽ không bỏ qua ngươi. Mạc Thiên Cương trừng mắt Ô trí, trong con ngươi tràn ngập lửa giận cùng oán hận. Hắn là Mạc gia tân thế hệ đệ tử đệ nhất thiên tài, nhưng ở Ô trí trong tay đi bất quá nhất chiêu, đây quả thực là sỉ nhục a. Hắn lại tựa như có lẽ đã cảm thụ được, chung quanh này Mạc gia đệ tử nhìn phía ánh mắt của hắn bất thiện. Làm Mạc gia tân thế hệ đệ tử của Tiêu, lại đỡ không được Ô Chí nhất triều. Cái này không gần Mạc Thiên Cương mất mặt, toàn bộ Mạc gia đều đi theo mất mặt. Hắn Mạc Thiên Cương tổn hại không chỉ là mình bộ mặt, còn có Mạc gia bộ mặt. Mà cái bộ mặt phải tìm về. Sở dĩ Ô Chí phải bị đánh bại, thua ở hắn Mạc gia đệ tử trong tay. Đối với cái này một điểm, không chỉ có Mạc Thiên Cương tâm lý rõ ràng, này Mạc gia đệ tử cũng rất rõ ràng, vừa rồi đã có đệ tử rời khỏi, đi tìm Mạc Huyền Cơ. Nếu nói là Mạc gia thanh niên đệ tử chung, còn có ai có thể đánh bại Ô Chí, chỉ có Mạc Huyền Cơ. Ô đại ca, cái này mặc ra nếu không chào đón chúng ta, chúng ta hay là trở về tà Nguyệt cốc đi. Lúc này, lưu nhã đi lên trước, nói với ô Chí: Đúng, ô đại ca, ta và các ngươi cùng rời đi. Đương ảnh cũng liền vội vàng nói theo. Trong mắt của hai người đầy lo lắng chi sắc. Bởi vì mạc huyền cơ thực sự quá cường đại, các nàng cũng không cho là ô Chí là mạc huyền cơ đối thủ. Mạc huyền cơ, đây chính là có thể trùng kích tinh không tiềm long bảng trước ba cường giả thanh niên A. Cũng không phải các nàng đối với ô trí không có lòng tin, thật sự là mạc huyền cơ quá mạnh, mà ô trí mới là thiên giai tam cực cường giả mà thôi. Mạc huyền cơ sao? Nếu đến, nếu không lĩnh giáo một phen, chẳng phải là đáng tiếc. Ô trí trên mặt của nhưng không có lộ ra chút nào sợ hãi sợ chi sắc. Ngược lại tràn ngập cường đại chiến ý. Trong mắt của hắn lóe ra sáng quét quan mang, có người nói mạc huyền số máy xưng tốc độ số 1, hắn nhưng thật ra rất muốn kiến thức một phen. Không biết sống chết. Ngươi lại có thể cùng Mạc Huyền Phi công huynh so sánh với? Mạc Huyền Phi công huynh là bầu trời hạ nguyện, ngươi chẳng qua là trên mặt đất tân hỏa mà thôi. Mạc Huyền Phi công huynh tốc độ vô địch, thậm chí không nên nhất chiêu liền có thể đánh bại ngươi. Này Mạc gia đệ tử vốn tưởng rằng Âu Chí nghe được Mạc Huyền Cơ tên phía sau sẽ sợ, không nghĩ tới lại vẫn muốn cùng Mạc Huyền Cơ đánh một trận, từng cái tựa như Liếc Si nhất nhìn Âu Chí. Ở trong mắt bọn họ, Âu Chí thật sự là quá không biết tự lượng sức mình. Đối với những người này kêu gào Ô Chí trực tiếp tuyển chọn coi nhẹ, ngược lại nhắm mắt lại, yên tĩnh chờ Mạc Huyền Cơ đến. Mỗi một khắc, Ô Chí bỗng nhiên mở hai mắt ra, hướng thiên không nhìn lại. Lúc này, còn lại tu giả tựa hồ cũng có cảm giác, theo Ô Chí ánh mắt, cũng xem hướng thiên không. Bất quá, bọn họ rất nhanh thì nghi hoặc, ở trong bầu trời kia, bọn họ cũng không có chút nào phát hiện. Mạc Huyền Cơ nếu đến, liền ra đi. Ô Chí lãnh đạm nói rằng, từ trên người của hắn, bỗng nhiên hiện ra cường đại chiến ý cái này chiến y có thể trùng thiên, mạc huyền cơ, mạc huyền cơ đã tới sao? chúng mạc gia đệ tử kích động không nớt. trên bầu trời, đông nhiên sáng lên một đạo ánh sáng chói mắt, tia sáng này che khuất bầu trời thái dương, khiến mọi người không khỏi nhắm lại con mắt, mà tia sáng tia lại lóe một cái rồi biến mất. các loại mọi người lần thứ hai trợn mở con mắt lúc, ở trước mặt của bọn họ đã nhiều hơn đến một người, một người bình thường thanh niên, thân hình phiêu dật, nhẹ nhàng, hắn vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó liền làm cho một loại phong mang cảm giác. Truy chất tim đen đú ám xê. HTTP, đây là một cái phi thường mâu thuẫn thanh niên, ô trí mới nhìn cảm giác chính là cái gì. Đây chính là mạc huyền cơ. Bá đạo trung ẩn chứa nhẹ nhàng, đồng thời lại phong mang tất lộ. Ô trí đồng tử không khỏi lui lui. Mạc huyền cơ cho áp lực của hắn phi thường lớn, đây là một cái rất mạnh, rất mạnh cường giả. Mặc ra huy áp không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, chỉ cần ngươi có thể tiếp ta một chiêu mà không bại. Hôm nay sự tình liền dừng ở đây. Mạc Huyền Cơ không có bất kỳ lời vô ích, không hỏi nguyên do, càng không có đi hỏi tên Ô Chí, đối với hắn mà nói, tựa như đến đó chính là vì khiến Ô Chí tiếp nhất chiêu. Ô Chí nhất chiêu bại Mạc Thiên Cương, hắn sẽ nhất chiêu bại Ô Chí. Cuồng ngạo, tự tin, không ai bị nổi. Thế nhưng, mọi người chung quanh lại không có người nào cho là hắn cuồng ngạo, rất nhiều Mạc gia đệ tử thậm chí khuôn mặt sùng bái nhìn hắn. Cuồng ngạo cần tư bản, mà Mạc Huyền Cơ rất hiển nhiên có vốn liếng này. Nhất chiêu sao? Ô trí ở trong lòng nói rằng, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Mạc huyền cơ quả thực phi thường cường đại, ô trí tự nhận là bây giờ không phải là mạc huyền cơ đối thủ. Thế nhưng hắn nhưng xưa nay không cho là mình không tiếp nổi đối phương nhất chiêu. Mạc huyền số máy xưng tốc độ số 1, mà hắn ô trí am hiểu nhất chính là tốc độ, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, mạc huyền cơ như thế nào nhất chiêu thắng hắn. Trò chơi ra tốc trực tiếp mức độ đến cực hạn, huyết ảnh di động phần mềm mở ra các loại phụ trợ phần mềm học cũng đều khởi động. Đối mặt vô cùng cường đại Mạc Huyền Cơ, Âu Chí cũng phải toàn lực ứng phó. Mạc Huyền Cơ trên người đột nhiên sáng lên một ánh hào quang, sau đó liền thấy thân hình của hắn trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Khi thân hình của hắn động một cái thời điểm, Âu Chí cũng bắt đầu động, từ Huyền Thân Pháp thi triển ra, hóa thành đạo đạo tàn ảnh, bay ngược về phía sau đi. Trên bầu trời, như có một đạo thiểm điện sẽ qua, rực sáng không gì sánh được, tràn ngập khí tức hủy diệt, đồng thời có rất nhanh không gì sánh được. Một mạch hướng Ô Chí vạch tới. Thật nhanh, dĩ nhiên là sẩm xét lực lượng. Ô Chí kinh hãi không thôi, thân hình liên tục chớp động, tránh né tia chớp công kích, nhưng thấy nơi hắn đi qua, trên mặt đất bị lôi điện phách xuất ra đạo đạo màu đen vết tích. Lôi điện là hủy diệt, hung ác tượng trưng, đồng thời cũng là cực nhanh đại danh tử. Chết không được mạc huyền cơ dám xưng tốc độ số một, nguyên tu luyện chính là lôi điện một loại công pháp, nhưng lại bị hắn tu luyện tới mức cực hạn. Giữa không trung, chỉ thấy hai âm thanh nhanh chóng hoa động mọi người căn bản là không có cách phân rõ người là Mạc Huyền Cơ, người là Âu Chí. Âu Chí tốc độ dĩ nhiên cũng nhanh như vậy. Này Mạc gia đệ tử lập tức không đảm định. Mạc Huyền Cơ tốc độ vô địch, hiện tại xem ra Âu Chí tốc độ cũng không chậm. Mọi người từ không nghi ngờ Mạc Huyền Cơ không còn cách nào đánh bại Âu Chí, chỉ là vừa mới Mạc Huyền Cơ đã phát ngôn bừa bãi đối với Âu Chí phát sinh nhất chiêu. Nhất chiêu thật có thể đánh bại Âu Chí sao? Lúc này, này Mạc gia đệ tử không có vừa mới bắt đầu vậy tự tin. Huyễn Diệt ngón tay đột nhiên nhất đạo hờ hững thanh âm trên không trung vang lên tiếp tục mọi người liền thấy một đạo lôi điện không ngừng vặn mẹo, tựa như dao long nhất vậy một cổ hủy diệt hung ác khí tức hướng bốn phía di tàn mát sau đó lôi điện hóa thành một cây ngập trời cự ngón tay hướng trong hư không tàn ảnh điểm tới ngón tay nơi đi qua hết thảy tất cả toàn bộ chôn vùi từng đạo tàn ảnh bị vắt thành phấn vụn thế nhưng lập tức lại có vô số tàn ảnh tọt khắp ra băng phong khí phách chém không trung lại là nhất đạo quát lạnh âm thanh truyền đến. Sau đó mọi người liền thấy nhất đạo cường tuyệt đao mang thiểm hiện ra, chém về phía tràn ngập lực lượng hủy diệt ngón tay của. Trường 693, băng phong chiến thiên, thiên giai tứ cấp. Mạc huyền cơ một ngón tay cuồng bá không gì sánh được, tràn ngập tựa là hủy diệt lực lượng, nghiền ép tất cả. Ở nơi này một ngón tay phía dưới, ô trí thoạt nhìn là nhỏ bé như vậy. Mạc huyền cơ tốc độ quá nhanh, ô trí đã đem trò chơi ra tốc phần mềm hợp mức độ đến mức tận cùng, mà tử huyền thân pháp từ lâu hoàn toàn thi triển ra. dù vậy hắn vẫn không thể thoát khỏi Mạc Huyền Cơ. Mạc Huyền Duy tu luyện Lôi Điện công pháp, Ô Chí thậm chí cảm giác có dũng khí, hắn huyết mạch tất nhiên cũng là lôi điện, hơn nữa tu vi cảnh giới cao hơn Ô Chí nhiều lắm. Ở phương diện tốc độ dĩ nhiên mơ hồ có áp chế Ô Chí xu thế. Ô Chí thiên giai tăng cực, mà Mạc Huyền Cơ thiên giai cửu cấp, giữa hai người trên lệnh cảnh giới thực sự quá lớn. Đối mặt Mạc Huyền Cơ hủy diệt một ngón tay, Ô Chí thi triển ra mạnh nhất nhất chiêu. Ở sau lưng của hắn, cơn lốc huyết mạch cùng trường đao huyết mạch lúc chìm lúc nổi tản mát ra uy thế cường đại, cổ vũ hắn đào thế. Sắc bén, cường đại đao mang chém về phía ngón tay, thế nhưng tại nơi ngón tay hủy diệt chi lực hạ uy thế ngập trời đao mang dĩ nhiên đang nhanh chóng tán loạn, thẳng đến triệt để tiêu tán vô tung. Ô trí một kích mạnh nhất, dĩ nhiên không có ngăn trở đối phương một ngón tay. Hắn sắc mặt có chút khó coi. Theo, lục đạo chém liên tục công kích lóe ra ra, cũng vẹn vẹn chỉ là hơi chút giảm bất ngón tay thế tiến công mà thôi, sau đó trôn vùi vô ảnh Mạc Huyền Cơ nếu muốn nhất chiêu đánh bại Ô Chí, tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó, tuyệt đối không để cho Ô Chí chút nào may mắn cơ hội, sở dĩ vừa lên đến trực tiếp thi triển ra mạnh nhất Huyễn Diệt ngón tay. Huyễn Diệt ngón tay tiếp tục ồ ồ áp bách mà đến, tốc độ đồng dạng rất nhanh không gì sánh được. Ô Chí thân hình chớp động, nỗ lực tránh thoát đối phương công kích, thế nhưng Mạc Huyền Cơ tốc độ lại không chút nào kém hơn hắn. Thật đúng là biệt khuất, cảnh giới trên lệnh thực sự nhiều lắm. Ô Chí trong lòng buồn bực không thôi. Hắn nếu như cũng có Thiên giai Cửu cấp thực lực Như vậy Mạc Huyền Cơ tốc độ ở trước mặt hắn chính là trò đùa. Chớ nói thiên giai cựu cấp, mặc dù hắn có thiên giai cấp 4 cảnh giới, cũng có thể ở phương diện tốc độ áp chế Mạc Huyền Cơ. Thế nhưng đáng tiếc, hắn hiện tại chỉ có thiên giai tam cực cảnh giới. Thật muốn bại sao? Ta ngay cả Mạc Huyền Cơ nhất chiêu đều không tiếp nổi sao? Thật không cam lòng a. O chí trong lòng dâng lên một cổ đồi bại cảm giác. Mạc Huyền Cơ thực lực quá mạnh mẽ. Không chỉ có tốc độ nhanh, hơn nữa lực công kích đồng dạng kia người. Thậm chí Mạc Huyền Cơ ngay cả huyết mạch chi lực cũng không có kích phát ra, cái này một ngón tay căn bản không phải toàn lực của hắn. Nếu như ngay cả Mạc Huyền Cơ một ngón tay đều không tiếp nổi, còn nói thế nào trùng kích tinh không tiềm long bảng. Đột nhiên, một cổ cường đại chiến ý từ ô trí trên người bộ phát ra, mà khí thế của hắn cũng biến hóa theo đứng lên, trở nên càng thêm cuồng bạo. Tiếp tục liền thấy hắn dĩ nhiên trực tiếp nhắm lại con mắt. Ở xung quanh hắn, cuồng phong giống giận, huyền băng rít gào, khí thế ngập trời. Mà ở trong tay của hắn Băng phong hàn liệt đao không ngừng run rẩy mình đứng lên, bầu không khí băng rơi. Tử huyền đao pháp đệ tứ thức, băng phong chiến thiên. Theo hắn thì thào âm thanh, nhất đạo bất khuất đao ý tử băng phong hàn liệt trên đao tuệ bắn ra, cái này một cổ đao ý có thể chiến thiên, có thể diệt địa, cuồng bá vô cùng. Chém. Âu Chi bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trong cơ thể huyền khí tuôn ra, băng chi ý cảnh cùng phong chi ý cảnh trong nháy mắt dũng mãnh vào đến trường đao bên trong, nhưng theo sau trường đao tuệ bắn ra chém về phía kinh khủng, kia một ngón tay, Mạc Huyền Cơ hủy diệt một ngón tay rốt cục bị ngăn cản xuống tới, Ô trì trong cơ thể Huyền khí không ngừng dũng mãnh vào trường đào trong, bất khuất Dao ý cùng tay của đối phương ngón tay cuồn quýt lấy nhau, hủy diệt, trọng sinh, lại hủy diệt, lại trọng sinh, hai người va chạm bộc phát ra kinh người thanh thế, khuấy động thiên địa nguyên khí theo kịch liệt chiến minh, ung ung, rốt cục kinh khủng ngón tay trên không trung tiêu tán, mà bất khuất Dao mang cũng giống như hao hết tất cả dư lực từ thiên địa trung tiêu thất thân hình của hai người lộ vẻ lộ ở giữa không trung mạc huyền cơ thần thái phiêu dật nhẹ nhàng mà ô trí lại chật vật không chịu nổi sắc mặt tái nhợt hắn mặc dù đang thời khắc tối hậu lĩnh nộ ra tử huyền đao pháp đệ tứ thức đem mạc huyền cơ một ngón tay đỡ được thế nhưng với hắn mà nói tiêu hao thực sự quá lớn thân hình của hai người chậm rãi rớt xuống chúng tu giả ngơ ngác nhìn hai người ô trí tiếp được mạc huyền cơ khủng bố một ngón tay điều này thật sự là quá bất khả tư nghị Này Mạc gia đệ tử căn bản không thể tin được mình con mắt. Vừa rồi, Mạc huyền cơ viễn diệt ngón tay lại để cho bọn họ có loại tâm thần sợ run cảm giác. Dù vậy, cái này một ngón tay cũng bị ô trí đỡ được. Lúc này, mọi người nhìn phía ô trí ánh mắt cũng bắt đầu trở nên phức tạp. Nhất là Mạc thiên cương, càng là có một màn kinh sợ chi sắc. Tiếp được, ô đại ca thực sự tiếp được. Tương đối vu này Mạc gia đệ tử, đường ảnh cùng lưu nhã đám người cũng kích động không nướt. Ô đại ca tiếp được Mạc huyền cơ một ngón tay. Đây chẳng phải là nói, Ô đại ca cũng có tinh không tiềm long bảng trước mười thực lực. Cái này quả thực quá bất khả tư nghị. Linh Nguyệt nhìn Ô Chí, trong lòng không ngừng vấp phỏng, trong con ngươi tràn đầy chấn động chi sắc. Mặc Thiên Cương thua dưới tay ngươi, không oán. Mặc Huyền Cơ sâu đậm nắm Ô Chí lên mắt, sau đó thân hình thoát một cái, từ biến mất tại chỗ. Hắn nói qua, Ô Chí nếu là có thể tiếp được hắn nhất chiêu mà không bại, hôm nay sự tình liền đến đây kết thúc, hắn giữ lời nói, thực sự không so đo. Thậm chí Dù cho Ô Chí tiếp được hắn nhất chiêu, hắn sắc mặt cũng không có chút nào sóng động. Bởi vì một chiêu kia mới vừa rồi, hắn căn bản liền không có dùng ra toàn lực. Nhìn Mạc Huyền Cơ thân ảnh từ trước mặt tiêu thất, Ô Chí trong con ngươi bạo nổ phát ra đạo đạo tinh mang. Mạc Huyền Cơ cường đại hung hăng ám sát kích hắn, Mạc Huyền Cơ trong tròng mắt coi thường, càng làm cho hắn cảm thấy khuất nhục không nớt. Tiếp được Mạc Huyền Cơ nhất chiêu thì như thế nào? Hắn không cảm giác bất luận cái gì hài lòng, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, ở Mạc Huyền Cơ trong mắt Mình chính là một con dung dế, một cái bị hắn không thèm chú ý đến tồn tại. Coi thường ta sao? Ta sẽ cho ngươi biết khinh thường ta đại giới. Một cổ mênh ngông chiến ý từ ô trí trên người bộ phát ra, tựa như hắn mới vừa nhất đao một dạng, tràn ngập ý chí bất khuất. Đột nhiên, trung quanh thiên địa nguyên khí hướng ô trí quẩn quẩn tụ đến. Nguyên khí bắt đầu khởi động, cắt bay đa chạy, thanh thế hết sức kinh người. Trung quanh chúng tu giả thấy vậy, từng cái không khỏi kinh hãi, khiếp sợ nhìn ô trí. Ô trí lại vào lúc này đột phá. Cùng Mạc Huyền Cơ đánh một trận, Ô Chí thừa nhận áp lực quá lớn, dĩ nhiên mượn này cổ áp lực đột phá. Ầm. Một cổ hung hãn khí tức từ Ô Chí trên người bộc phát ra, hướng bốn phía quận xả đi. Hai mắt của hắn như mang, lóe ra hào quang kinh người. Thiên giai tứ cấp, hắn tấn thăng đến thiên giai tứ cấp. Điều này cũng làm cho ý nghĩa thực lực của hắn lại có tăng lên trên diện rộng. Thiên giai tứ cấp, bằng vào ta tốc độ bây giờ, chỉ sợ Mạc Huyền Cơ cũng vô pháp áp chế ta đi. Nếu như lại đối mặt một ngón tay, Tất nhiên sẽ phi thường ung dung. Ô chí trong lòng tự tin không gì sánh được. Tuy là vẻn vẹn chỉ là tăng lên một cấp, trong đầu phần mềm hậc cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn, đối với thực lực của hắn để thăng phi thường lớn. Ô chí mắt lạnh quét bốn phía mạc gia đệ tử. Bao quát mạc thiên cương ở bên trong, những đệ tử kia dĩ nhiên không dám cùng ô chí nhìn thẳng. Ô chí cười lạnh một tiếng, sau đó hướng khâu nhược tuyết đám người nói một tiếng, đi, nhà tiếp theo, thánh thần tông. Ô chí thanh âm lạnh lùng Cũng tự tin không gì sánh được. Trường 694, Lưu Tinh thực lực. Ô trí đám người đi ra mạc gia nơi dùng chân, không ai ngăn cản. Phỏng vấn. Này đứng ra con cháu nhìn phía ô trí trong ánh mắt, tràn ngập kính để chi sắc. Ô đại ca, chúng ta thật muốn đi Thánh Thần Tông sao? Đường ảnh lo lắng hướng ô trí hỏi. Mạc gia có mạc huyền cơ, mà Thánh Thần Tông càng có một nguyên vũ, thậm chí so với mạc huyền cơ còn muốn càng đáng sợ hơn. Lưu Tinh ở Thánh Thần Tông, sở dĩ, chúng ta phải đi Ô Chí nhạt cười một tiếng, rất là tùy ý nói rằng, Lưu Tinh là huynh đệ của hắn, bây giờ bị Thánh Thần Tông lao đi, nếu như hắn Thánh Thần Tông mà không dám đi Thánh Thần Tông cho ở nói, chỉ sợ hắn ngay cả mình cửa này đều không qua được. Chính là bởi vì Lưu Tinh là huynh đệ của hắn, sở dĩ, hắn phải đi. Đương ảnh hiểu rõ Ô Chí tính cách, tự nhiên cũng biết, vấn đề này hỏi cũng là hỏi không. Tựa như Ô Chí biết rất rõ ràng Mạc gia có Mạc Huyền Cơ, bởi vì nàng, Ô Chí đồng dạng tiến nhập Mạc gia, Thánh thần tông nơi dùng chân đã tới gần nội thành, chiếm diện tích rất là khổng lồ, có một loại khí thế bàng bạc cảm giác. Thần tướng quốc mặc dù có 12 đại thế lực, thế nhưng các đại thế lực trong lúc đó cũng có phân chia cao thấp. Mà thánh thần tông rõ ràng nếu so với còn lại một ít thế lực phải cường đại hơn rất nhiều, đương nhiên, bất lao sơn ngoại trừ. Thủ môn hai gã hộ vệ, nghe nói ô trí đám người là bạn của Lưu Tinh, lập tức khách khí, sau đó tự mình mang theo ô trí đoàn người, hướng Lưu Tinh nơi ở bước đi. Cái này lưu tinh xem ra ở thánh thần tông địa vị không thấp A. Ô trí không khỏi cảm khái một tiếng. Chớ nói lưu tinh, chính là lưu nhã cùng đường ảnh hai người, ở mỗi người bọn họ môn trong phái, địa vị cũng rất là siêu nhiên. Thần giai truyền thừa thực sự cường đại như vậy sao? Ô trí không khỏi sở sờ, sờ mũi, ở tử huyền động thiên chi bên trong, dường như trồng chất rất nhiều thần giai công pháp đi. Đường ảnh ba người thiên phú tuy là đều rất tốt, lại còn không có đạt được nịch thiên tình trạng, bọn họ như vậy được coi trọng. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là bọn họ kế thừa thần giai truyền thừa. S. John kẹo đường mạng tiểu thuyết Mỹ ẩn hủ ạ tản dê là S. John Sư phụ, cái này thần thánh thân thể thực sự quá khó tu luyện, ta đều đã tu luyện 3 tháng, hiện tại mới vừa tiểu thành. Rất xa, ô trì đám người liền nghe được nhất đạo hán giận âm thanh, trên mặt của mọi người không khỏi lộ ra hội ý nụ cười. Thanh âm này bọn họ tự ở quá quen thuộc, không phải lưu tinh còn có ai. Thần thánh thân thể là thánh thần tông công pháp mạnh nhất. Ngươi kế thừa thần giai truyền thừa, nếu là có thể đem cái này cái này thần thánh chi thể tu luyện đến viên mãn, đang phối hợp ngươi thần giai truyền thừa, chính là nguyên vũ đều không là ngươi đối thủ." Lại là một giọng nói truyền đến, lại làm cho Ô Chí biểu tình mẩn ra. Bởi vì, cái này một giọng nói hắn đồng dạng hết sức quen thuộc, chính là trước đây cướp đi Lưu Tinh Thánh Thần Tông trưởng lão Cẩu Ngôn. Mà hiện hành nghe đối thoại của hai người, Lưu Tinh dĩ nhiên bái ở Cẩu Ngôn muôn hạ, điều này làm cho Ô Chí biểu tình trong nháy mắt thay đổi âm trầm đứng lên. Cướp đi lưu tinh, lại vẫn bức nổi lưu tinh bái kỳ vi sư, quả nhiên là không biết liêm sỉ. Ô trí lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị treo chọc đứng lên, sau đó trực tiếp đẩy ra sân môn. Đi vào. Người nào dám đến này đảo loạn. Ta không phải đã phân phó sao. Lưu tinh phải chuyên tâm tu luyện, người nào đều không thể quấy nhiễu. cậu nôn tức giận xoay người lại, trên người bộc phát ra nồng nặc khí tức sóng động. Là ngươi. Rất nhanh, hắn khí tức trên người lại là thu lại, ngơ ngác nhìn về phía ô trí. Chính là ta, ta tới Hoàng Thành. Ô Chí thanh âm rất là băng lãnh, để nén lửa giận trong lòng. Giữa hai người bầu không khí có cái gì không đúng, khiến tên hộ vệ kia âm thầm cảnh giác, nhìn phía Ô Chí các loại ánh mắt của người, cũng bắt đầu thay đổi bất tiện. "Ô đại ca, ngươi tới Hoàng Thành xem ta, ta thực sự thật là vui." Bên kia, Lưu Tinh lại tựa như căn bản không có chứng kiến giữa hai người gì trạng, đi thẳng tới Ô Chí trước mặt của, khuôn mặt kích động chi sắc. "Ảm, N. Better, trưởng lão" Có gì cần phân phó sao?" Tên hộ vệ kia nhìn về phía Cổ Nôn. "Ngươi đi xuống đi, nơi đây không có chuyện của ngươi." Cổ Nôn phất tay một cái. Hộ vệ kia sâu đậm xem Ô Chí liếc mắt, sau đó không người thối lui. Ô Chí cùng Cổ Nôn chi gian rõ ràng không thích hợp, thế nhưng cổ đạo trưởng lão nếu không so đo, hắn cũng sẽ không tự làm mất mặt. "Ngươi vừa rồi gọi sư phụ hắn?" Ô Chí vẫn gương mặt lạnh lùng, hướng Lưu Tinh hỏi. "Nghe được hắn?" Lưu Tinh biểu tình có chút xấu hổ. "Hắn bức vội vào ngươi." Ô chí lần thứ hai ra cửa hỏi. Lưu tinh lắp đầu, một đôi con mắt thậm chí không dám nhìn tới ô chí. Cổ ngôn đưa hắn cướp đi, hắn nhưng bây giờ bái cổ ngôn vi sư, đây là cái đạo lý gì? Ô chí nhìn phía Lưu tinh ánh mắt, chậm rãi biến lạnh lên. Đã như vậy, coi như ta hiện thiên chưa có tới được, chúng ta đi. Ô chí thanh em vô cùng băng lãnh, sau đó gọi khâu nhược tuyết đám người một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Hắn là Lưu tinh thậm chí không tiếc đi sông Thánh Thần Tông nơi dùng chân. Hiện tại Lưu Tinh lại bái ở cổ Nôn môn hạng, điều này làm cho hắn rất là thất vọng. Hắn vốn cho là, Lưu Tinh là bị cổ Nôn bức vội và, hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải chuyện như vậy, mà là Lưu Tinh cam tâm tình nguyện. Nghe được Âu Trí mà nói, Lưu Tinh sắc mặt thảm biến, hoàn toàn trắng bệnh, cả người đều ngốc lăng xuống tới. Âu Trí, đứng lại. Đúng lúc này, cổ Nôn đột nhiên quát lớn lên tiếng, tức giận trùng thiên. Cổ đạo trưởng lão chớ không phải là còn muốn đem ta ở lại thánh thần Tông hay sao? Ô Chí xoay người, cười nhạo nổi nhìn về phía Cổ ngôn, trong lòng rất là coi thường. Lưu Tinh Tư chất xuất chúng, ta Thánh Thần Tông thực lực cường đại, hắn gia nhập vào ta Thánh Thần Tông có gì không thể? Hắn có thể gia nhập vào Thánh Thần Tông, lại không thể bái ngươi Cổ ngôn vi sư. Ô Chí thanh âm vẫn băng lãnh, cũng là bởi vì ta đưa hắn cướp bóc đến Thánh Thần Tông. Ta lúc đầu thủ đoạn tuy là lỗ mãng một ít, thế nhưng đi tới Thánh Thần Tông sau đó, ta cũng tự mình hướng hắn nói xin lỗi. Chuyện này nguyên bản chính là ta không đúng nhưng nếu là để cho ta lựa chọn lần nữa mà nói, ta vẫn sẽ đem hắn cướp bóc đến thánh thần tông. Nếu không, ta sẽ mất đi một cái tiềm lực xuất chúng đệ tử. Lưu Tinh Thiên Tư xuất chúng, nhưng là lại khuyết thiếu hệ thống bồi dưỡng. Hơn nữa, hắn phi thường thích hợp tu luyện ta thánh thần tông thần thánh thân thể, thậm chí không nguyên vũ còn muốn thích hợp. Lưu Tinh, khiến ô Chi xem xem thực lực của ngươi. Nói đến đây, cậu Nôn xoay người nói với Lưu Tinh, sư phụ. Lưu Tinh có chút do dự. Ngươi nếu không phải bày ra mình thực lực. Ô Chí liền sẽ rời đi. Cổ Nôn thản nhiên nói: Ô Chí ly khai, bọn họ cũng sẽ không là huynh đệ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi ở đây thánh thần tông học được bản lãnh gì. Ô Chí thản nhiên nói, bất quá cũng đã không có mới vừa băng lãnh. Cổ Nôn mấy câu nói khiến hắn xúc động rất thâm. Không muốn nói lưu tình, hắn ô trí cùng nhau đi tới, không phải là không toàn bộ dựa vào chính mình sơ tầm, khiến hắn đi rất nhiều đường quanh co. Ô đại ca, xin lỗi. Lưu tinh trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ cường đại uy thế, khí tức lâu dài, mà ở sau lưng của hắn, một viên to lớn tinh thần hiện lên, thuật nhìn rất là ngưng thật, đã sớm đạt được cảnh giới tiểu thành, đang ở hướng đại thành chi cảnh trùng kích. Thiên giai lục cấp. Nhìn lưu tinh tu vi, ô Chí giải ra một cửa trọc khí, trong lòng khiếp sợ không thôi. Thiên phú của hắn tư chất so với lưu tinh cao hơn, lại có tử huyền động phụ trợ rút, cho tới bây giờ cũng chỉ là thiên giai tứ cấp mà thôi, mà bây giờ lưu tinh cảnh giới so với hắn cao hơn Cái này làm sao không khiến hắn rung động Chương 695, Thiên Vương Đan. Ô đại ca, thiếp ta một quyền. Lưu Tinh đột nhiên hét lớn một tiếng, trong cơ thể nguyên lực kéo sau lưng tinh thần huyết mạch, một cổ mê ngông y thế tử trên người của hắn tué bắn ra. Hai mắt của hắn vừa mở, trực tiếp huy quyền hướng ô trí công tới. Cái này một quyền thế lực mạnh trầm, tràn ngập vô cùng lực lượng, tựa hồ muốn kia thiên không đánh ra một cái lỗ thủng Lưu Tinh hiện tại cũng suy nghĩ cẩn thận, nếu là muốn cho ô trí tán thành hắn Chỉ có cho thấy thực lực cường đại, chỉ có khiến ô trí chứng kiến hắn ở Thánh Thần Tông thành quả tu luyện, ô trí mới có thể sẽ tha thứ hắn. Sở dĩ, một quyền này hắn sử suất toàn bộ lực lượng, hắn muốn đem ô trí một quyền kết bại, sau đó sẽ thuyết phục ô trí cũng gia nhập vào Thánh Thần Tông. Ở trong mắt ô trí, hắn chứng kiến lưu tinh Ngân xanh trên cánh tay nô ra, tràn ngập bạo tạc vậy lực lượng, tựa như muốn hủy diệt tất cả, khiến hắn khiếp sợ không thôi. Một quyền này, chỉ sợ là thiên giai cấp 8 cường giả cũng không dám đón đỡ đi. Đến tốt lắm." Ô Chí thầm kêu một tiếng được, đối với Lưu Tinh cường đại, trong lòng của hắn cao hứng vô cùng. Sau đó, chỉ thấy hắn đồng dạng vung ra một quyền, nên hướng Lưu Tinh nằm đấm. Huyễn Chân Quyền. Esjonje mi ẩn hủ ạ tản je la Esjonje. Đây là Ô Chí ở Linh Vũ Học viện thời điểm, tu luyện một loại cao cấp quyền pháp. Không còn cách nào quyền ảnh không ngừng hiện diệt, như thật như ảo, khó phân thiệt giả. Ngay tại lúc đó, Ô Chí cũng mở ra công kích ra tốc cùng công kích gấp bội ngoại hạng treo đem quyền pháp này uy lực thôi phát đến mức tận cùng. Ung ung, một tiếng nổ vang truyền đến, quyền của hai người thủ lĩnh đụng vào nhau, bộc phát ra to lớn thành thế, vô cùng khí lãng hướng bốn phía hoành quyền đi, trên không trung đạng dạng xuất ra đạo đạo rung động, cường đại kia lực phản kích, trực tiếp đem hai người bước liên tiếp lui về phía sau. Hai người ngực khang kịch liệt phập phồng, đối mắt nhìn nhau, trong con ngươi đều là chấn động chi sắc, thật là mạnh mẽ. Trong lòng của bọn họ đồng thời nói rằng, lẫn nhau bội phục không thôi. Lấy lưu tinh thực lực bây giờ, chỉ sợ thiên giai cựu cấp chiến lực cường giả cũng có thể đánh một trận.